giờ khắc này kim trung cháu đệ bát trọng công pháp làm hắn trước kia không có manh mối nay đã có được một chút ý tưởng tựa như vấn đề nan giải đã lâu đột nhiên được giải quyết dễ dàng thậm chí hắn còn có thể quay đầu nhìn lại giống như khi đã lớn tuổi nhìn lại những năm tháng ấu trị khinh cuồng hắn đối với kim trung cháu công pháp lý giải cũng đã thành công nâng cao một bước cũng không biết t r u võ bây giờ có thể đạt được bao nhiêu điểm nhưng ngụy viễn cảm thấy hắn bây giờ có thể được chín mươi điểm sở dĩ như vậy là bởi vì hắn còn chưa có nắm giữ kim trung cháo công pháp đệ cửu trọng lưu toại ngụy viễn lui về phía sau một bước nhìn lưu toại thần tình kích động tiến lên thu hoạch lần này của hắn cũng sẽ không nhỏ quả nhiên lưu toại ước chừng được chiếu dọi mười giây thần quang tư phẩm chất kém hơn một bậc nhưng tương đương với thần quang của thủ lĩnh cứ điểm phù vân quan chờ thần quang thu lại tinh thần lực của lưu toại trực tiếp tăng lên hơn gấp đôi mặc dù tổng sản lượng chưa bằng một phần ba của ngụy viễn nhưng trên thực tế ở trong khu vực thí luyện giả này đã có thể xếp vào hàng đầu quan trọng nhất là tinh thần lực như vậy chẳng những có thể làm cho lưu toại thành thạo nắm giữ hoàn chỉnh t ử hà quan tưởng đồ còn có thể giúp hắn l ĩ n h ngộ du long quan tưởng đồ sau đó hắn có thể nắm giữ kỹ năng cường đại tương tự như bất động kim trung lão ngụy tuy ta biết không phải là thời điểm nhưng ta muốn được bế quan ta có yêu cầu tha thiết này ta cảm thấy ta đối với du long trường pháp có lý giải sâu sắc hơn ta thật không có nghĩ đến du long t r ư ở pháp đ ệ lục trọng lại có biến hóa như vậy lưu t ọ a kích động đến mức có chút run run mà ngụy viễn làm sao có thể không cho phép người thứ ba s ở bia đá là vu lượng đang trọng thương hôn mê ngụy viễn đặt hắn dưới bia đá truyền công chỉ cần hắn chưa chết lập tức liền có thể gây ra hiệu ứng của bia đá truyền công trong khoảnh khắc một đạo thần quang có phẩm chất kém hơn một bậc hạ xuống thương thế của vu lượng cấp tốc hồi phục ngay cả trong mắt nổ tung cũng sống sờ sờ mọc trở lại nhưng bởi vậy tám dây thần quang chiếu xạ lần này chỉ giúp hắn khôi phục trạng thái tột cùng cùng với đem tinh thần lực tăng lên ước chừng gấp đôi nguyên lai căn cơ của hắn quá thấp đương nhiên bình cảnh tu luyện của hắn cũng được tăng lên một ít kế tiếp tiến giai lục giáp bàn sơn hoàn toàn không có áp lực người thứ tư sở là t r ì n h an hắn thu được sáu dây thần quang thứ năm là mai nhân lý hắn được chiếu d ọ i bốn dây thần quang còn từ san c ư nhiên cũng có thể thu được hai dây thần quang chiếu xạ quả nhiên phần thưởng này tỷ lệ thuận với độ khó lão ngụy ta ở tòa thành yêu ma này phát hiện năm trăm đàn quế hoa rượu năm trăm đàn sao tâm tắc vị thí luyện tiên nhân kia cũng thật nhọc lòng ngụy viễn đứng ở trên tường thành cứ điểm nhìn ra xa phế tích p h ù vân thành lúc này đã khoảng tám giờ sáng nhưng trong thiên địa vẫn mờ mịt một mảnh hắc vân rủ xuống khí tức không rõ tràn ngập đợt ma ảnh chờ chú thứ ba cũng sắp tới lão ngụy cấp bậc c ư ờ n g hóa của lô i điện nhẫn của ta và lưu toại hạ xuống cộng sáu liệt diễm nhẫn của ngươi thì sao từ san lại lên tiếng lúc này cũng chỉ có nàng và ngụy viễn phụ trách cảnh giới còn lại cộng mười một nhưng ta cảm thấy như vậy mới hợp lý chiến đấu dù sao cũng phải có tổn hao chỉ số cường hóa này cũng có thể coi như năng lượng dự trữ chẳng qua là thí luyện tiên nhân vì chiếu cố chúng ta nên mới dùng phương thức trò chơi để diễn tả từ san trầm mặc một chút có chút lo lắng lão ngụy gắng gượng qua đợt ma ảnh chớ chú này chúng ta có cần tiếp tục đào khoáng thạch không ta luôn có một loại cảm giác theo thời gian trôi qua đối diện yêu ma cũng không ngừng thăng cấp tiến hóa điều chỉnh bọn họ thậm chí có thể căn cứ vào biến hóa thực lực của chúng ta mà điều chỉnh được càng nhằm vào chúng ta ngụy viễn ngẩn ra ý của ngươi là đây là cửa khẩu thí luyện đang tự mình thăng cấp hay hoặc giả là thí luyện tiên nhân đã an bài từ trước nếu là như vậy thì còn tốt nhưng ta thỉnh thoảng lại tưởng tượng dị ma rốt cuộc là cái gì vì sao có thể phá hủy tu tiên giới nhưng nếu như dị ma có đủ năng lực học tập cùng sao chép cực kỳ khủng bố đồng thời có thể nhanh chóng điều chỉnh vậy thì quá đáng sợ suy đoán của từ san làm cho trong lòng ngụy viễn hiện lên một tầng mây mù hắn lập tức nhớ tới tình hình trận chiến vừa rồi quân đội yêu ma tiến công quả thật có chút dáng vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện nếu thật như vậy hai ngày nữa những cứ điểm yêu ma này sẽ trưởng thành tới trình độ nào ta kỳ thực cũng có một suy đoán ngụy viễn suy tư nói đó chính là ma ảnh chớ chú đối với chúng ta mà nói là trí mạng nhưng đối với yêu ma mà nói có lẽ chính là nguồn năng lượng cường hóa của bọn họ chúng ta ở trong vòng bo khí độc càng lâu gặp phải yêu ma sẽ càng mạnh mẽ và giả hoạt vậy kế tiếp lão ngụy n g ư ờ i có ý kiến gì từ san hỏi rõ ràng có thể thấy nàng đã có chút ý định thối lui bọn họ chỉ còn lại có sáu người quan trọng nhất là trận chiến vừa rồi bọn họ thu hoạch đã quá lớn nàng cảm thấy chỉ cần nhảy ra vòng bo khí độc nàng tiến ra thất giáp lên i yến sẽ không có chút áp lực nào lưu toại cũng có cơ hội rất lớn tiến giai lục giáp tử hà đừng quên nơi đây còn có năm trăm đàn quế hoa rượu ngay cả tài nguyên đều có lúc này không nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng bo khí độc mà chờ bị ngược sao ngụy viễn không trả lời hắn có ý kiến gì xin lỗi hắn không có bất kỳ ý tưởng nào nếu quyết định đi trên con đường này cũng đừng vọng tưởng có thể quay lại bình thường hoặc đi hưởng thụ khoảnh khắc vui sướng ngắn ngủi kia làm tình cũng không an toàn đây là điều quan trọng nhất vẫn là dùng các phương pháp để tăng cường chính mình khoáng thạch nhất định phải tiếp tục đào mà cứ điểm yêu ma cũng phải tiếp tục càn quét hắn dựa vào cái gì mà cảm thấy nhảy ra vòng bo khí độc có thể một lần là xong hắn thật sự tin rằng đến thương ngô thành là có thể vạn sự đại cát coi như đó là phủ thành sở hữu lực lượng cường đại hơn vậy dựa vào cái gì mà nó sẽ trở thành ô dù cho ngươi hoặc vạn nhất có yêu ma cường đại hơn thì sao phế tích p h ủ vân thành vẫn còn nằm ở ngay đó từ cửa thứ năm ngụy viễn đã học được một điều vĩnh viễn không nên nghĩ có thể may mắn vĩnh viễn không nên cho rằng chính mình là ngoại lệ duy nhất dành thời gian tu luyện đi không ai biết dừng lại để chờ chúng ta nhưng là từ san còn muốn nói điều gì đã thấy ngụy viễn hai tay từ từ sẹt qua phảng phất mang theo một loại l u ậ t động quy tắc không cách nào hình dung g i tiếp theo một đạo kim trung phù ấn màu vàng nhạt tự nhiên sinh ra sau đó bị ngụy viễn ném một cái liền bao phủ lên người lưu toại ở ngoài hai mươi mét trong nháy mắt một tòa bất động kim trung liền hình thành không tiếng động từ xa nhìn đến ngây người thủ đoạn này không chỉ là tăng lên một chút mà là toàn diện tiến dai ngay cả tính chất căn bản đều biến hóa trước kia bất động kim trung của ngụy viễn chỉ có thể dùng cho chính hắn nhưng bây giờ có thể dùng cho đồng đội nếu như còn có thể dùng đối với kẻ địch vậy nhất định chính là ác mộng của kẻ địch nàng còn muốn hỏi lại thấy ngụy viễn hai tay kết ấn không tiếng động một g i â y một cái bất động kim trung liền cho t r ì n h an vũ lượng mà nhân lý tất cả đều cài lên có thủ đoạn như vậy thì còn sợ gì ma ảnh chớ chú giây tiếp theo quanh thân ngụy viễn cũng xuất hiện một tòa bất động kim trung với tốc độ cực nhanh nhưng lập tức chỉ trong năm giây đã bị hắn mạnh mẽ thu hồi t ệ đoan quấy nhiễu hắn đã lâu nay rốt cuộc đã được giải quyết khi hắn hoàn toàn nắm giữ kim trung cháo công pháp đệ bát trọng trừ việc đó hắn tối đa có thể dùng bất động kim trung bảo hộ hoặc giam cầm năm mục tiêu của cả hai phe địch ta ví dụ như loại h á c hầu tử cực kỳ khó dây dừa kia giả như có thể xuất kỳ bất ý cải lên cho bọn chúng một tòa bất động kim trung y ê u thế kia có thể sẽ rất lớn chỉ là vẫn chưa đủ ngụy viễn cảm thấy hắn cần trịnh trọng nghiên cứu cẩn thận con đường tương lai của hắn sau khi ổn định đám người ngụy viễn đi tới điểm cao nhất trên tường thành khoanh chân ngồi xuống ánh mắt quan sát kỹ bốn phía xung quanh hắn có một vài lựa chọn trước mắt một là đem bàn sơn nội lực tích lũy tới bát giáp đả thông kinh mạch tiên thiên thứ tám việc này đã rất dễ dàng có năm trăm vỏ quế hoa tiểu kia lại thêm thần quang chiếu dọi đ ả thông bình cảnh hắn thậm chí có thể nắm chắc thành công tiến giai bát giáp trước khi đợt ma ảnh chớ chú thứ tư bùng nổ vào sáng sớm mai hai là lợi dụng ưu thế tinh thần lực tăng lên trên diện rộng hiện giờ tiến thêm một bước nắm giữ công pháp kim trung cháo tầng thứ chín việc này sẽ rất nhanh không sai biệt lắm đến trưa hôm nay là có thể nắm giữ ba là vẫn là lợi dụng ưu thế tinh thần lực tăng cường hiện giờ và lực thúc đẩy bàn sơn quan tưởng đồ tiến giai trước đó hắn đã đem bản sơn quan tưởng đồ nắm giữ tỉ mỉ đến tầng thứ sâu hơn năm mươi phần trăm dùng cái này diễn sinh ra không t r a n chi đạo cứu hắn rất nhiều lần bốn là vẫn là lợi dụng tinh thần lực còn có cảnh giới tu luyện hôm nay cùng với lượng lớn quế hoa t i ể u hoàn thành phương hướng điều khiển tinh vi mà hắn đã lựa chọn khi đả thông kinh mạch tiên thiên thứ bảy trước kia khi đó hắn thu được hai phương hướng điều khiển tinh vi một cái có thể tăng thêm tam giác bản sơn nội lực một cái lấy kinh mạch tiên thiên thứ bảy làm cơ sở để cho hắn diễn biến thành nơi chiết xuất chế biến nội lực giống như lò luyện nội lực có thể không ngừng chậm rãi đem bản sơn nội lực tiến thêm một bước áp xuất. chiết xuất không sai biệt lắm có thể làm cho phẩm chất bản sơn nội lực từ một đề thăng tới một năm mà ngụy viễn lựa chọn phương hướng điều khiển tinh vi thứ hai chỉ bất quá cho tới nay các phương diện của hắn cũng không làm sao lý tưởng có thời gian thì không có tài nguyên có tài nguyên thì không có thời gian bây giờ mới được xem là tìm được một cơ hội thích hợp lầu cao vạn trượng đất bằng phẳng bắt đầu đánh tốt nền móng là quan trọng nhất lúc này sau khi ngụy viễn so sánh bốn phương hướng có thể tiến hành tiếp theo cuối cùng lựa chọn phương hướng ổn thỏa hơn hơi bảo thủ bởi vì hắn rất lo lắng một khi hắn đả thông kinh mạch tiên thiên thứ tám kết quả điều khiển tinh vi ở kinh mạch thứ bảy biến thành không thể điều khiển tinh vi thì làm thế nào việc này phù hợp logic nhà ai đắp xong nhà lại đi sửa chữa nền hoặc là đi tháo rỡ tường chịu lực sau khi đưa ra quyết định ngụy viễn cũng cảm thấy nhẹ nhõm lúc này hắn đi tới hầm rượu cất d ấ u quế hoa tiểu bên trong quan tường bên trong tràn đầy tất cả đều là quế hoa tiểu chân quý năm trăm vò thực sự là một lượng tài nguyên tu luyện khá lớn đây tuyệt đối là thí luyện tiên nhân cố ý thiết lập chính là để cho những người thí luyện như bọn họ sau khi trải qua một phen mạo hiểm huyết chiến có thể nhanh chóng k h ồ i phục trạng thái đồng thời còn có thời gian tu luyện nhất định từ san người bảo những người khác trang bị đầy quế hoa tiểu vào g u i ngụy viễn phân phó một tiếng loại ba lô thợ mỏ này ở nơi này tùy ý có thể thấy được tại cứ điểm yêu ma bây giờ tuyệt đại đa số thế luyện giả cũng đều quen đeo loại ba lô không sợ nước lửa đủ cứng rắn không gian đủ lớn chủ yếu còn có chức năng chống dung không tệ này lấy quế hoa tiểu làm ví dụ có thể trang bị đầy đủ ba mươi v ò trước đây chúng ta chỉ hận tài nguyên thiếu nhưng bây giờ lại hận không mang được từ san cảm khái nhưng ngụy viễn lại cười không nói không mang được có thể uống cạn toàn bộ một hồi ngươi cực khổ một chút ta cần nhập định khoảng khác dứt lời ngụy viễn mượn một vỏ quế hoa tiểu mở nút bùn uống một hơi cạn sạch sau đó là vỏ thứ hai vỏ thứ ba mãi cho đến vỏ thứ mười một mà này quả thực khiến từ san ở bên cạnh thấy choáng váng có cần như vậy không ta chỉ nói là không mang được mà thôi ngươi cũng không cần liều mạng uống cạn như thế ai ta nói lão ngụy từ san còn chưa nói xong ngụy viễn đã thuận tay dùng một đạo bất động kim trung khóa mình và khoảng chừng hai trăm vỏ quế hoa tiểu vào bên trong trợt nhập định tiến vào trạng thái tu luyện cao nhất nhưng hắn không có tu luyện mà là toàn lực ứng phó tiến hành điều khiển tinh vi đối với kinh mạch tiên thiên thứ bảy bây giờ kinh mạch của hắn cùng với kinh mạch tiên thiên từ góc nhìn nội quan sớm đã không phải là một bộ phận một khối huyết nhục một đường kinh lạc nào đó của thân thể mà là thế giới rộng lớn tầng sâu hơn của thân thể bên trong thế giới này chứa chính là b à n dân quan tưởng đồ biến thành dãy núi chập t r ù n g bảy kinh mạch tiên thiên kia liền thành bảy nhánh chủ yếu của dãy núi chập trùng này tạo thành hướng đi cơ sở của quần sơn giả như có người ngoài may mắn nhìn thấy cũng có thể rất dễ dàng phân biệt ra được tỉ như kinh mạch tiên thiên thứ nhất là tầng thứ nhất của quần sơn một dãy núi thấp bé liên miên nhất bất kể phía trên là khe d ã y dọc ngang vách núi đứng vững như thế nào từ hướng đi tổng thể đều là bảo trì nhất quán sau đó là kinh mạch tiên thiên thứ hai biến thành quần sơn có thể rõ ràng nhìn ra khác biệt với dãy núi thứ nhất muốn càng cao hơn to lớn hơn hùng vĩ hơn sau đó là kinh mạch thứ ba thứ tư, cuối cùng đến kinh mạch tiên thiên thứ bảy biến thành dãy núi kia độ cao bên ngoài mức độ to lớn hùng vĩ đã là gấp bảy lần d ã y thứ nhất nhưng là bảy nhóm quần sơn này lại cũng không phải loại tách biệt nước giếng không phạm nước sông chúng có ba mối liên hệ chặt chẽ mối liên hệ chặt chẽ thứ nhất chính là dòng sông uốn lượn đổ quanh trong quần sơn giống như xe chỉ luồn kim đem bảy nhóm quần sơn vững vàng buộc chặt dung hợp vào một chỗ mối liên hệ chặt chẽ thứ hai là bàn sơn nội lực của ngụy viễn chúng hóa thành nền tảng kiên cố có thể tùy ý cuồn cuộn tuần hoàn qua lại từ bảy nhóm dãy núi nhìn như là bảy nhóm nhưng trên thực tế từ góc độ bàn sơn nội lực chúng căn bản là nhất thể còn về mối liên hệ chặt chẽ thứ ba là kết cấu chuyển thể của bảy nhóm quần sơn quần sơn này mặc dù là do hơn mấy trăm ngàn chi tiết hợp thành ngụy viễn cũng không phải là nghệ thuật gia cao cấp gì nhưng hắn trước đây ghi nhớ quan sát từ m ỉ bàn sơn nội lực vận chuyển sau đó tổ hợp lại với nhau hóa ra là tự nhiên mà thành một cách tự nhiên liền trở thành một chỉnh thể cho nên lúc này ngụy viễn nhìn như là điều khiển tinh vi kinh mạch tiên thiên thứ bảy trên thực tế lại là giắt một phát động toàn thân toàn bộ bảy nhóm quần sơn đều sẽ chịu ảnh hưởng bàn sơn nội lực cuồn cuộn mà đến manh mông mà đi đi ngang qua nhóm quần sơn thứ bảy nơi nào điều khiển tinh vi liền giống như công tác chuyển hướng đường dây ở một chỗ rất nhỏ nào đó bị cuồn cuộn bàn sơn nội lực ầm ầm thôi động liền đem bên ngoài cải biến một chỗ chi tiết cải biến khắp nơi đều phải theo đó phối hợp một ngọn núi cải biến cả một dãy quần sơn cũng phải theo đó thay đổi sau đó bảy nhóm quần sơn cũng phải theo đó thay đổi đây chính là toàn bộ quá trình điều khiển tinh vi tựa như bị động quân bài domino nghe không phức tạp cũng không tối tăm khó hiểu ban đầu chỉ cần điều chỉnh một chi tiết cuối cùng lại biến thành công trình to lớn chỉnh thể lượng thay đổi đã đạt được năm trăm ngàn việc này cần tinh thần lực cực kỳ cường đại còn cần tiêu hao rất nhiều bản sơn nội lực từ thực đến hư từ đầu tới đuôi hành văn liền mạch lưu loát không phải vậy sẽ chớm thấy sóng cả liền ngã tay treo kiếm củi ba năm tiêu một giờ tinh thần lực hôm nay của ngụy viễn cũng liền miễn cưỡng có thể làm được chỉ là mỗi một chi tiết điều khiển tinh vi đều cần tiêu hao lượng lớn bản sơn nội lực ngụy viễn mới đem điều khiển tinh vi một nửa nhóm quần sơn thứ bảy thất giáp bản sơn nội lực trong cơ thể trên thực tế đã tiêu hao sạch sẽ toàn dựa vào linh hiệu của mười vò quế hoa tiểu kia mà hắn đã uống cấp tốc bổ sung lượng lớn bản sơn nội lực nhưng dù cho như thế tiếp tục điều khiển tinh vi xuống phía dưới bản sơn nội lực cần thiết vẫn là một số lượng cao cho nên ngụy viễn cơ hồ là không n g ừ n g uống rượu chuyển hóa điều khiển tinh vi toàn dựa vào tinh thần lực cường đại có thể toàn diện phối hợp chủ tính chung đợi đến khi điều khiển tinh vi nhóm q u ầ n sơn thứ bảy hoàn tất hắn trên thực tế đã tiêu hao mười lăm giáp bản sơn nội lực quế hoa tiểu đều uống cạn mười lăm vò may mắn thứ hắn không cần lo lắng nhất chính là quế hoa tiểu kế tiếp n g ụ y viễn thế như t r ẻ tre một đường cuồng phong vừa uống rượu một bên chuyển hóa nội lực một bên điên cuồng vận chuyển thôi động biến hóa của chi tiết nào đó giống như là một cỗ máy điều khiển tinh vi vô tình căn bản không dừng được nhóm quần sơn thứ sáu hắn uống mười tám vỏ quế hoa tiểu mới làm xong nhóm quần sơn thứ năm hắn uống hai mươi v ò nhóm thứ tư uống hai mươi năm vò dường như càng xuống phía dưới độ khó điều khiển tinh vi lại càng lớn nhưng ngụy viễn không sợ hãi chút nào mở cho ta nhóm thứ ba hắn uống khoảng chừng bốn mươi vò nhóm thứ hai hắn uống năm mươi vò đợi đến khi hắn rút cuộc điều khiển tinh vi đến nhóm quần sơn thứ nhất hắn cho rằng sẽ gian nan đến mức nào chưa từng nghĩ biến cố đột nhiên phát sinh bàn sơn nội lực mà hắn dùng để điều khiển tinh vi trước kia dĩ nhiên lại quay trở về theo đường cũ ngụy viễn chỉ kịp hô một tiếng ngọa tàu đã bị nhấn chìm bạo vũ lũ quét sạt lở đất tính là gì cái này rõ ràng là lốc xoáy nhiệt đới cộng bão cấp mười tám cộng sóng thần thiên băng địa liệt quỷ khóc thần hào bức b à n sơn quan tưởng đồ kia biến thành trùng điệp quần sơn cứ như vậy trong chớp mắt sụp đổ cục diện trong nháy mắt mất khống chế hắn tích lũy bản sơn nội lực quá nhiều trực tiếp bị hủy diệt toàn bộ u n g u n g âm thanh sấm sét kinh thiên cuồn cuộn sẹt qua tâm thần toàn bộ linh hồn ngụy viễn đều giống như rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng mà bên ngoài cơ thể thân thể hắn mặt ngoài cấp tốc dạn nứt thất khiếu chảy máu toàn thân các nơi huyết nhục vỡ nát lại dưới ảnh hưởng của bàn sơn nội lực hóa thành một tầng huyết vụ giờ khác này ngụy viễn thật giống như uống thuốc đại bổ quá liều tùy thời có thể thăng thiên hắn duy nhất có thể làm ý thức duy nhất còn tồn tại chính là liều mạng duy trì bàn sơn quan tưởng đô cùng với liều mạng nếm thử kích hoạt không tranh chi đạo thời gian ngắn ngủi với hắn mà nói thật giống như cả đời dài đằng đẵng rốt cuộc tiếng nước vào ạt vang lên ngụy viễn rốt cuộc ở thời k h ắ c hỏng mất kích hoạt được không tranh chi đạo lúc này bàn s u â n quan tưởng đồ biến thành trùng điệp núi non đã toàn bộ sụp đổ chỉ còn lại một ũ đất nhỏ có thể so sánh với phế tích phủ vân thành toàn bộ xong cơ sở hắn tu luyện ra được trước đó hủy trong chốc lát chỉ là vào giờ khác này một đạo tiếng chuông vang vọng truyền công thạch bia hiện lên trong đầu ngụy viễn hình như có một số tin tức tụ vào hoảng hốt trong lúc đó hắn trong lòng hơi động hình như có cảm giác lập tức bắt đầu chậm rãi vận chuyển bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng bàn sơn nội lực tân sinh hóa thành nước suối hội tụ thành dòng suối sông nhỏ cuối cùng hội tụ thành một dòng sông lớn vây quanh ủ đất nhỏ còn sót lại này như đai ngọc bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang trời đổ mưa to vạn vật hồi sinh những bàn sơn nội lực bị tan rã chia cắt kia cấp tốc được hấp thụ trở về sau đó trên ủ đất lại diễn biến ra quần sơn lồng lộng từ không tới có từ đơn giản đến phức tạp bàn sơn quan tưởng đồ được tái tạo trong trùng điệp quần sơn bảy kinh mạch tiên thiên cấp tốc bành trướng lớn mạnh khi sơn thế tích tụ đến cực hạn lại nghe một tiếng long ngâm sau đó bảy ngọn núi với khí hậu khác biệt biến thành phi long bay lên trời xoay quanh bay lợn trong thiên địa biến hóa vô cùng nhưng những biến hóa này không có một chi tiết nhỏ nào có thể thoát khỏi cảm ứng của ngụy viễn không phải hay nói đúng hơn đây chính là khắc sâu vào tinh thần lực của hắn hắn hóa ra là nhờ vào lần điều khiển tinh vi này đem tầng sâu tỉ mỉ của bàn sơn quan tưởng đồ tiến thêm một bước thôi động đến sáu mươi phần trăm bàn sơn quan tưởng đồ trước kia là ngụy viễn lấy điểm đường mặt càng thêm lập thể mà ký ức tham quan học tập trạng thái vận hành của bàn sơn nội lực hình thành sơ bộ chủ thể của nó là lấy kinh mạch phổ thông làm căn cơ để diễn biến giống như điện tâm đồ trên đỉnh sóng cực kỳ phức tạp trước trước sau sau có chừng mấy trăm ngọn núi trùng trùng điệp điệp kín không kẽ hở mà bây giờ bàn sơn quan tưởng đồ này t u y cũng là quần sơn đứng vững cũng c h ư a làm bảy nhóm quần sơn nờ hờ nờ g chủ yếu và thứ yếu càng thêm rõ ràng chỉnh thể càng thêm hài hòa thống nhất hoàng hà vòng quanh quần sơn mà đi cũng càng thêm hài hòa sơn thủy quần phong nhất thể không tranh c h i đạo trở nên mạnh hơn có thể nói đến giờ phút này ngụy viễn mới chính thức nắm giữ áo nghĩa công pháp bản sơn tâm pháp đệ n h ị trọng đồng thời tinh thần lực của hắn cùng bản sơn nội lực độ phù hợp với thân thể này của hắn cũng lần nữa đột phá một hạn mức cao nhất cũng chính là tỷ lệ lợi dụng cao hơn còn như bàn sơn nội lực tổng số lượng không thay đổi nhưng về phẩm chất lại tăng thêm không năm lần dùng tư duy người địa cầu đến giải thích đó là hiệu suất có thể cao hơn có thể dùng ít bàn sơn nội lực hơn để hình thành bất động kim trung cường độ cao hơn không sai biệt lắm có thể làm được một giáp bàn sơn nội lực là có thể phóng thích hai tòa bất động kim trung mà dưới tình huống bình thường như mới nhập môn trình an cùng mai nhân lý phải ba giáp bàn sơn nội lực mới có thể phóng thích một tòa bất động kim trung nhưng năng lực phòng ngự căng h ế t c ỡ cũng chỉ bằng một phần mười ngụy viễn nếu như khúc hùng tần đậu tử những người này đã tu luyện bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng bọn họ đã có thể làm được hai giáp nội lực hoặc là một điểm năm giáp bàn sơn nội lực liền có thể phóng thích một tòa bất động kim trung còn như chu võ ngụy viễn p h ò n g t r ư n g trước mắt hắn cũng chỉ có thể làm được một giáp bàn sơn nội lực phóng thích một tòa bất động kim trung đương nhiên chỉ là phỏng đoán ngoại trừ những điều này ngụy viễn lần này thu hoạch ngoài dự kiến chính là đem hạn mức trưởng thành của hắn lần nữa đẩy về phía trước một bước nhỏ hiện tại chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện từ thất giáp đến kiểu giáp hắn đã là một đường bằng phẳng nhanh nhanh nhanh buổi kịp cách phủ vân thành hơn bốn trăm dặm trụ võ đang lớn tiếng la lên phía trước có hơn mười dặm có thể nhảy ra vòng bo khí độc vừa nghĩ đến điểm này hắn liền tâm tình rất tốt bởi vì hắn rốt cuộc làm s a u một việc mà thủ lĩnh hợp cách nên làm cũng hoàn thành lời hứa ban đầu của hắn không vứt bỏ không buông tha trừ phi có người tự nguyện buông tha hiện tại hắn thành công đem ba trăm bốn mươi chín thế luyện giả đến sát biên giới vòng bo khí độc ngay cả tà đạo như dương ngọc phong hắn đều có thể không để bụng hắn thể hiện tấm lòng bao la mà một người lãnh đạo nên có mặc dù ở cửa thứ năm bọn họ bởi vì chiến lược sai lầm dẫn tới tổn thất nặng nề nhưng ở nửa đoạn trước cửa thứ sáu biểu hiện của hắn cũng có thể đánh giá chín mươi điểm bây giờ trong ba trăm bốn mươi chín thế luyện giả này thực lực thấp nhất cũng có ngũ giáp thực lực cao nhất đã đạt được bát giáp mặt khác còn thu được lượng lớn vật tư tu luyện bình quân mỗi người lúc này đều lưng đeo mười đàn quế hoa tiểu bởi vì cứ điểm yêu ma bên trong vòng bo khí độc thực sự sản xuất quá phong phú cho nên gần như có thể đoán được chỉ cần nhảy ra vòng bo khí độc thực lực tổng hợp của đội ngũ này còn có thể lại đi lên một nấc thang nếu như kế tiếp ở thương ngô thành tổ đội tốt một chút tất cả nhân viên thất giáp trở lên cũng không phải là rất mộng lần này hắn vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ hoàn mỹ thông quan bởi vì chỉ có hoàn mỹ thông quan mới có tâm pháp tu luyện giai đoạn tiếp theo Ung ung, âm thanh trầm đục từ dưới lòng đất xa xôi truyền đến đợt thứ ba ma ảnh chớ c h ú rốt cuộc bắt đầu nhưng vậy thì sao địa chấn kinh khủng truyền đến đây cũng chỉ làm cho đại địa hơi trao đảo một chút loại khí tức đ i ề m xấu kia gần như mờ nhạt như nước mây đen vẫn bao phủ trên đầu bọn họ cũng trở nên bình thường rất nhiều trong khe hở mây đen thậm chí có thể nhìn thấy một góc trời xanh À, ánh nắng trời xanh cuộc sống bình thường dù cho bọn họ chỉ ở trong vòng bo khí độc không đến bốn ngày lại cảm giác có cả đời dài đằng đẵng nhưng mặc kệ thế nào chúng ta đã thắng biên giới vòng bo khí độc đã ở ngay trước mắt giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy phía trước hướng thương ngô thành một đạo hào quang cực lớn như kiếm khí như tinh vân như lôi điện mạnh mẽ quét ngang qua toàn bộ bầu trời một kích phía dưới đời trời mây đen đều tan thành mây khói loại khí tức bất tường như ác mộng vẫn đeo bám phía sau bọn họ trong nháy mắt liền biến mất không còn thậm chí khi hào quang kia sẹt qua đỉnh đầu bọn họ lại có chút điểm tinh quang bay xuống khi tinh quang này rơi xuống trên người bọn họ lại ấm áp dường như thần quang đang chiếu rọi chờ kiếm khí biến thành truyền công thạch bia chu võ và ba trăm bốn mươi chín thí luyện giả s ừ n g s ờ ngay tại chỗ phía sau là vòng bo khí độc không sai bọn họ đã đi ra nhưng con đường phía trước đi thông thương ngô thành vì sao mơ hồ chỉ có một toà thạch bia có chút khác biệt với truyền công thạch bia đứng ở nơi này thần quang phổ chiếu không ngừng tỏa ra có chừng năm giây không cần đi sờ bởi vì đây là cơ sở ban thưởng mà thông quan thạch bia đưa ra tất cả mọi người đều có phần sẽ không nhiều cũng không ít không chú võ giận dữ h é t lớn sao lại như vậy vì sao cái này không đúng vì sao nhảy ra vòng bo khí độc coi như hoàn thành cửa thứ sáu thí luyện tiên nhân ngươi là đố khỉ gió tại sao không theo lẽ thường ra bài tại sao không để cho chúng ta đi thương ngô thành sớm biết thế này vô luận như thế nào hắn cũng muốn ở lại trong vòng bo khí độc kiên trì thêm mấy đợt không chỉ chu võ rất nhiều người khác tỉnh táo lại cũng không nhịn được chửi ẩm lên quá thiếu đạo đức vì sao cơ chế thế luyện cửa thứ sáu không giống cửa thứ năm chúng ta yêu cầu trả lại tiền chúng ta liều mạng nhảy ra vòng bo khí độc là để sớm đi đến thương ngô thành mà không phải là vì thông quan phần thưởng trước mắt này nhìn một cái liền biết lại là một cơ sở giải an ủi nhưng mặc kệ bọn hắn oán giận thế nào mọi người đều nhận được năm giây thần quang phổ chiếu sau đó không có gì nữa bọn họ trong cơn tức giận nguyên r ủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tỉnh lại từ trên chiếc giường nhỏ hẹp ở địa cầu chẳng qua có một kinh hỉ ngoài ý muốn là quế hoa tiểu bọn họ mang theo lại có thể mang về đến lam tinh lão ngụy ma ảnh đến tiếng thét chói tai của từ san chuyển đến trong đó chứa đựng nỗi sợ hãi tột độ ngụy viễn đã lao ra khỏi kho hàng tiện tay ném thêm một đạo bất động kim trung lên những vỏ quế hoa tiểu còn lại ma ảnh bạo phát sẽ mang đến uy lực địa chấn cực lớn nếu những vỏ rượu ngon này bị đánh nát thì thật đáng tiếc đợi ngụy viễn đi tới tường thành cứ điểm chỉ thấy bên ngoài hơn hai trăm dặm hướng về phế tích phủ vân thành hơn mười đạo ma hỏa phun trào mãnh liệt sóng lửa nóng rực cùng khí tức điềm g ờ hòa lẫn quét ngang như l ớ p xoáy mây đen trên bầu trời cũng nhanh chóng biến thành huyết vân đỏ rậm đây chính là quá trình ma ảnh chớ chú bạo phát loại sóng xung kích kinh khủng kia đang mở rộng với tốc độ hơn trăm dặm mỗi giây không kịp nói thêm gì ngụy viễn hai tay nhanh chóng kết ấn từng đạo phù văn kim sắc trói mắt thoáng hiện biến hóa vạn ngàn trong khoảnh khắc ma ảnh chớ chú cùng sóng sùng kích do ma hỏa bạo phát đập đến trong nháy mắt hắn cũng một hơi ném ra trọn vẹn mười đạo bất động kim trung khóa năm người còn lại vào bên trong nội lực bàn sơn phẩm chất cao hơn vận chuyển quả thực mượt mà ầm ma ảnh chớ chú bao trùm sóng sùng kích ma hỏa lập tức đảo qua cối đ á say lớn đều bay múa đầy trời sau khi rơi xuống cơ bản đều biến thành mảnh vụn đây không phải thứ mà thế giới phạm nhân có thể thừa nhận hơn nữa trong đó còn xe lẫn ma ảnh chớ chú cái loại lực lượng khô mục thối giữa tuyệt vọng âm lãnh cuối cùng kia thật sự là khiến đá cũng phải rơi lệ thương tâm nếu nói sóng xung kích ma hỏa là thương tổn vật lý vậy ma ảnh chớ chú chính là thương tổn ma pháp hai thứ kết hợp quá tàn bạo đến nỗi sau khi ngụy viễn vượt qua đợt xung kích này sắc mặt đều t r ắ n g bạch vì kinh hãi sợ hãi không thôi bất động kim c h u n g trên người bọn họ đều bị đánh vỡ hai tòa bất động kim c h u n g nhưng đây không phải bất động kim c h u n g thông thường là bất động kim c h u n g mà ngụy viễn phóng ra sau khi đã nâng cao phẩm chất nội lực bàn sân lên rất nhiều một tòa phòng ngự có thể sánh ngang bốn tòa thông thường so với bất động kim c h u n g trước kia của hắn tăng phúc có thể đạt tới năm mươi phần trăm trở lên nếu hắn không thể hoàn thành điều khiển vi mô thì sao chỉ sợ ở đợt này bọn họ không chết cũng bị thương sao lại có cảm giác cơ chế vận hành của cửa ải thí luyện này có chút không đáng tin nói rằng chỉ có ma ảnh chớ chú kết quả đến đợt thứ ba lại trực tiếp có cả xung kích vật lý không kịp nghĩ nhiều ngụy viễn chỉ có thể lại nhanh chóng kết ấn mỗi người lại bồi thêm một tòa bất động kim trung may mắn hắn trước đó đã uống mười vỏ quế hoa tiểu lúc này dựa vào nội lực bàn sơn chuyển hóa nhanh chóng cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng ổn định cục diện răng rác răng rác bất động kim trung bảo vệ mọi người bắt đầu xuất hiện vết dạn trên mặt có loang lổ vết dì xét ánh sáng kim trung cũng ù ám không còn trong sạch cuối cùng sau mấy giây rào ra một tiếng mục nát tiêu tan đây chính là lực lượng của ma ảnh chớ chú nhưng may mắn lúc này cơn gió lốc ma ảnh chớ chú đã qua được bảy tám phần đám người tự mình vận chuyển nội lực liều mạng ngăn cản cuối cùng cũng có thể không việc gì hơn mười giây sau đợt ma ảnh chớ chú thứ ba này triệt để tiêu tán nhưng ở phế tích phủ vân thành vẫn không ngừng có ma hỏa phun trào ngẫu nhiên có kiếm khí s ô n g thẳng lên mây khiến đất d u n g núi chuyển từng đạo sóng xung kích quét ngang mang đến sát thương cộng dồn vẫn chí mạng dường như bên kia đang xảy ra một loại chiến đấu cấp bậc cao hơn ngụy viễn lập tức nghĩ đến những cụm sevê hoàn mỹ thông quan kia lại cảm thấy không đúng thực lực tổng hợp của mọi người sẽ không cách biệt quá xa trừ phi có tính đến những viện quân kia chẳng qua lúc này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều bởi vì trên bầu trời phù vân thanh bắt đầu rơi xuống những quả cầu lửa khổng lồ một cách điên cuồng chớp mắt đã biến khu vực hơn một trăm dặm xung quanh phù vân thành thành biển lửa r u n g nham địa chấn mãnh liệt hơn lần nữa t r u y ề n qua đây đại địa giống như một miếng vải vụn trong chậu giặt quần áo bị không ngừng trà đạp gõ cứ điểm mà ngụy viễn bọn họ đang ở cũng không chịu nổi lắc lư kịch liệt mấy lần rồi đổ nát bao gồm cả ngụy viễn mọi người đều bị t r ô n vùi trong đó hồi lâu sau bọn họ mới chật vật chui ra ngoài sắc mặt ai nấy đều khó coi thế cục phát triển khiến bọn họ trở tay không kịp ngay cả quế hoa tiểu mà ngụy viễn dùng bất động kim trung bảo vệ đều không thể giữ lại bây giờ còn lại đều là quế hoa tiểu trong gùi của riêng mỗi người quế hoa tiểu của ta mà nhân lý kêu trên một tiếng đau lòng không gì sánh được những người khác cũng đều u s ầ u thực lực của bọn họ ở nơi này trước đả kích giống như thiên tai yếu ớt như một đứa trẻ con may mắn thay phế tích phủ vân thành rốt cuộc đã không còn ma hỏa bạo phát hơn nữa nơi này của bọn họ dù sao cũng cách hơn hai trăm dặm không tính là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nếu không nếu bọn họ vẫn còn ở khu vực mỏ sụp đổ kia chỉ sợ lúc này ngay cả mảnh xương vụn cũng hóa khí mọi người đều không sao chứ đứng trong đống phế tích ngụy viễn lấy ra một vỏ quế hoa tiểu uống cừ cực vẫn là khinh suất bọn họ ít nhất đã tổn thất hơn một trăm vỏ quế hoa tiểu không có việc gì thật không ngờ mới đợt ma ảnh chờ chú thứ ba mà đã kinh khủng như vậy t r ì n h an lòng vẫn còn sợ hãi kinh khủng không phải đợt ma ảnh chớ chu thứ ba mà là ma hỏa bạo phát không phải trên tấm bia đá trước đó có nói sao dưới phủ vân thành phong ấn không phải đại yêu ma không đúng kịch tình tiếp theo chính là đại yêu ma này xuất thế tấn công thương ngô thành lưu t ọ a trầm giọng nói nhưng các ngươi có nghĩ đến nhiệm vụ của những cụm sevê k hoàn mỹ thông quan không ta cứ cảm thấy bên kia đang chiến đấu ngụy viễn nhìn về hướng phủ vân thành trầm giọng nói những cụm sevê k i a do có viện quân trợ giúp cho nên không chịu ảnh hưởng của ma ảnh chớ c h ú nếu chỉ là đề nhảy ra khỏi vòng vây vậy nhiệm vụ không khỏi quá đơn giản phải biết căn cứ theo lẽ thường cụm s e v e r càng hoàn mỹ thông quan ở cửa ải tiếp theo tuy rằng sẽ nhận được y ê u đãi nhưng lại có thể gánh vác nhiệm vụ quan trọng hơn giống như lớp hỏa tiễn ban không ngủ không nghỉ đ ể cao chiến thuật biển người nói thế đám người nghe xong liên tục gật đầu lưu toại càng nghe càng thấy hai mắt sáng lên lão ngụy ngươi vừa nói như vậy ta ngược lại cảm thấy t r u võ Turner đậu tử bọn họ kết luận trước đó quá võ đoán phủ vân thành kia vốn bốn phương thông suốt không chỉ có thể đến thương ngô thành nhất định cũng có thể đến những thành trì khác hơn nữa chỉ riêng thành phố pờ của chúng ta đã có nhiều thí luyện giả như vậy không nhất định toàn bộ đều đổ về thương ngô thành ta cảm thấy đây giống như mở ra một bản đồ hơn không không đúng hẳn đây chính là một bản sao của tu tiên giới những cửa ải thí luyện này mỗi cửa ải kịch tình đều có liên hệ các ngươi nói đây là kịch tình do thí luyện tiên nhân nghĩ ra hay là sự kiện chân thật đã từng xảy ra trong tu tiên giới tất nhiên là sự kiện chân thật thí luyện tiên nhân kia dù trâu b ò đến đâu cũng sẽ không nhàm chán đến mức viết tiểu thuyết cho chúng ta đây cũng không phải bất tử kim tiên ở đô thị vu lượng bĩu môi chế nhạo vậy nói cách khác phủ vân thành bị phá hủy là tất nhiên thậm chí thương ngô thành bị phá hủy cũng là tất nhiên từ một huyện đến một phủ rồi đến một châu cuối cùng đến một quốc gia giống như ôn dịch lan tràn nhanh chóng cuối cùng khiến t u tiên giới đều luận hãm dị ma này rốt cuộc là thứ gì không ai có thể trả lời vấn đề này tâm tư mọi người đều vô cùng nặng nề sau một hồi lâu từ san nhìn về phía ngụy viễn vẻ mặt nghiêm túc nói lão ngụy chúng ta không phải cụm xe vơ hoàn mỹ thông quan không có viện quân trợ giúp cho nên ma ảnh chớ chú ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta cần phải đưa ra quyết định chúng ta rốt cuộc là tranh thủ thời gian nhảy ra khỏi vòng động hay là đi thăm dò khoáng thạch thêm một lần nữa nhưng bất luận thế nào ta cảm thấy trước khi đợt ma ảnh chớ chú thứ tư đến vào ngày mai chúng ta cũng phải rút lui t r ì n h an lúc này cũng nói căn cứ phán đoán trước đó của chúng ta hạ đ ợ p vòng chẳng khác nào tiến vào phạm vi thương ngô thành ta cho rằng chúng ta tiếp tục ở lại nơi đây tu luyện ý nghĩa không lớn không bằng tranh thủ thời gian đào một ít khoáng thạch hoặc là quét sạch thêm một tòa yêu ma cứ điểm như vậy đến thương ngô thành chúng ta cũng có thể thông qua việc bán khoáng thạch thu được một khoản tài chính khởi đầu tốt bởi vì bên trong thương ngô thành khẳng định có tài nguyên tu luyện cao cấp hơn phu lượng cùng mai nhân lý cũng gật đầu theo đợt ma ảnh chơi chú bạo phát ngày hôm nay thật sự đã dọa bọn họ sợ hãi chỉ có lưu gọi là trầm tư suy nghĩ ngụy viễn ngẫm nghĩ một lát nhìn về phía t r ì n h an và mai nhân lý các n g ư ờ i có thể đả thông kinh mạch tiên thiên thứ bảy trong vòng một ngày không t r ì n h an ngơ ngác suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu mặc dù hắn trước đó chiếu dọi bốn dây thần quang đã dọn đường cho hắn tiến dài thất giáp nhưng vẫn còn kém một chút hoả hầu hắn cần thêm thời gian để hoàn thiện bàn sơn quang tưởng đồ m a i nhân lý cũng lắc đầu theo ngụy lão đại thời gian quá gấp gáp hơn nữa nơi này bất tường khí tức nghiêm trọng như vậy coi như để cho chúng ta tu luyện cũng không cách nào an tâm lão đại ta khẳng định có thể tiến ra i lục giáp vu lượng tràn đầy tự tin hắn vẫn là ngũ giáp quế hoa tiểu đối với hắn sinh ra hiệu quả cực lớn hầu như có thể thúc đẩy hắn tiến ra i một đường nhưng đến lục giáp trở đi linh hiệu của quế hoa tiểu l i ề n trực tiếp giảm một nửa Si, người tiến giai lục giáp có ích lợi gì ngụy lão đại muốn chính là thất giáp đây là cơ sở có thể tự vệ cơ bản nhất có thể tu luyện bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng mà nhân lý không chút lưu tình đả k í c h trong lúc nhất thời đám người lại lần nữa trầm mặc xuống mà ngụy viễn lại đang do dự ta vẫn cho rằng chúng ta cần nắm bắt toàn bộ cơ hội để cho bản thân mạnh mẽ lên ngụy viễn lại mở miệng ngữ khí bình tĩnh nhưng cực kỳ kiên định vì vậy vội vã nhảy ra vòng bo khí độc là không được vòng bo khí độc tuy nguy hiểm nhưng ban thưởng lại vô cùng phong phú không nói đến cái khác chỉ cần đánh hạ một cửa khẩu liền chắc chắn có thể thu hoạch được năm trăm đàn quế hoa tiểu đây kỳ thực chính là ám hiệu rõ ràng nhất của thí luyện tiên nhân hơn nữa bắt đầu thời điểm bốn phương tám hướng rậm rạp chằng chịt những tấm bia đá truyền công hình chiếu kia không có một n g à n cũng có tám trăm các ngươi đều tận mắt thấy các ngươi cảm thấy cơ chế thí luyện là hy vọng chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ra vòng bo khí độc sao lời lưu toại nói vừa rồi ta tán đồng chu võ kia lúc bắt đầu lấy ra một tấm bản đồ đi trước thương ngô thành lừa gạt tất cả chúng ta hơn nữa chúng ta đều tiềm thức cho rằng cửa khẩu thí luyện này là thí luyện tiên nhân dùng phương thức chế tạo trò chơi dùng phương thức viết tiểu thuyết giống như vậy để diễn dịch ra nhưng khả năng lớn nhất đây chính là chuyện cũ của tu tiên giới cũng chính là sự kiện chân thực phát sinh trước khi dị ma ồ ạt x â n lấn khác biệt chỉ ở chỗ chúng ta tham dự trong đó nhờ vào đó trưởng thành nhưng vĩnh viễn không cách nào thay đổi kết cục bởi vì hết thảy đều là chuyện đã phát sinh sở dĩ ý kiến của ta là tiếp theo mọi người chúng ta ở chỗ này dành thời gian tu luyện thể ngộ chờ đến sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức lên đường nghĩ cách tìm được và công chiếm một tòa cứ điểm yêu ma nếu như tìm không được cũng không sao chúng ta cần di chuyển ra ngoài một trăm dặm sau đó tại nơi này đối kháng đợt chớ chú ma ảnh thứ tư nghe được ngụy viễn nói như thế từ s a n bất đắc dĩ thở dài những nam nhân này cũng không biết thấy tốt thì lấy từng người hùng tâm bừng bừng não mạch kín hoàn toàn khác nhau lưu tọa lúc này trầm mặc một chút liền gật đầu tốt lão ngụy ta tin tưởng phán đoán của ngươi chúng ta lưu lại nhưng tử hà tâm pháp tu luyện không dễ coi như ta có thêm một ngày một đêm thời gian tu luyện dù cho có linh hiệu quế hoa tiểu ta nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện ra mười năm tử hà nội lực với đại cục chưa chắc có giúp ích quá lớn tử hà quan tưởng đầu của ngươi hoàn thiện chưa có dĩ kinh tay tiến một bước tỉ mỉ chuyển hóa hay không ngụy viễn đột nhiên hỏi lưu t ọ a sửng sốt những người khác cũng đều sửng sốt bởi vì tinh thần lực vẫn luôn không cao bọn họ còn chưa có thời gian cũng không phát hiện quan tưởng đồ lại có thể tiếp tục hoàn thiện sâu tầng thứ bàn sơn quan tưởng đồ của ta hiện nay đã hoàn thiện đến trình độ nhất định nhờ vậy ta lại lĩnh ngộ ra một kỹ năng bảo mạnh không chỉ như vậy ngoại công công pháp cũng có thể lĩnh ngộ quan tưởng đồ trên cơ bản lúc thu được đệ lục trọng ngoại công công pháp là có thể l ĩ n h ngộ nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần lực nhất định phải đạt được yêu cầu đệ lục trọng thê vân tung của từ san đệ lục trọng du long trưởng pháp của lưu t ọ a ngươi còn có đệ lục trọng kim trung cháo của các ngươi đều là như vậy ta kiến nghị không nên đem toàn bộ tinh lực đặt ở bên trên việc tiến giai nội lực nện cơ sở cũng rất trọng yếu nếu như cho rằng không cách nào lên cấp ngày hôm nay liền dành thời gian đi hoàn thiện tâm pháp quan tưởng đồ hoặc là ngoại công quan tưởng đồ lão ngụy chúng ta không thể lập tức đi tấn công cứ điểm yêu mà sao ta không cho là nhiều hơn một ngày một đêm có thể tăng thêm bao nhiêu yêu thế t ử san đột nhiên hỏi đây cũng là nghi hoặc của mọi người thực sự coi như như ngụy viễn nói nện cơ sở rất trọng yếu nhưng ở không đến thời gian hai mươi tiếng có thể đề thăng được bao nhiêu ngụy viễn quay đầu nhìn thoáng qua t ử san lại nhìn thoáng qua đám người lời đến k h ó e miệng lại thu về ai thực sự không đành lòng nói cho bọn hắn biết chân tướng tàn khốc trong thời gian ngắn như vậy bọn họ tăng lên thực lực đương nhiên là có giới hạn nhưng ngụy viễn tăng lên lại là rất lớn không nói đến cái khác chỉ cần hắn có thể hoàn mỹ nắm giữ kim trung cháo đệ kiểu trọng công pháp đây chẳng lẽ không phải ưu thế thật lớn sao thở dài ngụy viễn liền đổi một cách nói khác từ đủ loại dấu hiệu cho thấy mà ảnh chớ chú mỗi lần bạo phát thực lực của những yêu ma kia sẽ tăng thêm một bậc ngay cả số lượng binh chủng phố trí đều sẽ phát sinh biến hóa lớn nghĩ đến điểm này các ngươi cũng hiểu rất rõ bây giờ đợt ma ảnh chờ chú thứ ba vừa mới qua đi những yêu ma kia tương đương với toàn bộ thăng cấp hoàn tất chỉnh biên hoàn tất chính là thời khắc quân tiên phong lợi hại nhất thậm chí vì vậy nhiều hơn một ít biến dị ly kỳ cổ quái cũng không phải là không thể mà chúng ta lại nhỏ yếu hơn sở dĩ các n g ư ờ i đã hiểu chưa qua hai mươi tiếng nữa thực lực của những yêu ma kia cũng sẽ không tăng trưởng cái gì mà chúng ta coi như tăng lên ưu thế có ích cũng là có thể tăng thêm tỷ lệ thắng lợi cuối cùng của chúng ta ta thực sự không muốn lại nhìn thấy có ai trận vong còn có từ giờ trở đi cho đến sáng sớm ngày mai ta sẽ toàn bộ hành trình cho mọi người bổ bất động kim trung như vậy liền có thể làm cho mọi người an tâm tu luyện cũng không cần phải lưu người đến cảnh giới canh gác đương nhiên điều này sẽ đại lượng tiêu hao bàn sơn nội lực của ta sở dĩ quế hoa t i ể u trong tay các ngươi đều lấy ra một nửa cho ta còn ai có ý kiến không mọi người đều lắc đầu đây coi như đã đạt được nhận thức chung rất nhanh sau khi cho mọi người đều tạo một tòa bất động kim trung trước mặt ngụy viễn nhiều hơn năm mươi đàn quế hoa tiểu tính cả mười hai đàn còn lại trong gùi của hắn đây chính là tài nguyên hắn nắm giữ lúc này trừ cái đó ra hắn còn dư lại hai mươi tiếng rất rõ ràng hắn vẫn không thể đột phá bát giáp dù cho tất cả bên c ả n h đều bị đả thông bởi vì phẩm chất bàn sơn nội lực của hắn hôm nay đã gia tăng một phẩy năm lần so với bàn sơn nội lực thông thường sở dĩ tài nguyên cần để tiến dai chỉ có thể gấp mấy lần tăng thêm sáu mươi hai đàn quế hoa tiểu này còn kém rất nhiều may mắn lựa chọn của ngụy viễn vẫn rất nhiều thuận tay cho mình cũng tạo l ê n một tòa bất động kim trung hắn nhanh chóng khoanh chân nhập định trong đầu áo nghĩa liên quan tới kim trung cháo đệ cửu trọng công pháp cũng từ từ hiện lên đây là kim trung cháo công pháp tối cao nhất trọng nhưng cũng không có gì bá đạo hơn càng cường đại áo nghĩa phù ấn ngược lại là đối với toàn bộ kim trung cháo công pháp tổng hợp lại trình bày những yêu khuyết điểm của ngoại công công pháp này chợt nhìn qua có lẽ sẽ khiến người ta có chút thất vọng nhưng ngụy viễn lại như nhặt được trí bảo vì thế hắn không tiếc lấy tinh thần lực thấm vào từng câu từng chữ ở trong lòng niệm tụng suy tư cảm g ộ dung hợp lý giải của hắn đối với tiền bát trọng công pháp của kim trung c h á o thống nhất lại rồi chiếu dọi vào tổng kết đệ cửu trọng này cuối cùng liền có thể từ tầng thứ cao hơn để lý giải để cảm n g ộ môn công pháp này thậm chí còn có thể mượn kim trung c h á o ngoại công, công pháp này để gián tiếp lý giải bàn sơn tâm pháp nói một cách thông tục đây chính là niềm vui học tập bàn sơn tâm pháp lý niệm tương tự với dĩ thực hóa hư trong mắt thấy là núi đây là thật rồi đến trong lòng di chuyển núi đây là hư mượn thực vật để tặng lại để quan tưởng tiến tới hình thành bàn sơn nội lực thậm chí còn ở trong thân thể thần bí kia hóa thành quần sơn nguy nga bao quát diễn sinh ra không tranh chi đạo đều là như vậy kim trung cháo công pháp kim trung vốn không tồn tại là thông qua vận chuyển bàn sơn nội lực thông qua lý giải đối với phù ấn thông qua sắp xếp tổ hợp năng lượng bất đồng để gây dựng lại làm cho các bộ phận thân thể tạm thời tăng thêm phòng ngự mạnh hơn nội lực là giả kim trung là thật kim trung cháo trước ngũ trọng công pháp giống như là chăn đ ẹ p kim trung hộ cháo lại là cơ sở của bất động kim trung thuộc về phòng ngự kém một bậc trước tiên sở dĩ đến đệ lục trọng mới có kim trung phù ấn phù ấn kia kỳ thực chính là tổng hợp thể hiện của tổ hợp năng lượng là then chốt dĩ hư hóa thực tiến tới thì có bất động kim trung đệ thất trọng lại là ở trên cơ sở đệ lục trọng gia tăng dự bị bất động kim trung đệ bát trọng lại là gia tăng sự linh hoạt của bất động kim trung chẳng phân biệt được địch ta trong vòng năm mươi thước đều có thể loại trừ sở dĩ cái đệ kiểu trọng này kỳ thực liên xuyền thuật một cái đạo lý tâm pháp mạnh bắt nguồn từ thật ngoại công mạnh bắt nguồn từ bên trong ngoại công sở dĩ là ngoại công cũng là bởi vì nó không thể độc lập nếu không đủ c ư ờ n g đại bàn sơ nội n lực không đủ c ư ờ n g đại tinh thần lực ngoại công có quen luyện cũng là phế lúc trong lòng dâng lên ý niệm này ngụy viễn cũng không nhịn được có chút muốn cười nghe giống như là một lời nói nhảm dư thừa nhưng mà đây lại là lĩnh ngộ cốt lõi nhất cái kim trung cháo đệ cửu trọng công pháp này kỳ thực l i ề n nói rõ cho tất cả người tu luyện một chuyện d u n g hợp bàn sơn quan tưởng đồ cùng kim trung quan tưởng đồ hoặc là là đem lực lượng của bàn sơn quan tưởng đồ dẫn qua đây diễn sinh kim trung quan tưởng đồ dù sao một chủ một lần vô luận như thế nào kim trung quan tưởng đồ đều không ảnh hưởng được bàn sơn quan tưởng đ ồ nhưng chỉ cần bàn sơn quan tưởng đồ ảnh hưởng đến kim trung quan tưởng đồ hiệu quả kia chính là trời long đất lở rất có thể sẽ đạt đến cảnh giới đại viên mãn mình cười không cần cố ý trong lòng ngụy viễn như trăng sáng chiếu sông lớn gió mát qua núi đồi bức bàn sơn quan tưởng đồ đã được hắn gia tăng đến sáu mươi phần trăm từ từ hiện lên núi non trùng điệp hoang hà cuồn cuộn ngụy viễn đặt mình trong đó cả người phảng phất cũng trở thành một phần của núi sông này thậm chí theo ý niệm của hắn vừa động trong núi cuồng phong gào thét hội tụ tiếng r ồ n g ngâm hổ gầm nước sông ngập trời không tranh chỉ đạo đáp lại bàn sơn nội lực cuồn cuộn mà đến manh mông cuồn cuộn mà đi mạnh mẽ như giao long nhanh như sấm sét lúc hàm xúc có thể nghe gió đêm lúc bờ bãi n g à o du đại dương manh mông lúc bạo phát sơn b ă n g đất lở uy thế của núi sông đều nằm trong sự khống chế của hắn nhưng lúc này ngụy viễn lại ở trong quần sơn do bàn sơn quan tưởng đồ biến thành lĩnh ngộ kim trung quan tưởng đ ồ thậm chí không cần hai tay kết ấn không cần điều động bản sơn nội lực ý niệm vừa động một cái chuông vàng bất động đường kính t r ư ờ n g mười trượng liên âm âm xuất hiện cái chuông vàng bất động này nặng đến triệu cân có thể dễ dàng xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nào trong vòng năm mươi thước quanh ngụy viễn đây mới là trạng thái đại viên mãn của kim trung cháo cũng là hình thái mạnh nhất mà về mặt lý thuyết có thể đạt được sau khi kim trung quan tưởng đ ồ nhận được sự chống đỡ toàn lực của bàn sơn quan tưởng đ ồ giây tiếp theo tâm niệm ngụy viễn lại biến hóa cả người hắn p h ẳ n g phất trong nháy mắt từ trong quần sơn đi tới hiện thực khi hắn mở hai mắt ra kim quang trong hai mắt đại phóng từng đạo kim huy phụ lục nhanh chóng biến hóa hóa ra là thay thế quá trình hắn kết ấn bằng hai tay gần như là đồng thời một cái chuông vàng khổng lồ đường kính chừng mười m cao chừng ba mươi m liền ủng ủng hiện lên hắn đã làm được nhưng hiệu quả lại giảm đi hơn một nửa ùng ủng chuông vàng rơi xuống đất nhốt cả sáu người bọn họ vào trong may mà mọi người vẫn đứng gần đó nếu không ngụy viễn không dám chắc có thể đập chết mấy người hay không ta tháo ngụy viễn muốn đứng dậy nhưng có chút yếu dường như cái chuông vàng khổng lồ đường kính mười thước này hóa ra là một hơi hút khô toàn bộ thất giáp bàn sơn nội lực của hắn p h ò n g chừng cũng bởi vì vậy hắn mới không thể phóng thích hình thái cuối cùng của bất động kim trung chẳng qua tiếp theo phải làm sao bây giờ cái chuông vàng này thực sự quá rõ ràng ngụy viễn cười khổ một tiếng nhanh chóng uống một hơi hết mười lăm vỏ rượu quế hoa mới đưa bàn sơn nội lực cấp tốc khôi phục như ban đầu đây cũng là bất đắc dĩ theo phẩm chất nội lực của hắn tăng lên linh hiệu của rượu quế hoa cũng không theo kịp hiện tại phải hai vỏ rượu quế hoa mới có thể miễn cưỡng khôi phục nhất giáp bàn sơn nội lực ước lượng thời gian cũng mới trôi qua chừng hai canh giờ cũng không biết hình thái không di chuyển kim trung này của hắn cuối cùng có thể chống đỡ được bao lâu đang nghĩ ngợi ngụy viễn chợt nghe một trận âm thanh sắc nhọn có chút quen thuộc hắn thoáng cái liền nhớ lại quái điểu gặp được ở cửa thứ năm phòng thủ phù vân thành chẳng lẽ theo đợt bạo phát thứ ba của ma ảnh chớ chú binh chủng yêu ma lại thăng cấp rồi sao ngụy viễn ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên chỉ thấy trong tầng mây đen nhánh đầy trời từng luồng lưu tinh tựa như ánh lửa đang cấp tốc bay tới nhưng đây không phải lưu tinh mà là quái điểu có lửa nóng h ừ n g hực thiêu đốt trên cánh sải cánh đều vượt qua ba mươi mét khi phi hành thậm chí có thể hình thành cánh hỏa diễm càng thêm to lớn phía sau thân thể nguy rồi ngụy viễn thầm kêu không ổn hỏa diễm quái điều này nhìn qua chính là bay tới từ phương hướng phế tích phủ vân thành đám yêu ma này chẳng những gia tăng thêm binh chủng mới còn từ cục bộ phòng thủ biến thành cục bộ tấn công sao mới lóe lên ý nghĩ này chỉ thấy hỏa diễm quái điều kia đôi cánh mãnh liệt rung lên hú lên quái dị một k h ắ c sau đôi cánh hỏa diễm của nó hóa ra là biến thành mấy trăm cây trường thương hỏa diễm lớn s ạ t qua bầu trời nhắm ngay kim trung cháo của ngụy viễn bắn nhanh mà đến khá lắm khoảng cách công kích này phải đến năm cây số tốc độ phóng ra này phải đến gấp đôi vận tốc âm thanh nhất là loại cung kích từ trên cao hơn một n g h n mét xuống mặt đất này quả thực tuyệt vọng phỏng chừng cho dù là kiểu giáp linh yến đối mặt với đối thủ như vậy cũng phải khóc dòng ngụy viễn đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết trong nháy mắt mấy trăm cây trường thương hỏa diễm cấp tốc đánh tới hắn cũng lấy tốc độ nhanh hơn đồng thời kích hoạt bàn sơn quan tưởng đ ồ và kim trung quan tưởng đ ồ kim quang trong hai mắt càng thêm đại phóng ẩn hiện kim huy phù lục biến ảo xoay tròn thần bí khó lường nhưng hắn vẫn sức thế trở phát chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tùy cơ ứng biến trong nháy mắt chủ yếu là hình thái cuối cùng của bất động kim trung này rất có thể tiêu hao hết bàn sơn nội lực trong nháy mắt làm chống cột mana đòi cái mạng già của hắn mất thôi trong nháy mắt như mặt trời mọc ánh lửa chiếu sáng hơn nửa bầu trời mắt thường cũng khó có thể thấy rõ những ngọn trường thương hỏa diễm kia chỉ cảm thấy ánh sáng trói mắt càng ngày càng sáng sau đó liền không hề sai lạch quanh kích lên bất động kim trung trong chớp mắt nổ mạnh kịch liệt tại chỗ dâng lên một đám mây hình nấm sóng xung kích quét ngang diện tích hơn mười dặm bụi mù che trời lấp đất đất rung núi chuyển mặt đất vốn đã sụp đổ ở bốn phương tám hướng trực tiếp bị đánh thành một hố to đường kín h mấy trăm thước nhưng chỉ có vị trí kim trung cháo ở như kình thiên nhất trụ ngẩng đầu uyễn ngực kéo căng đầy trào phúng chẳng qua hình thái cuối cùng của bất động kim trung này cũng không phải là không phát hiện chút tổn hao nào bề mặt đều xuất hiện đầy vết dạn nhỏ vụn tùy thời có thể sụp đổ có thể theo ngụy viễn cấp tốc bổ sung bàn sơn nội lực chỉ một giây lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu cũng có lẽ là bởi vì kết cấu của bất động kim trung không thay đổi hắn chỉ cần tốn hai giáp nội lực kiếm bộn mà đối với hỏa diễm quái biểu trên bầu trời kia mà nói cái này lại quá đáng á m bởi vì sau khi nó tung ra một kích kinh thiên khủng bố này hỏa diễm quanh thân ước chừng giảm đi tám phần mười ngoại trừ ánh mắt và trên cánh còn có chút ít hỏa diễm đang bốc cháy những bộ phận còn lại đều lộ ra bản thể nó không còn cách nào phóng thích công kích mãnh liệt như vậy được nữa nhưng nó hiển nhiên không muốn từ bỏ hú lên quái dị hóa ra là thu cánh lại nhắm ngay bất động kim trung của ngụy viễn cấp tốc lao xuống mà hỏa diễm còn sót lại quanh thân nó lại nhanh chóng tụ lại đến hai móng vuốt của nó thế mà vẫn còn cố gắng ngụy viễn cười lạnh một tiếng thật là một con chim tốt một k h ắ c sau hắn trực tiếp ném ra năm cái bất động kim trung cỡ nhỏ bảo vệ năm người lưu toại từ san đang nhập định tu luyện mờ mịt không biết chuyện gì xảy ra ở bên ngoài lập tức lại lần nữa kích hoạt bàn sơn quan tưởng đồ bàn sơn nội lực bắt đầu cấp tốc ở trên đỉnh núi cuồng phong mang theo vô số cuồng phong dẫn phát vô số tiếng gào thét cuối cùng hội tụ thành âm thanh dòng ngâm hổ gầm đồng thời không tranh chi đạo x ú c lực trời lạnh lại đồng thời hắn dĩ nhiên cũng đang giả tốc thu hồi bàn sơn nội lực trong bất động kim trung chủ động làm suy yếu phòng ngự hình thái cuối cùng của bất động kim trung công thủ thay đổi vốn dĩ phải linh hoạt một mực cố thủ không phù hợp với logic chiến đấu nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh tốc độ lao xuống của hỏa diễm quái điểu cực nhanh đảo mắt đã vọt tới gần chỉ thấy hỏa diễm trên móng vuốt của nó dĩ nhiên ngưng tự áp s u ú t thành tử sát tiêu dị nhìn qua liền biết là có đặc điểm phá giáp phá trận cực kỳ khủng bố nhưng ngay một k h ắ c này nguyễn dĩ nhiên cũng thu hồi toàn diện hình thái cuối cùng của bất động kim trung giữa hai bên không còn cách trở lúc này nguyễn v i nhìn qua đặc biệt nhỏ bé bởi vì hình thể của hỏa diễm quái điểu có thể so với một chiếc máy bay chiến đấu lao xuống chỉ riêng loại lực va chạm kia cũng đủ để làm người ta sợ hãi huống hồ hắn lại vọng tưởng lấy sức một mình đối kháng thế nhưng hắn cũng không nhỏ bé như vậy bởi vì phía sau núi non trùng điệp cao sơn hoàng hà đều ở trong lòng bàn tay hắn bàn sơn nội lực cấp tốc cuồn cuộn tinh thần lực như bàn tay vô hình nắm giữ vô hạn sơn hà chi lực này tiếng rồng n g â m hổ gầm hội tụ ở ngực năm xưa hắn chỉ có thể hô lên một âm tiết nhưng hôm nay theo kim trung cháo đại viên mãn hiểu biết của hắn về bàn sơn tâm pháp cũng tiến thêm một bước cho nên cũng liền nước chảy thành sông nắm giữ tinh túy chân ý của bàn sơn tâm pháp ngự sơn hà ngụy viễn bỗng nhiên điên cuồng hét lên sóng âm như nước thủy triều như sấm xét như núi sông đứng vững trong sát na ảo giác của bàn sơn quan tưởng đồ đột ngột mọc lên từ mặt đất vô cùng lực lượng rót vào trong sóng âm này trực diện đôi lợi chảo tử sát yêu dị của hỏa diễm quái điểu lao xuống tiếng gầm chấn động kịch liệt hình thành âm bạo trồng chất trực tiếp liền đánh tan ngọn lửa tử sát yêu dị trên cặp lợi chảo kia chấn động tán loạn đánh bay ngược lại thì đối với hỏa diễm quái điểu thương tổn không lớn không sai đây mới là mục đích thực sự của ngụy viễn bởi vì ngọn lửa tử sát yêu dị kia cho hắn cảm giác nguy cơ cực kỳ nồng đậm thật sự giống như bóng đen của cái chết đích thân tới một khắc sau không đợi hỏa diễm quái điều kịp phản ứng không tranh chi đạo đại trư của ngụy viễn cũng đã từ trạng thái xúc thế triển khai toàn diện trong nhận thức của hỏa diễm quái điều trước mắt không còn là ngụy viễn con sâu cái kiến kia nữa mà là sóng thần cuồn cuộn từng đợt nối tiếp từng đợt sóng sau xô sóng trước sóng trước chết trên bờ cát ngược lại lực lượng trùng kích lao xuống khủng khiếp của nó ở trong từng đợt sóng giảm sóc này hoàn mỹ hạ cánh thậm chí chính nó đều sinh ra một loại cảm giác đợt sóng này thật dịu dàng nhưng khi nó giật mình tỉnh lại ngành đó nó chính là một nắm đấm to như cái vạc nước cũng là ngụy viễn đem bàn sơn nội lực rót vào hai nắm đấm nhảy lên đầu hỏa diễm quái điểu một quyền xuống xuân về hoa nở hai quyền xuống thịnh thế hoa mẫu đơn ba quyền xuống đời trời tuyết bay chỉ cần điều kiện thỏa mãn nếu bàn về sát thương đơn vị giờ pơ sơ nghề nghiệp từ hà ở trước mặt bàn sơn cũng phải gọi là ba ba chờ đến khi ngụy viễn nhảy xuống từ thi thể con chim quái lửa kia năm người kia vẫn còn trong trạng thái nhập định không hề bị quấy dày chút nào đây không phải vấn đề lớn tiếng hay nhỏ tiếng mà là do khả năng phòng hộ cực kỳ biến thái của bất động kim trung vậy mà không có bia đá truyền công ngụy viễn kinh ngạc thực lực tổng hợp của con chim quái lửa này đã không thua kém một tòa yêu ma cứ điểm lần này nếu không phải hắn nắm giữ hình thái cuối cùng của bất động kim trung bọn họ chắc chắn sẽ bị diệt trong nháy mắt đến cả cơ hội phản kháng cũng không có suy nghĩ một chút hắn liền tiến lên móc yêu tâm của con quái điểu này ra ai có thể ngờ yêu tâm này vừa mới bị móc ra thi thể con chim quái lửa liên bùng lên ngọn lửa lớn sau đó nhanh chóng rót vào trong yêu tâm của con quái điểu mà yêu tâm vốn dĩ máu me đầm đ ì a lại nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một viên đá tinh thạch liệt diễm thạch chỉ là nhìn qua có vẻ tinh mỹ tuyệt luân nhưng hoàn toàn không thể so sánh được với viên đá tinh thạch lửa này thứ kia thoáng cái biến thành loại rong t r ì tục phấn y ê u diễm đồ đê tiện ngụy viễn đem viên đá tinh thạch lửa này đặt lên trên mặt nhẫn liệt diễm không ngoài dự đoán vật này cũng có thể dùng để cường hóa chỉ là quá trình cường hóa này có c h ú t hung tàn khi viên đá tinh thạch lửa này chạm vào nhẫn liệt diễm chiếc nhẫn kia vậy mà có cảm giác bị hòa tan cấp tốc không chịu nổi sao ngụy viễn kinh hãi một là không ngờ tới phẩm cấp của chiếc nhẫn liệt diễm lại rác rưởi như vậy hai là không ngờ tới phẩm cấp của viên đá tinh thạch liệt diễm này lại cao như thế làm sao bây giờ dường như cũng không thể ngừng lại bởi vì viên đá tinh thạch lửa kia đã tan vào một nửa ngụy viễn không gấp được đây chính là trang bị đầu tiên trong đời hắn mắt thấy chỉ số cường hóa của chiếc nhẫn liệt diễm giảm xuống nhanh chóng đảo mắt liền từ cộng mười một biến thành cộng một mẹ kiếp liều vậy bất động kim trung hình thái cuối cùng ngụy viễn vốn định tách hai thứ ra nếu không tách được toàn bộ thì tách một phần cũng được hắn thực sự không nỡ để chiếc nhẫn liệt diễm của mình bị tàn phá một cách bạo lực như vậy nhưng một giây tiếp theo điều khiến hắn vạn lần không ngờ tới chính là kim huy phụ l ụ c trong hai mắt hắn vậy mà cũng l à ấn lên chiếc nhẫn liệt diễm sắp bị hòa tan kia bất động kim trung hình thái cuối cùng không được phóng ra ngoài nhưng nhẫn liệt diễm lại trực tiếp vỡ tan biến thành một đống cháo màu vàng ô vẫn còn đang không ngừng nhúc nhích cuộn lại đây là đang chết không nhắm mắt sao hay là đang hồi quang phản chiếu trái tim ngụy viễn như đang d ỉ máu hắn có thể làm sao hắn cũng rất tuyệt vọng trong tình thế không còn cách nào hắn cũng chỉ đành chết ngựa coi như ngựa sống một bên dùng tinh thần lực tập trung cao độ thẩm thấu thử tìm ra quy luật biến hóa trong đó một bên điên cuồng rót bàn sơn nội lực vào xem xem có thể thu hồi lại bất động kim trung hay không cho đến vài giây sau đó thần tình ngụy viễn bỗng nhiên biến đến cực kỳ cổ quái tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn chính xác tìm được quy luật vận hành của một đống cháo màu vàng này hóa ra nhẫn liệt diễm không hề tan vỡ nó chẳng qua là đang vận chuyển theo một quy luật càng thêm phức tạp càng thêm thần bí ngụy viễn không hiểu nhưng không cản trở hắn có thể suy đoán ra chuyện gì đã xảy ra thứ nhất chiếc nhẫn liệt diễm là pháp khí hơn nữa còn là thứ rác rưởi nhất bản trắng nhất trong tu tiên giới đây là không sai nó có thể bị liệt diễm thạch cùng những tài nguyên có chất lượng tốt hơn cường hóa là bởi vì đây chính là năng lực bản chất của pháp khí dù sao cho dù pháp khí có rác rưởi đến đâu cũng đều có đủ năng lực tự chữa trị và tự cường hóa chỉ bất quá năng lực này có cao có thấp mà thôi thứ hai phẩm chất của viên đá tinh thạch lửa quá cao cho nên khi nó rót vào nhẫn liệt diễm thoáng cái liền phá tan nát năng lực tự chữa trị và tự cường hóa bản chất của cái pháp khí rác rưởi này giống như là phản nhân đại bổ hoặc là server bị quá tải ngân hàng gặp phải nguy cơ vậy cái này mới dẫn đến nó bị hòa tan ngoại hình tan vỡ thứ ba việc ngụy viễn cố gắng dùng bất động kim trung hình thái cuối cùng để bảo vệ nhẫn liệt diễm chỉ có thể coi là chó ngáp phải ruồi bất động kim trung hình thái cuối cùng giống như là nhà đầu tư thiên thân rót vốn vào cung cấp trợ giúp cho chiếc nhẫn liệt diễm sắp hỏng do đó làm cho logic vận chuyển của cái pháp khí cấp thấp này có thể vận hành thông thuận trở lại còn bàn sơn nội lực mà ngụy viễn rót vào đương nhiên là thành tài chính tiếp viện cho nên bây giờ trong đống cháo màu vàng này có ít nhất năm năm mươi cổ phần của ngụy viễn không đúng ta đang thu tiền không phải kinh doanh nghĩ lung tung cái gì lạc đề quá ngụy viễn mạnh mẽ lắc đầu ném hết những ý nghĩ không đáng tin cậy ra ngoài một k h ắ c sau theo tinh thần lực của hắn dần dần khống chế đống cháo màu vàng kia dần dần biến thành một cái chén nhỏ màu vàng nhạt lẫn rất nhiều tạp chất không phải là bất động kim trung của hắn pháp khí bất động kim trung tuy rằng đây chỉ là một cái chén chỉ có thể đựng một hai rượu còn không được tinh xảo cho lắm từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất đê tiện hàng nhái khi ngoại hình bất động kim trung này hoàn toàn ngưng kết n g u y ễ n viễn cầm trong tay rót vào một chút bàn sơn nội lực vật này nhất thời vang lên một tiếng ông sau đó tiếp tục không có phản ứng Vì vậy hắn lập tức tăng thêm bàn sơn nội lực rót vào khi hắn rót vào khoảng chừng một giáp bàn sơn nội lực cái chén nhỏ này rốt cuộc tản mát ra hào quang màu vang nhạt trên mặt còn nổi lên phù lục kim trung s i ê u s i ê u vẹo vẹo xin lỗi lần đầu tiên tay nghề còn non xin thứ lỗi chẳng qua trọng điểm ở chỗ cái chén nhỏ này lại biến hóa theo ý niệm trong lòng của ngụy viễn từ trong tay hắn từ từ bay lên đồng thời duy trì liên tục lớn lên cuối cùng lại tăng trưởng đến đường kính khoảng chừng hai mươi mét ngụy viễn còn chưa kịp kinh hỉ thán phục chỉ nghe một tiếng hô cái bất động kim trung nhìn uy mạnh bất phàm kia kim quang trong nháy mắt ảm đạm cấp tốc thu nhỏ lại về kích thước ban đầu bởi vì bàn sơn nội lực bên trong đã tiêu hao hết sau cảm giác có chút vô dụng vậy ngụy viễn khẽ nhíu mày hắn nhớ là có thể lập tức tăng lên sức chiến đấu mà không phải loại thôn vệ nội lực không đáy này không đến mức muốn kích thích hình thái hoàn chỉnh của cái pháp khí này chỉ ít cần bảy giáp bàn sơn nội lực chứ thậm chí bảy giáp cũng không đủ hắn cảm thấy rất khó thật sự coi như đây chỉ là một cái pháp khí rác rưởi cũng rất có thể không phải thứ hắn hiện tại có thể khống chế được dù sao hắn bây giờ còn chỉ là một võ giả tiên thiên cảnh vì vậy ngụy viễn quả đoán bỏ qua việc tiếp tục thử nghiệm bởi vì số lượng quế hoa t i ể u có hạn hắn không thể lãng phí quá nhiều dù sao hắn còn chuẩn bị liêu mạng chống đỡ đợt ma ảnh chờ chú thứ tư vào ngày mai tiếp theo sau khi hắn bổ sung một vòng bất động kim trung cho đám người liền cố ý dò xét bốn phía một lần kết quả vẫn không phát hiện bất kỳ điều gì dị thường vừa rồi mặt đất dung chuyển kia kia ma bình thường đều không chịu nổi chẳng qua hắn ngược lại ngoài ý muốn phát hiện một ít huyền thiết thạch cứng rắn vật này cứng rắn hơn nam h thạch rất nhiều lần sau khi đại địa bị trà đạp liên tục như vậy liền dễ dàng lộ ra cuối cùng hắn nhận được hơn hai mươi bốn khối cũng không biết thương ngô thành có thể bán được bao nhiêu trở lại nơi mọi người nhập định tu luyện ngụy viễn không dám tu luyện nữa không phải sợ có yêu ma tới đánh lén hay là có loại hỏa diễm quái điều kia phát hiện bọn họ mà là quế hoa tiểu càng ngày càng ít hơn nữa đêm xuống loại điềm xấu khí tức kia trở nên nồng nặc phá lệ thế cho nên hắn không thể không cách mỗi nửa canh giờ phải thay cho mọi người một vòng bất động kim trung trạng thái bây giờ giống như nồng độ ma ảnh chơ chú trong không khí đang gia tăng dù cho chưa đến thời khắc bạo phát nhưng nồng độ bên ngoài đều tương đương với đợt ma ảnh chớ chú thứ nhất mạnh nhất ở đ ỉ n h phong xem ra sống qua đợt ma ảnh chớ chú thứ tư cũng phải chuẩn bị nhảy ra khỏi vòng bo khí độc ngụy viễn trong lòng nặng c h ị u chính hắn vẫn có thể kiên trì nhưng mấy người khác tuyệt đối không chịu nổi lúc nửa đêm khi quế hoa tiểu chỉ còn lại có năm đàn sự kiên trì của ngụy viễn rốt cuộc có hồi báo phù lượng thuận lợi đột phá lục giáp bàn xuân t y trước mắt hắn không có thời gian lĩnh ngộ kim trung quan tưởng đô thu được bất động kim trung nhưng ít ra điều này giúp hắn giảm bớt càng nhiều áp lực khi đối kháng ma ảnh chớ chú theo sát đó mà nhân lý từ trong nhập định tỉnh lại tuy không thể tiến dai nhưng nhìn vẻ mặt đ ắ c sắc của hắn chắc là có thu hoạch lớn sau đó là lưu toại hắn càng không thể nào tiến dai nhưng cũng có thu hoạch nhảy vọt lão ngụy ta sơ bộ nắm giữ du l o n g quan tưởng đ ồ lực công kích có thể tăng lên gấp đôi ta cơ bản lĩnh ngộ linh yến quan tưởng đ ồ cùng thê vân phù ấn nói cách khác ta hoàn toàn có thể một đối ba ung dung kích sắt loại h á c hầu tử kia hơn nữa mượn thê vân p h ủ ấn ta có thể trên không trung không cần bất kỳ vật gì hoàn thành tam liên nhảy ta đoán chừng có thể nhảy một lần đến độ cao năm mươi mt từ san tỉnh lại rất là tự tin thê vân tung đệ lục trọng công pháp lĩnh ngộ trong một ngày khác hẳn hoàn toàn so với ngũ trọng trước đó giờ khác này nàng thậm chí có cảm giác mình có thể phi thiên độ địa trình an là người cuối cùng tỉnh lại hắn không nghe theo kiến nghị của ngụy viễn hoàn thiện bàn sơn cùng kim trung quan tưởng đồ mà là một lòng một dạ thu luyện bàn sơn tâm pháp bây giờ chỉ kém năm năm nội lực là có thể đột phá thất giáp hắn lúc trước là lục giáp ba mươi năm năm bây giờ chỉ dùng không đến mười tám tiếng liền thông qua phương thức rót cuồng quế hoa tiểu một hơi tích xúc hai mươi năm nội lực tốc độ này đã rất ngạo nhân lão đại cho ta ba giờ nữa ta nhất định đột phá thất giáp tờ a dám lập quân l ạ n h trạng chính an rất kích động bởi vì cường đại có thể chạm tay đến thất giáp hắn rốt cuộc có thể đuổi kịp thê đội thứ nhất ngay cả ngụy lão đại nhà mình không phải mới là thất giáp sao ngụy viễn nhìn hắn không biết nói gì tình huống hiện tại là ngươi tùy tiện trồng chất nội lực có thể giải quyết sao hắn phía trước tận tình khuyên bảo một chàng đều bị xem như gió thoảng bên tai không có thời gian chúng ta phải nhanh chóng nhảy ra ngoài một trăm dặm mà ảnh chớ chú đã bắt đầu khoách tán mọi thời tiết nói cách khác chúng ta thời, thời khắc khắc phải chịu ảnh hưởng của ma ảnh chớ chú không đi nữa liền không kịp ngụy viễn trầm giọng nói ma ảnh chớ chú từ trạng vạng bắt đầu khoách tán nói thật cũng chính là trước mắt hắn có thực lực này mới có thể nỗ lực duy trì đến bây giờ mà đám người vẫn luôn được bảo vệ dưới bất động kim c h u n g sở dĩ quan cảm mới có thể hài lòng như vậy lời vừa nói ra năm người đều hoàn toàn biến sắc hơn nữa khi bọn hắn rốt cuộc chú ý tới hoàn cảnh chung quanh nguyên lai cứ điểm dĩ nhiên không biết từ lúc nào biến thành một hố sâu to lớn chỉ có vị trí bọn họ đứng nhất trụ kình thiên chưa chịu ảnh hưởng cũng không biết ngụy viễn rốt cuộc đã làm gì hay là nói thực lực của hắn đã sâu không lường được tốt lão ngụy ngươi nói đi lưu toại quả đoán nói lúc này còn ôm tâm lý may mắn chỉ có thể là thật ngốc lúc này ngụy viễn lại nói bất động kim trung tuy có thể cắt đứt m a ảnh chớ chú nhưng sẽ vây chúng ta tại chỗ sở dĩ chúng ta phải vừa tiến lên vừa lấy trạng thái ổn định vận chuyển nội lực cố gắng đem chớ chú ăn mòn xuống mức thấp nhất ngàn vạn lần không thể hoảng sợ không thể rối loạn bây giờ từ san lưu toại hai người các ngươi có lôi điện nhẫn ở phía trước do đường những người khác theo ở phía sau duy trì tốc độ đều đặn ta tới đoạn hậu cách mỗi ba mươi dặm ta sẽ phóng thích bất động kim trung cho mọi người hóa giải dừng lại nửa giờ lúc này cách bình minh khoảng chừng còn ba giờ vốn là thời khắc hát ám nhất có thể không biết tại sao trong vòng đ ộ c này dĩ nhiên sáng lên yêu dị hồng quang ngẫu nhiên còn có thể thấy hỏa diễm như vân tại thiên không t r u n g sáng lên còn như phương hướng phế tích phủ vân thành càng là hỏa quang trùng thiên dường như còn có chiến đấu kịch liệt đang kéo dài ngụy viễn thậm chí có ý tưởng to gan giả như hắn lúc này xông tới giải đất trung tâm phủ vân thành có khả năng tang o ộ những thí luyện giả hoàn mỹ thông quan cụm server kia không đương nhiên đây chỉ là ý tưởng mặt khác ma hỏa nham tương phun ra ngày hôm qua vẫn chưa lạnh có thể tưởng tượng khi đợt ma ảnh c h ớ chú thứ tư bộc phát tất nhiên sẽ có biến hóa kinh thiên động địa điểm này tất cả mọi người rõ ràng sở dĩ tốc độ đi đường rất nhanh cũng may mắn bây giờ thực lực mọi người đều không tầm thường dù ma ảnh chớ chú đã hoàn toàn khoách tán mỗi người bọn họ vận chuyển nội lực vẫn có thể chống đỡ nhất là từ san và lưu toại lôi điện nhẫn của bọn họ tạo thành một phòng điện quang nhỏ vụn quanh thân suy yếu phần lớn ma ảnh chớ chú ăn mòn mà nhân lý biểu hiện cũng không tệ hắn đoán chừng đã hoàn thiện triệt để bàn sơn quan tưởng đồ sơ cấp hình thái sở dĩ vận chuyển bàn sơn nội lực chống đỡ chứa chú ung dung ngược lại trình an và vu lượng lại hình thành thế đối lập vu lượng mới tiến cấp lục giáp tinh thần lực không đủ bàn sơn quan tưởng đồ không hoàn thiện tình h i ể u khả nguyên trình an tinh thần lực vậy là đủ ngụy viễn vẫn có chiếu cố hắn nhưng lúc này do bàn sơn quan tưởng đồ không hoàn thiện dù hắn chỉ kém năm năm nội lực là có thể đột phá thất giáp có thể vẫn có chút chật vật còn ngụy viễn hắn chỉ cần sử dụng một chút xíu bàn sơn nội lực tự động tuần hoàn quanh thân cũng đủ để chống đỡ chới chú tập kích ban đầu ba mươi dặm xem như thuận lợi ngụy viễn phóng xuất hai tòa bất động kim trung một tòa cho từ san lưu toại tòa khác cho trình an phu lượng mai nhân lý thời kỳ phi thường phải tiết kiệm nội lực chính hắn thì không cần lão ngụy phương hướng không có vấn đề chứ ta hiện tại luôn cảm giác bốn phía đều giống nhau cởi trút không phân rõ từ san lo lắng hỏi những người khác cũng có cảm giác tương tự không có việc gì đó là ma ảnh chới chú ăn mòn tạo thành các n g ư ờ i nhanh chóng điều tức tình huống hiện tại một tòa bất động kim trung chưa chắc có thể kiên trì nửa giờ ngụy viễn trầm giọng nói hắn vẫn chưa mất đi cảm giác phương hướng thậm chí đối với thời gian trôi qua đều rõ như lòng bàn tay không dám nói chính xác đến giây phút nhưng sẽ không kém một phút đồng hồ đây chính là chỗ tốt của tinh thần lực đủ cường đại trên thực tế trong vòng bo khí độc đã sớm tạo thành lực t r à n g quỷ dị người thường tiến vào coi như có thể phòng vệ cho chú cũng sẽ mất đi cảm giác phương hướng chỉ có thể như quỷ đả tường tại chỗ xoay quanh mà từ san lưu toại bọn họ nếu thời gian dài bại lộ ra ngoài cũng sẽ giống như vậy không đến hai mươi phút hai tòa bất động kim c h u n g như bọt biển không tiếng động tan đi đi mau ngụy viễn một tiếng thấp kêu bắt đầu dẫn đường phía trước mấy người cũng sớm chuẩn bị không dám làm lỡ chút nào riêng phần mình theo sát phía sau loại cảm giác nguy hiểm lại quỷ dịt kia càng ngày càng nghiêm trọng không đợi chạy ra hơn mười dặm vu lượng l i ề n xuất hiện huyễn thính ảo giác cứ nhiên cho là mình đang chơi game ngụy viễn trở tay tát cho hắn một cái liền đập choáng đây thật ra là biện pháp không tệ lão đại ta sai rồi hay là ngài cũng đập choáng ta đi t r ừ n g ăn vẻ mặt cầu xin ruột đều nhanh hối hận xanh mét lúc này từ san và lưu t ọ a nhờ vào lô i điện nhẫn có thể ung dung đối kháng chơi chú tập kích mà nhân lý lại dựa vào hoàn thiện bàn sơn quan tưởng đồ vận chuyển như thường ngẫu nhiên một vệt kim quang theo vòng ảo rác hiện lên áp lực vẫn tương đối nhẹ nhàng nhưng hắn do bàn sơn quan tưởng đồ không hoàn thiện chỉ có thể dựa vào bàn sơn nội lực gượng trống lục giáp lẻ năm mươi lăm năm nội lực của hắn số lẻ đều sắp bị ăn mòn hơn phân nửa tiếp tục như vậy chẳng phải hắn muốn làm không công ngươi không có việc gì kiên trì đi cùng lắm thì ngươi năm mươi lăm năm nội lực này không cần ngụy viễn tức giận nói bảo ngươi tự chủ trương tiểu thông minh không phải dùng như vậy hơn nữa coi như ngươi thành công tiến dài thất giáp cũng không có nghĩa là có thể ngang hàng với hắn nghĩ quá nhiều rất nhanh lộ trình ba mươi dặm thứ hai kết thúc trạng thái của mấy người đều đã gần đến cực hạn lúc này ngụy viễn lập tức lại thi triển hai tòa bất động kim trung cho mấy người một chút cơ hội thở dốc điều này rất trọng yếu giống như người chết đuối phàm là cứ cách mỗi một phút đồng hồ cho hít vài hấp không khí mới vậy thì không gọi là chết đuối mà được gọi là nghịch nước chỉ là ngụy viễn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó mấy chục dặm một đám mây lửa lẳng lặng trôi nổi giữa bầu trời ở trong vòng bo khí độc quỷ dị này thoạt nhìn vừa kinh dị lại vừa diễm lệ đoàn mây đỏ này thoạt nhìn bao trùm phạm vi rất lớn hắn không dám chắc có thể vòng qua hay không bởi vì đây rất có thể là một cứ điểm của yêu ma nhưng sau khi đã trải qua ba đợt cường hóa m à ảnh chớ chú cứ điểm yêu ma hiện giờ bọn hắn có thể đối phó được sao nhưng nếu đi đường vòng ngụy viễn cũng không cho rằng bọn họ có thể né tránh bởi vì phóng tầm mắt nhìn quanh phía sau là phù vân thành phế tích đã hóa thành biển dung nham chắc chắn không thể quay về đường cũ hiện tại chỉ còn lại ba phương hướng chạy về phía tây sau đó đi về phía tây nam đây là lộ tuyến mà chu võ và những người khác đã đi cũng là phương vị đại khái của thương ngô thành bên kia hẳn là không có cứ điểm yêu ma nhưng đám mây đen trên trời thỉnh thoảng lại có chút ánh lửa á m hiện lên điều này không khỏi khiến ngụy viễn d ù n g mình đội ngũ của bọn hắn hiện tại thật sự không thích hợp gặp lại loại chim lửa lớn kia còn có hướng chính bắc trước mắt hoặc là đi về phía đông thế nhưng ở phía kia trong tầng mây đen mơ hồ cũng có thể thấy được những tầng mây đỏ đen quỷ dị phía kia tất nhiên cũng có cứ điểm yêu ma biến dị thăng cấp không thể vòng qua được như vậy liền lựa chọn đối mặt trực diện mở một đường máu ước chừng mười lăm phút sau hai tòa bất động kim trung lại lần nữa tan biến như bọt biển thời gian một lần nữa rút ngắn đi theo ta ngụy viễn dẫn đầu những người khác từng người s á t mặt đều khổ sở thậm chí không dám nhìn xung quanh chỉ có thể cố gắng bám theo chẳng qua mới đi được năm sáu dặm ngụy viễn lại không thể không một tắt đập cho vù lượng ngất đi hắn lại xuất hiện ảo giác ảo thính hơn nữa còn rất nghiêm trọng trơ mắt đi ngược lại còn gào lên mẹ ơi con muốn ăn kem trên thực tế mà nhân lý và trình an cũng đều có ảo thính hoặc là bên tai thì thầm hoặc là người nhà kêu gọi hoặc là mỹ nhân nhỏ nhẹ còn như từ san và lưu toại lôi điện nhẫn cường hóa của bọn họ đã giảm xuống cộng ba đau lòng không thôi thậm chí còn có chút hối hận g i ữ vững tâm thần không được suy nghĩ nhiều ngụy viễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng tiếng vang như sấm trong nháy mắt quét sạch không gian xung quanh mười mấy thước trong lòng mọi người chấn động nhanh chóng thu liễm ý niệm không dám miên man suy nghĩ nhưng loại chuyện này há lại có thể muốn không nghĩ lung tung là được m à ảnh chớ chú đã bắt đầu dần dần ảnh hưởng bọn họ ngụy viễn không thể không cứ đi một đoạn lại hét lớn một tiếng thức tỉnh mọi người giờ khác này bọn họ tựa như uống rượu say hoặc như là buồn ngủ đến cực điểm đối với hoàn cảnh xung quanh dần dần trở nên chết lặng chậm、chạp. đây không phải là một hiện tượng tốt cũng chính là dựa vào ngụy viễn không ngừng duy trì lúc này mới có thể miễn cưỡng đi đường nếu không mấy giây nữa sẽ ngã xuống đất chết bất đắc kỳ tử cũng may cuối cùng bọn họ vẫn còn ba giờ trước khi trời sáng trước khi đợt ma ảnh chớ chú thứ tư bùng nổ đi được hơn trăm dặm lúc này bọn họ đã kéo giãn khoảng cách với phủ vân thành phế tích đến ba trăm dặm những người khác không có cảm giác nhưng ngụy viễn lại cảm nhận rõ ràng được khi tức điểm xấu đã yếu đi ba thành chỉ là đường đi của bọn họ cũng hoàn toàn bị chặn lại phía trước là một cứ điểm yêu ma nhưng không còn là hình thức cửa khẩu như trước mà là một cây hỏa diễm cực lớn ngụy viễn thấy dáng đỏ ở phía xa chính là do cây hỏa diễm này chiếu sáng thứ này ước chừng cao hơn trăm thước một phần thân cây bao gồm hơn nửa đoạn tường thành diện tích không sai biệt lắm khoảng mấy trăm mẫu mọc ra hàng ngàn hàng vạn cành cây mềm mại giống như xúc tu quỷ dị là trên những cành cây này thời khắc đều bốc cháy ngọn lửa mãnh liệt cho nên nhìn từ xa giống như một ngọn lửa cực lớn mà những cành cây lửa kia lại rất dài có khi dài đến bốn năm dặm hơn nữa còn không ngừng múa may d i chuyển giống như lính gác trinh sát ngoài ra ở trên một số cành cây lớn hơn còn mọc ra rất nhiều túi màu máu bên trong nhốc nhích giống như vật sống cả cây chắc phải có đến hơn vạn túi trùng màu máu như vậy một khi ấp trứng lập tức có thể biến thành một đội quân ngụy viễn nhìn đến ngây người độ khó của vòng bo khí độc này có chút cao quá rồi coi như đem toàn bộ đội của chu võ gọi đến cũng chưa chắc đánh thắng được ở đây còn là thí luyện gì nữa rõ ràng là tàn sát thế nhưng ngụy viễn đã không còn lựa chọn khi ánh mắt hắn nhìn thấy những túi trùng màu máu kia một loại lực lượng quỷ dị c k hng thể tưởng tượng được cũng ngay lập tức khóa chặt lấy hắn sau một k h ắ c chỉ nghe thấy âm thanh bốc bốc vang lên liên miên như hạt đậu nổ tung những túi trùng màu máu kia trực tiếp bị thôi hóa sau đó biến thành vô số những con mũi lửa còn lớn hơn cả quả đen d ậ p trời lao thẳng về phía bọn hắn chạy mau ngụy viễn trực tiếp bị dọa toát mồ hôi lạnh quay đầu nhìn lại đồng đội bất luận là từ san hay lưu toại bao gồm cả ma nhân lý trình an đều say khướt tinh thần uể oải trông cậy vào bọn họ là không thể nào thậm chí còn vướng chân không đúng ít nhất vẫn có tác dụng ngụy viễn nhanh chóng tiến lên đem rượu quế hoa trong gùi của mọi người lấy ra không còn nhiều chỉ còn lại ba mươi hai vò một hơi hắn uống sạch x a n h xanh linh hỏa như thiêu đốt toàn thân sau đó hắn trực tiếp lấy bản sơn quan tưởng đồ dung hợp với kim trung quan tưởng đồ hao hết toàn bộ thất giác nội lực phóng thích hình thái cuối cùng của bất động kim trung chỉ là khi tòa bất động kim trung khổng lồ này hạ xuống sinh thành dường như cũng lập tức chọc giận cây hỏa diễm kia nhìn vạn cành cây giống như tóc dài của sadao bay múa đầy trời dáng vẻ vô cùng giận dữ nhưng thủy trung vẫn nằm ngoài tầm với hơn mười giây sau đội quân m ũ i lửa hừng hực như mây lửa kia liền dập trời l ạ n tới cảnh tượng kia thực sự là quá khủng bố quá nghẹt thở quá tuyệt mỹ ân ngụy viễn trốn dưới hình thái cuối cùng của bất động kim trung quan sát rất nghiêm túc cái vòi s á t bén được bao bọc bởi ngọn lửa kia đôi cánh nhỏ mạnh mẽ kia cái eo thon nhỏ kia thực sự là đại sát khí hoàn mỹ hơn nữa những con mũi lửa này căn bản không biết sợ hãi cũng không biết né tránh giống như kỵ sĩ trong loài mũi toàn thân cao thấp đều là kỵ sĩ ngũ đức giơ cao trường thương xuyên thứ trên không trung trong nháy mắt ngụy viễn đều muốn hát cho chúng nó một bài ca ngợi kỵ sĩ trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng phốc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc không ngừng vang vọng bên tai hình thái cuối cùng của bất động kim trung kim quang đại phóng vừa trói lọi lại vừa có hiệu quả khiêu khích cực cao căn bản không cần lo lắng những con mũi lửa kia bị lạc đường từng đoàn từng đoàn từng đám từng đám đinh đinh đăng đăng đinh đinh đăng đăng ngụy viễn chỉ có thể hình dung như thế cho đến khi phòng ngự tổng thể của hình thái cuối cùng của bất động kim trung này giảm xuống bốn p h ầ năm n trên mặt giang kín những lỗ kim dày đặc vết nứt nhỏ thì trận xung phong tuyệt vọng này mới kết thúc không biết đã chết bao nhiêu m ũ i lửa ngược lại xung quanh bất động kim trung đúng là thây phơi khắp nơi máu chảy thành sông bọn chúng đã chọn sai mục tiêu thuận tiện nhắc tới những con mũi lửa này còn kèm theo hiệu quả bạo liệt phương hướng tiến hóa biến dị này quả thật thâm độc rất nhanh sau khi ngụy viễn tiêu hao hết toàn bộ nội lực khôi phục của thất giáp bàn sơn hắn quả quyết cho tử san lưu toại và mấy người khác sử dụng tiểu hình bất động kim trung lập tức thu về hình thái cuối cùng của bất động kim trung mà hiệu quả của quế hoa tiểu linh dịch vẫn còn có thể chuyển hóa được khoảng n g ũ giáp tổng hợp lại hắn lúc này có thể vận dụng bàn sơn nội lực là mười tứ giáp đủ rồi lại đến đánh một trận ngụy viễn phóng nhanh chân hướng về phía cây hỏa diễm khổng lồ kia phóng đi sinh tử thắng bại một lần quyết định không phải ngươi chết thì chính là ta mất mạng mà không biết có phải ảo giác hay không trong trung tâm cây hỏa diễm kia lại phát ra tiếng cười quỷ dị cành lá đầy trời rung động dáng vẻ rất vui vẻ khi ngụy viễn rốt cuộc tiến vào khu vực công kích của cây hỏa diễm này trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn cành hỏa diễm bỗng nhiên bùng lên ánh lửa mạnh mẽ những cành cây mềm mại như xúc tu lại mọc ra từng chiếc gai ngược sắc bén giống như roi da của nữ vương ào ào quất xuống thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu điên cuồng trồi lên các loại dễ cây có gai nhọn công kích ba trăm sáu mươi độ k hng hề có góc chết nhưng ngụy viễn lại không hề sợ hãi bàn sơn nội lực cấp tốc vận chuyển ảo giác bàn sơn quan tưởng đồ hiện lên kim trung hộ cháo tỏa ánh vàng kim bao phủ toàn thân còn bản thân hắn thì toàn lực phi nước đại hoàn toàn không thèm để ý đến những ngọn lửa quất tới như trường tiên và gai nhọn từ dễ cây công kích một đạo hỏa diễm trường tiên quất xuống vòng bảo vệ của kim trung lại xuất hiện một vết rách loại thủ đoạn phòng ngự này mặc dù có tính cơ động cao nhưng so với bất động kim trung thì yếu hơn rất nhiều hoàn toàn dựa vào ngụy viễn không tiết giá nào điên cuồng rót bàn sơn nội lực lại thêm bàn sơn quan tưởng đồ chống đỡ cho nên mới có thể duy trì liên tục chỉ là cây hỏa diễm kia dường như rất nhanh ý thức được ý đầu của ngụy viễn ở phía trước hắn bỗng nhiên trồi lên một lượng lớn dễ cây tạo thành từng bức tường gỗ kiên cố v ạ n vẹo nỗ lực ngăn cản hắn tiến lên nhưng ngụy viễn trực tiếp sử dụng quả đấm của hắn thích nhất loại mục tiêu không di chuyển không né tránh lại còn nguyện ý thành thành thật thật đứng chờ hắn đến đánh hắn chợt quát một tiếng kim quang nở rộ một quyền đánh ra bức tường gỗ dày hai ba mét kia trực tiếp bị đánh thủng một lỗ lớn nực cười hắn so với bản sơn nội lực thông thường còn cao hơn một phẩy năm lần phẩm chất cao như vậy há lại là hư danh oanh oanh oanh một đường đi một đường oanh kích lại còn phải ngăn cản hỏa diễm trường tiên và dễ cây đâm từ dưới đất lên bàn xuân nội lực của ngụy viễn đã tiêu hao cực nhanh nhưng khoảng cách giữa hắn và cây hỏa diễm kia cũng nhanh chóng rút ngắn chủ yếu là vì gốc cây yêu thụ này thể tích quá lớn mà lại không di chuyển đơn giản là mục tiêu sống thích hợp nhất để hắn khai quang a phi là khai quang pháp khí bất động kim trung trận đầu quanh khi một bức tường gỗ nữa bị ngụy viễn đánh vỡ phía trước chính là bản thể của cây hỏa diễm mặc dù lúc này ngụy viễn đã ở trong bể lửa mặc dù rất nhiều cành cây biến thành trường tiên gai n g ư ợ không ngừng quất tới nhưng hắn vẫn thuận lợi đạt được mục đích chiến lược sau một khắc hắn quả quyết lấy pháp khí bất động kim trung ra điên cuồng rót bàn sơn nội lực vào món đồ chơi này giống như thổi khí cầu một hơi phình to đến đường k í n h năm mươi m tựa như một ngọn núi nhỏ nhưng ngụy viễn cũng vì vậy mà tiêu hao hết điểm bàn sơn nội lực cuối cùng việc duy nhất hắn có thể làm là dùng tinh thần lực dẫn đạo bất động kim trung khổng lồ này chụp lên cây hỏa diễm hết cách cây hỏa diễm quá lớn thậm chí pháp khí bất động kim trung v à lúc này cũng trở nên nhỏ bé đáng thương nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến uy lực của nó uy lực pháp khí không thể xem nhẹ giây tiếp theo chỉ nghe một tiếng ầm vang cây h ỏ a diễm kia trực tiếp bị đè nát bất động kim trung kia quá nặng sau đó không có cũng không có biểu hiện thần kỳ quỷ dị nào thất giáp bàn sơn nội lực của n g u y viễn chỉ có thể duy trì pháp khí bất động kim trung này trong ba giây nhưng ba giây này đã đủ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với cây liệt diễm kia cái gì mà thân cây vĩ n ạ n cái gì mà tán cây cành lá khổng lồ cái gì mà dễ cây đâm sâu dưới đất cái gì mà hỏa diễm p h ụ thể cái gì mà kêu la thản thiết đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc này cũng đồng thời bất động kim trung cũng thu nhỏ lại thành hình dáng trung rượu một tấm bia đá truyền công khổng lồ mang theo ánh hảo quang sáng tỏ từ từ hạ xuống ngụy viễn bỏ qua bằng cả tay và chân hắn vừa rồi suýt chút nữa bị quất đến chết khi hắn đặt hai tay lên bia đá truyền công một đạo ánh sáng vàng óng rực rỡ bao phủ toàn thân hắn phẩm chất còn cao hơn một bậc so với thần quang thủ sát ngày hôm qua vết thương đầy máu nhanh chóng phục hồi như cũ bàn sơn nội lực khô kiệt chỉ trong một giây đã được bổ sung đầy đủ trên dưới toàn thân vô số lỗ chân lông đều đang gieo hò một luồng thuần dương ấm áp lan tỏa khắp người sau đó hòa vào trời đất trong bàn sơn quan tưởng đồ biến thành núi non cuối cùng lưu lại một luồng hào quang màu vàng rất nhạt rất nhạt nhưng lại mang theo một loại ấm áp đặc biệt nhưng đây dường như là một khởi đầu cực kỳ tốt cũng trong lúc đó tinh thần lực của ngụy viễn cũng được giải phóng tối đa tăng cường cho đến khi chạm tới một giới hạn nào đó dường như chỉ cần thêm một chút lực l i ề n có thể phá vỡ bích lũy ngao du thiên địa đáng tiếc vẫn còn thiếu một chút xíu bởi vì thần quang biến mất vẫn là mười hai giây nhưng lại là mười hai giây không tầm thường chẳng qua có một điều ngoài ý muốn ngụy viễn lần này không thu được bất kỳ ngoại công công pháp nào liên quan đến b à n sơn tâm pháp ngược lại thu được công pháp tầng thứ nhất của thê vân tung đây là vì hắn nắm giữ linh yến tâm pháp sao ngụy viễn suy nghĩ liếc nhìn bia đá truyền công đã thu nhỏ lại chỉ còn một phần ba x o a y người đi gọi từ san lưu toại trường an phu lượng mai nhân lý tới lúc này bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng thậm chí còn không rõ ngụy viễn đã thắng một trận chiến nhưng ngụy viễn cũng không ghét bỏ hoặc có ý kiến gì năm người bọn họ nguyện ý đi theo hắn kiên trì đến giờ khác này chính là sự nỗ lực và thành ý lớn nhất không thể đòi hỏi nhiều hơn huống hồ với sự tích lũy của bọn họ bây giờ chỉ cần thoát khỏi vòng vây khí độc có được thời gian tu luyện để hoàn thiện công pháp và cơ sở của bản thân thì việc xông vào thê đội thứ nhất là hoàn toàn không có áp lực lão ngụy ngươi sau khi lưu t ọ a được chiếu mười giây thứ cấp thần quang lập tức tỉnh táo lại vừa kinh hỉ đồng thời cũng khiếp sợ không gì sánh nổi hắn bây giờ thậm chí có thể tu luyện thông suốt một đường đến thất giáp tử hà mà cường độ tinh thần lực của hắn đã đạt đến trình độ của chu võ hai ngày trước điều này rất lợi hại ít nhất trong thời khắc này sẽ không xuất hiện ảo giác hay huyễn thính dĩ nhiên cường độ tinh thần lực của ngụy viễn còn cao hơn bây giờ có thể so sánh với ba cái rưỡi trù võ ân vẫn là trù võ của hai ngày trước dù sau hai ngày qua trù võ cũng có thêm thu hoạch đúng không từ san được ngụy viễn an bài chiếu xạ thứ ba nhận được tám giây thứ cấp thần quang t r ì n h an được xếp thứ tư nhận được sáu giây vu lượng xếp thứ năm nhận được bốn giây mai nhân lý xếp cuối cùng nhận được hai giây mọi người đều rất vui vẻ cả quá trình nằm thắng làm sao lại không vui cho được giờ khác này không tính thực lực chỉ riêng tinh thần lực đoàn đội của ngụy viễn tuyệt đối có thể đứng vào trình độ trung bình khá trở lên bởi vì mai nhân lý trình an và vu lượng ba người đã có thể tu luyện bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai ngụy viễn cũng không nói nhiều tranh thủ thời gian giảng giải một lần công pháp tầng thứ hai của bàn sơn tâm pháp cho ba người dù cho rất thô giáp nhưng bọn hắn đều có thể lĩnh hội được đây chính là lợi ích của việc tinh thần lực tăng lên trên diện rộng một giờ ta chỉ cho các ngươi thời gian một giờ lão ngụy nơi đây còn có quế hoa tiểu không nhiều không ít năm trăm vò lúc này từ xa ngạc nhiên hô lên nàng giống như một con sóc có kỹ năng thăm dò đã nạp đ ầ y thích nhất là vơ vét cây hỏa diễm phía trước bị bất động kim trung đập cho t a n thành mây khói nhưng thân cây bao gồm một đoạn tường thành lại có thể sống sót một cách thần kỳ còn khoa trương hơn là trong đoạn tường thành này lại cất giấu một kho hàng bên trong đúng là năm trăm vò quế hoa tiểu điều này đã không thể dùng từ thần kỳ để hình dung chỉ có thể nói thí luyện tiên nhân thật là hao tâm tổn trí mỗi lần chiến thắng đều sẽ cho bọn hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện và thời gian an toàn nhất định lão ngụy ta muốn trùng kích lục giáp tử hà ngươi thấy có được không lưu t ọ a trịnh trọng hỏi mà hắn có thể hỏi như vậy đã nói lên hắn là thật sự có nắm chắc hắn không giống t r ì n h an không có sự yên tâm thế nhưng ngụy viễn lại quả quyết lắc đầu chúng ta tối đa chỉ có thể ở lại chỗ này một giờ sau đó phải lập tức rút lui ra phía sau một trăm dặm đợt ma ảnh c h ớ chú thứ tư cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm nếu như không thích hợp chúng ta phải lập tức nhảy ra khỏi vòng bo khí độc cho nên người có thể tu luyện trước một giờ tốt lưu toại biết nghe lời phải hắn tự nhiên tin tưởng phán đoán của ngụy viễn hơn nữa cũng không phải là không rõ trước đó ngụy viễn đã bảo vệ hắn cả ngày khi hắn trùng kích ngũ giáp ngày hôm qua lại là như vậy hắn làm sao có khả năng lại yêu cầu quá đáng bây giờ chẳng qua là muốn xem thử hắn có thể ra một chút sức giúp một tay hay không nhất thời nằm thắng tuy tốt nhưng lâu khó tránh khỏi bị ghét bỏ nhìn thái độ của ngụy viễn cũng biết thực lực của bọn họ lạc hậu quá nhiều hoặc là thời gian quá ngắn thế cục quá hung hiểm đã không thể cho phép bọn họ ở lại vòng bo khí độc tiếp tục khiêu chiến Kỳ thực trong lòng ngụy viễn làm sao không cảm thấy tiếc nuối đâu thí luyện tiên nhân thiết t r í chất độc quay vòng này đích thật là đủ nguy hiểm cũng đủ âm độc nhưng phần thưởng cũng là thực sự phong phú giả như cái đoàn đội này của bọn họ phàm là l ớ p này có thể có thêm một bàn sơn chức nghiệp cường đại như ngụy viễn hắn đều dám tiếp tục khiêu chiến tiếp dù cho hai người thay phiên sở thủ sát thạch bia đâu nhưng hôm nay là thực sự không được kế tiếp ngụy viễn cho năm người mỗi người bổ một tòa bất động kim trung sau đó liền một vò tiếp một vò uống quế hoa rượu cùng lúc đó bàn sơn nội lực cấp tóc vận chuyển không ngừng tích lũy một năm nội lực hai năm nội lực mười năm nội lực hai mươi năm nội lực khi hắn một hơi uống sạch ba trăm vỏ quế hoa rượu cũng nước chảy thành sông đem tu h vi tăng lên tới bát giáp toàn bộ quá trình không đến nửa giờ cái này nghe quả thực g i ậ n cả người uống chút rượu liền tiến dai nhưng trên thực tế cũng là bởi vì ngụy viễn đã đánh cơ sở quá kiên cố bàn sơn quan tưởng đồ của hắn đều bởi vì thần quang chiếu xạ mà xảy ra một tia dị biến tỉ mỉ sâu tầng thứ đều được hoàn thiện đến bảy mươi phần trăm điều khiển tinh vi hoàn mỹ giải quyết kinh mạch tiên thiên thứ bảy kim trung cháu ngoại công muốn tu luyện đến đệ cửu trọng đại viên mãn dưới loại tình huống này tiến dài bát giáp thiếu hụt chính là đầy đủ tài nguyên tu luyện mà thôi cùng ủng theo kinh mạch tiên thiên thứ tám trong cơ thể ngụy viễn bị đả thông trong đầu của hắn cũng là lôi âm không ngừng ghi chép b à n sơn tâm p h á t truyền công thạch bia tái hiện một ít toàn bộ tin tức mới đầu nhập vào não đồng thời hắn cũng lại một lần nữa thu được cơ hội tiến hành điều khiển tinh vi trong kinh mạch tiên thiên thứ tám đây là một loại phi t h ư ờ n g thân kỳ thậm chí ngụy viễn có thể cho rằng là rất nghịch thiên thu hoạch dù cho điều khiển tinh vi chỉ là một tỉ mỉ nho nhỏ lại có một loại bắt được cổ tay vận mạnh nữ thần cảm giác hoặc là mò tới cơ hội chìa khóa trưởng khống vận mạnh tự thân trước đây ngụy viễn không hiểu không minh bạch có thể từ khi hắn thực sự đem kinh mạch tiên thiên thứ bảy điều khiển tinh vi thành công mới sâu đậm ý thức được cái này mẹ nó chính là nghịch thiên cải mạnh trong truyền thuyết sử dụng lý luận khoa học trên địa cầu chính là sửa chữa rna của chính mình dù cho chỉ là một đoạn ngắn n h i ề u bước đến nổ tung loại kia cho nên cũng sẽ không chắc ngụy viễn cẩn thận như vậy bởi vì này e rằng chính là bắt đầu tu tiên lần này phương hướng điều khiển tinh vi như cũ chỉ có hai lựa chọn loại thứ nhất có thể duy trì liên tục tăng thêm tổng sản lượng bàn sơn nội lực ước ngũ giáp loại thứ hai lại là duy trì liên tục đề thăng phẩm chất bàn sơn nội lực cũng chính là trên căn bản sau khi điều khiển tinh vi kinh mạch thứ bảy tăng thêm không năm lần nhưng sẽ không điệp ra hiệu quả tăng lên ở bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng nói cách khác tính và ưu thế mang tới bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng phẩm chất chỉnh thể bàn sơn nội lực của hắn sẽ để thăng tới một cộng không năm cộng không phẩy bảy mươi năm ngụy viễn dĩ nhiên là lựa chọn phương hướng điều khiển tinh vi thứ hai chỉ bất quá không thể vào thời khắc này bắt đầu điều khiển tinh vi hắn cần hoàn cảnh an toàn hơn càng nhiều tài nguyên tu luyện chất lượng tốt hơn mặt khác hắn đại thể cảm ứng một cái điều khiển tinh vi kinh mạch tiên thiên thứ tám kỳ biến số lượng tổng số được đột phá tám trăm ngàn cái mấy cái chữ này tuyệt đối sẽ để đại đa số bản sơn chức nghiệp tinh thần lực không đủ cường đại khóc về nhà tìm mụ m ộ hoặc là coi như tinh thần lực đủ mạnh cũng phải thúc đẩy sâu tầng thứ tỉ mỉ của bàn sơn quan tưởng đồ đến c à n g sâu mới được ước chừng sau nửa giờ hắn tỉnh lại đám người lúc này khoảng cách đợt ma ảnh chờ chú thứ tư bạo phát còn dư lại không đủ hai giờ loại khí tức điềm xấu thậm chí bắt đầu biến đến nóng này giống như là đang nhanh đón chủ nhân vĩ đại của bọn chúng mà nhảy c ỡ n hoan hô nhưng này đối với mọi người mà nói lại là tai nạn chí mạng đi ngụy viễn không nói nhiều x ả i bước mà đi từ san cùng lưu toại theo sát phía sau hai người bọn họ lôi điện chiếc nhẫn cường hóa trị số đã rơi vào cộng một chẳng qua hiện nay tăng cường mạnh tinh thần lực để cho bọn họ có một ít yêu thế ân chủ quan khi đối kháng chớ chú tập kích còn như trình an p u lượng mà nhân lý ba người đối với bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng lãnh ngộ chỉ có thể nói ăn tươi nuốt sống đại thể hiểu rõ dù sau thời gian quá ngắn một đường bay nhanh lần này không người xuất hiện ảo giác huyễn thính nhưng từ người bọn hắn không có ai ngoại lệ tất cả đều sắc mặt trắng bạch trên người tản mát ra khí tức suy sụp chưa từng xuất hiện ảo giác huyễn thính là bởi vì tinh thần lực tăng cường cho nên có thể cắn răng chống đỡ nhưng bởi vì thực lực tổng hợp vẫn chưa có tăng trưởng quá nhiều cho nên bị nguyên rủa tập kích phía sau liền lộ ra bộ dáng như vậy ngụy viễn không dừng lại nhưng thời khắc chú ý tình huống mấy người đảm bảo chớ chú ăn mòn sẽ không tạo thành tổn thương vĩnh cửu không cách nào chữa trị là được kết quả lần này bọn họ một hơi chạy đi gần năm mươi dặm có thể thấy được tiềm lực thừa nhận của mọi người vẫn có thể đào ra dừng riêng phần mình đả tọa điều tức vận chuyển nội lực mượn quan tưởng đ ồ xua tan trớ c h ú ngụy viễn hét lớn một tiếng năm tòa kim trung hộ cháo hạ xuống đám người như được đại xá riêng phần mình càn rót hai vỏ quế hoa rượu liền nhanh chóng vận chuyển nội lực khôi phục chính khí lại kiên t r i bọn họ chỉ sợ chính mình sẽ thực sự biến thành z o mi b e chẳng qua bọn họ cũng không biết sự lo lắng trong lòng ngụy viễn lúc này mặc dù bọn họ đã cách trung tâm phế tích phủ vân thành vượt qua ba trăm năm mươi dặm nhưng hắn đã bắt đầu cảm giác được nơi đó có một loại khí tức làm hắn linh hồn đều sẽ run rẩy chỉ cần lướt hắn một cái liền sẽ để ý chí của hắn hỏng mất đang ngưng tụ hắn thậm chí có một loại cảm giác sợ hãi chính mình là bữa ăn ngon sau điểm tâm nhỏ gần đưa tới cửa cho đối phương thưởng thức mặt khác chẳng biết lúc nào giải đất trung tâm phủ vân thành đã không còn b a động biến đến phi thường an tĩnh dường như chiến đấu nơi đó đã sớm kết thúc cũng không biết những cụm server hoàn mỹ thông quan kia là toàn quân bị diệt vẫn là lần nữa hoàn mỹ thông quan chẳng qua ngụy viễn cũng rất xác định nếu như hắn ở vừa lúc bộc phát ma ảnh chớ chú lần thứ hai tại khu vực trung ương phế tích phủ vân thành hắn hơn phân nửa có thể thành công tham gia một nhiệm vụ đầu mối chính khác giữa các cụm server cũng không phải không thể đả thông đương nhiên vậy quá nguy hiểm cũng quá điên cuồng trong lòng thầm than một tiếng ngụy viễn bắt đầu không ngừng vận chuyển bàn sơn t â n pháp kích hoạt bàn sơn quan tưởng đồ cảm thụ một luồng ánh sáng màu vàng óng trong tám tổ quần sơn mới có thể thoáng xua tan loại ý sợ hãi làm hắn tay chân lạnh như băng này có đôi khi hắn thật muốn liều lĩnh một mình chạy trốn loại sợ hãi này loại ý nghĩ này giống như là sâu đục ruột trong lòng đang không ngừng t h ô n phệ cắn xé. hắn lưu lại trong vòng bo khí độc càng lâu cái này sâu đột ruột lại càng điên cuồng trưởng thành càng nhanh cái này không đúng dường như có liên quan cùng tinh thần lực của ta đạt được cường độ nhất định và chạm vào biên giới bích lũy sắt kia ngụy viễn để cho mình hết khả năng tỉnh táo lại phía trước hắn chiếu xạ thần quang liền vô cùng rõ ràng cảm ứng được biên giới bích lũy sắt kia thực sự chính là vừa đụng liền phá dường như cửa sổ không hề khó khăn hắn vẫn cho là là vừa tốt cắm ở kết thúc thần quang chiếu xạ nhưng bây giờ tỉ mỉ hồi tưởng nếu thật là cửa sổ đâm một cái là rách như vậy hắn thực sự cần một chút xíu tinh thần lực tăng thêm kia sao chỉ dựa vào tinh thần lực trước mắt của chính hắn liền đầy đủ đánh vỡ cái này sát biên giới thành lũy trừ phi hắn kém không phải cái này ngụy viễn dường như bắt được một điểm đầu sợi nhưng thoáng qua lại g i ờ không tới luôn cảm giác hoảng hốt sợ hãi thời khắc này của hắn thậm chí là cái loại ý tưởng muốn liều lĩnh ném đi mấy cái treo giày quỷ này đều quá cực đoan dù thế nào cũng sẽ không phải tâm ma chứ ngụy viễn mình bị ý nghĩ này của hắn giật mình kêu lên hắn còn chỉ là một võ giả tiên thiên cảnh nhỏ yếu nhỏ bé thương cảm khả ái ngây thơ vô hại tu tiên giả đều không phải là lại làm sao lại có tâm ma nói đùa hết thảy đều là nói đùa năm tòa bất động kim trung chỉ duy trì được không đến mười phút đã tan đi như bọt biển mọi người vừa mới khôi phục được một chút trạng thái thì không thể không liều mạng bỏ chạy nhưng lần này chỉ chạy được khoảng ba mươi dặm ngụy viễn buộc phải dừng lại không phải mọi người không chịu nổi mà là đường đi bị chặn lại một cứ điểm yêu ma nữa chiếm giữ ngay phía trước cách khoảng hai mươi dặm cùng với cứ điểm trước vừa vặn cách nhau một trăm dặm không còn nghi ngờ gì phải xông qua cứ điểm yêu ma này mới có thể thực sự thoát ra khỏi vòng bo khí độc nếu không phải đi đường vòng nhưng có lẽ đã không còn kịp rồi đợt chơi trú ma ảnh thứ tư sắp bùng nổ bọn họ cần phải nâng cao trạng thái lên mức tốt nhất lão ngụy nếu không chống đỡ nổi xin hãy buông tha chúng ta bảo đảm lực lượng còn sống l ạ i ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong bất động kim trung lưu toại sắc mặt tái nhợt toàn thân tỏa ra khí tức suy sụp nói thật tình huống hôm nay rất rõ ràng phía trước có cứ điểm yêu ma chặn đường phía sau có chớ chú ma ảnh bùng nổ điều chết người nhất là sau khi chớ chú ma ảnh qua đi yêu ma trong cứ điểm có thể tiếp tục biến dị thăng cấp bọn họ lại không kịp hồi phục tình thế bất lợi này chính là tối kỵ mà ngụy viễn đã chiếu cố bọn họ suốt c h ặ n đường ban đầu cũng bởi vì từ san thỉnh cầu ngụy viễn mới rời khỏi đội ngũ chu võ ở lại bọn họ không thể quá hạ khắc với ngụy viễn trong thời khắc sinh tử này dù sao với thực lực hiện nay của ngụy viễn tuyệt đối có thể một mình bỏ chạy đúng vậy lão ngụy việc này đều là ta và lưu t ọ a liên lụy ngươi ngươi đã chiếu cố bảo vệ chúng ta cả quãng đường ngươi đã làm hết sức không cần phải hổ thẹn trong lòng nếu ngươi cảm thấy đợt chơi chú ma ảnh thứ tư thực sự mang đến nguy hiểm chết người bây giờ hãy đi đi chúng ta không trách ngươi nếu không sẽ không kịp mất Từ san cũng tha thiết khuyên nhủ trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười tái nhợt có lẽ nàng cảm thấy cùng lưu toại có thể chết cùng năm cùng tháng cùng ngày rất lãng mạn chăng láo đại là chúng ta liên lụy ngươi thực lực chúng ta không đủ thừa dịp chớ chú ma ảnh còn chưa bùng nổ xin ngươi hãy sớm đi đường vòng t r ừ n g an khóc lóc đau đớn thực sự sợ hãi tuy hắn có thể khuyên ngụy viễn đi trước nhưng bản thân hắn thực sự sợ chết giờ khắc này thậm chí có dấu hiệu ý chí sụp đổ hậu quả chính là kết cục của vị triệu tỷ kia ngụy lão đại quen biết ngươi rất vinh hạnh chúng ta có thể đi tới đây đã rất tốt ta sẽ không trách ngươi hiện tại nếu ngươi cố chấp ở lại e rằng chúng ta phải cùng nhau bỏ mạng ta còn trông cậy ngươi báo thù cho chúng ta được rồi ta có một cô con gái vừa đáng yêu lại hiểu chuyện ngây thơ rực rỡ làm phiền ngươi trở về giúp ta chiếu cố một chút năm nay con bé mới ba mươi năm tuổi thôi mai nhân lý cũng thản nhiên cười nói sau đó nói ra một chuỗi số điện thoại và địa chỉ làm ngụy viễn choáng váng lão đại sinh tử là chuyện thường tình không có gì to tát ngược lại ta vẫn cho rằng ta không thể xông cửa tiếp được nữa ta tự biết tiềm lực trưởng thành của mình nếu không phải nhờ lão đại ngươi dìu dắt từ cửa thứ năm đã chết tươi rồi ta không sợ chết chỉ là có chút tiếc nuối không thể thực sự đến tu tiên giới giết chết vài con dị ma hhh ắ c cả đám thí luyện tiên nhân kia chẳng phải đều nói rồi sao thắng thua không quan trọng nếu đến dũng khí phản kháng cuối cùng cũng không có nhân tộc ta thật quá kém cỏi vu lượng là người hào hiệp nhất cho dù khí tức suy nhược khí tức khu mục tràn ngập cũng không ảnh hưởng đến việc hắn có thể cười lớn một cách thoải mái ngụy viễn nghe lời mọi người nói trong lòng vốn còn đang c u ố n quít không ngừng tạp niệm mọc um tùng ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại đúng vậy sinh tử là chuyện thường tình chết thì chết thôi nhưng đừng làm mất trí khí của nhân tộc hắn không biết tu tiên giới thực sự có hình dáng ra sao cũng không biết những tiên nhân kia là hạng người gì bây giờ chỉ có thể nhìn thấy bọn họ vẫn đang không ngừng chiến đấu trong tu tiên giới sắp lụi tàn đến chết mới thôi bọn họ người địa cầu tuy chỉ là hậu duệ cuối cùng của một nhánh n h â n tộc trong ba ngàn thế giới gầy yếu không gì sánh được thậm chí không thể trực tiếp tu tiên nhưng tuyệt đối không phải là không có gì cả ít nhất bọn họ vẫn còn dũng khí và kiêu ngạo khi được sinh ra làm người cùng với việc chiếu cố kẻ yếu tờ hờ hộ gia viên bảo vệ giấc mộng trong lòng dũng cảm xả thân vì nghĩa ngại gì mà không đánh một trận tí thức ý chí của ngụy viễn trở nên rộng mở sáng sủa giống như vứt bỏ gánh nặng chưa bao giờ hắn lại rõ ràng bản thân muốn làm gì nên làm gì như lúc này các ngươi ở lại đây ta đi một chút sẽ về dứt lời ngụy viễn một hơi uống sạch toàn bộ quế hoa tiểu trong giỏ ngay trước ánh mắt kinh ngạc phức tạp của mọi người hướng về phía cứ điểm yêu ma đã biến dị to lớn dị thường cách đó hai mươi dặm mà giải bước đi tới cả người nhiệt huyết đang cuồn cuộn dân g trào nhịp tim đập cũng biến thành tiếng c h ố n g trận ầm ầm mỗi một bước tiến lên tinh thần lực của hắn lại càng ngưng tụ thêm một tầng không liên quan đến thần bí lực lượng không liên quan đến thần quang đây là ý chí của hắn là chiến ý của hắn càng là ý chí chiến đấu chảy trong huyết mạch k h ắ c sâu trong linh hồn được kế thừa từ toàn bộ văn minh phía sau không cần quan tâm đến sinh tử nữa cứ sợ hãi tử vong thì chỉ còn lại tiếng gào thét trong góc tối không cần quan tâm đến thắng bại được mất cứ do dự quấn quyết bồi hồi nhu nhược thì không cách nào ảnh hưởng đến tâm trí của hắn khi ý chí linh hồn tín niệm của hắn đều đạt đến mức độ thống nhất cao độ thậm chí giống như một ngọn lửa hừng hực bốc cháy cuối cùng đã dẫn đến sự bùng nổ của tinh thần lực tinh thần lực khổng lồ của hắn vào giờ khác này cuối cùng đã có một chút dáng vẻ của chính hắn giống như ngụy viễn vào giờ khác này bỗng nhiên hiểu ra thần quang chiếu rọi tuy tốt nhưng trên thực tế ngoại trừ việc tối ưu hóa và nâng cao tiềm lực thân thể việc gia tăng tinh thần lực càng giống như một loại g i a lận bởi vì loại tinh thần lực này vẫn chưa thể hoàn toàn thuộc về bọn họ bọn họ cần phải hiểu rõ cần phải trưởng thành cần phải ý thức được mình là ai trách nhiệm của mình ở đâu bản thân khi đối mặt với địch nhân không cách nào chiến thắng có thể làm được hay không dù là chết cũng có thể chết như một con người điểm này rất quan trọng chỉ có như vậy mới có thể nhen lửa tinh thần c h i hỏa thực sự thuộc về chính mình ầm trong khoảnh khắc nào đó ngụy viễn trực tiếp phá tan tầng giới hạn kia bức tường thành kia tinh thần lực của hắn cuối cùng với sự gia trì của ý chí tín niệm đã dung hợp thống nhất sau đó dễ như trở bàn tay mà phá tan cửa ải giờ khác này hắn cảm giác mình biến thành một v ầ n g mặt trời rực lửa bay lên trời cao chiếu dọi đại địa ánh sáng trói mắt chiếu dọi bốn phương nơi ánh sáng đi qua yêu ma quỷ quái bóng mà chớ c h ú không chỗ nào có thể ẩn nấp cảm giác này vô cùng tốt đáng tiếc chỉ duy trì được một giây sau đó hắn nhìn thấy không nói chính xác hơn là cảm ứng được trong mi tâm của mình có thêm một hạt giống nhỏ bé màu vàng kim nó nhỏ bé như vậy chỉ như đầu kim sợi dâu nhưng nó lại là thực thể khác biệt hoàn toàn với tinh thần lực mờ mịt không thể chạm tới chỉ có thể miêu tả trước kia thậm chí ngụy viễn thoáng cái liền nghĩ đến câu tục ngữ người chết như đèn tắt và hắn cũng lập tức trăm phần trăm xác định trên địa cầu không có quỷ ít nhất trong xã hội hiện đại là không có bởi vì chỉ có ngưng tụ được hạt giống tinh thần này mới có thể làm được việc linh hồn bất diệt sau khi chết ngoài ra hắn càng thấu triệt nhận thức được nếu như nói thân thể là cơ bản của tu luyện vậy thì hạt giống tinh thần này chính là nơi duy nhất mà linh hồn hắn quy tụ lúc này cách thời điểm ma ảnh chớ chú bộc phát còn hơn một giờ nhưng tất cả yêu ma trong vòng khí độc tuy rằng đã tiến nhập một trạng thái cuồng nhiệt không thể diễn tả thân thể bọn chúng ý thức của bọn chúng đều đang trầm chậm, chậm vặn vẹo biến dị thứ lực lượng cường đại thần bí kinh khủng kia sắp hàng lâm sủng hạnh bọn chúng bọn chúng v ì thế nguyện ý dâng hiến tất cả ví dụ như tòa cứ điểm yêu ma này vốn là một cửa khẩu của n h â n tộc xây dựng không biết bao nhiêu vạn năm vô số lần chiến hỏa vô số lần phá hủy lại vô số lần chống kiến dưới thành không biết t r ô n bao nhiêu xương không biết phiêu đãng bao nhiêu vong hồn nó vốn nên tiếp tục như vậy nhưng yêu ma xâm lấn phá hủy gia viên thành chi cửa khẩu của n h â n tộc n h â n tộc bách tính hoảng hốt tháo chạy chỉ còn lại một tòa quan thành tàn phá sau đó bị một nhóm yêu ma chiếm giữ việc này dĩ nhiên không có quan hệ gì với nó bởi vì lúc đó nó thậm chí không có ý thức của riêng mình cho đến khi một loại lực lượng thần bí quỷ dị lần lượt ăn mòn ô nhiễm cuối cùng đánh thức nó dậy nó cắn nuốt đám yêu ma kia làm sống lại vô số bạch cốt vong hồn t r ô n dưới quan thành nó đang chờ đợi nó đang khát vọng cái thực thể vĩ ngạn ban cho nó sinh mạng hoàn toàn mới kia hẳn g lâm cho đến khi nó nhìn thấy nam nhân đang bước nhanh tới kia trong mắt ngụy viễn tòa c ớ điểm yêu ma này quỷ dị hơn nhiều so với cái cây hỏa diễm phía trước so với nó đám yêu ma hung tàn tạ kia đều trở thành tiểu khả ái bình thường đây là một thứ hoàn toàn không tồn tại logic nhưng lại có thể tồn tại chân thực ngụy viễn không biết nên gọi nó là một tòa quan thành sống lại hay là một con d ị hóa yêu ma hoặc là những thứ khác nó rất khổng lồ tựa như một ngọn núi chỉ là ngọn núi này cấu thành từ vô số thi thủy màu vàng sậm thối giữa không ngừng chảy xuôi vẫn còn có thể không ngừng ngọ ngoại thịt bên trong có vô số lỗ thủng rậm rạp trăng trịt lại không nhìn ra có vật gì chui ra ngoài ngược lại càng giống như liên tiếp địa ngục có vô số con mắt đang lạnh băng vô tình theo dõi hắn ngụy viễn chỉ quan sát từ xa một chút đã cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị một cái lưới lớn vô hình bao vây lại sau đó dường như có thể nghe được vô số tiếng kêu rên tuyệt vọng vô số đôi tay xám trắng thối giữa nắm lấy hắn muốn kéo hắn vào trong đó trở thành một thành viên của chúng thủ đoạn như vậy thậm chí khiến người ta không phân biệt rõ rốt cuộc là hư ảo hay là chân thực cả người giống như bị bê tông t r ô n chặt không thở nổi toàn bộ ký ức quen thuộc của hắn l a m tinh tu tiên giới đều bị hút ra lột bỏ thế giới suy nghĩ của hắn không còn màu sắc không có tình cảm chỉ còn lại tá i nhợt trống rỗng hụ bại lạnh băng thậm chí ngay cả bàn sơn nội lực bàn sơn q u a n tưởng đồ của hắn cũng không kịp phát động nhưng ngay sau một khác nơi mi tâm ngụy viễn có kim quang lóe lên rất yếu ớt nhưng đối với ngụy viễn rơi vào khung mục trống rỗng nó chính là kim quang rực rỡ xé toạc mây đen chém gãy lưới lớn quấn quanh hắn đem mối liên hệ quỷ dị tuyệt vọng kia đồng loạt ngăn ra cũng ở cuối cùng hình thành một bức tường thành tinh thần trong khoảnh khắc ngụy viễn khôi phục như lúc ban đầu có thể như cũ tim đập như trống trầu nghĩ mà sợ không gì sánh được đây là thủ đoạn gì tinh thần ô nhiễm hay là quỷ dị tập kích nếu không phải hắn vừa đánh vỡ bích lũy ngưng tụ tinh thần hạt giống cả ý chí cá nhân tín niệm tâm trí tinh thần lực được thống nhất cao độ dưới sự uy hiếp từ bên ngoài tự động tạo thành một tầng tinh thần bích lũy không nhìn thấy không sờ được không phải vậy hắn sợ hắn không nhịn được vài giây phải điên mất nhưng đó còn chưa phải là tất cả ngụy viễn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở phía trên cứ điểm yêu ma này ước chừng ba trăm n g h n bốn trăm mét hóa ra là cho mấy chục cái đầu lâu sừng hư yêu ma lung lai trong gió chết không nhắm mắt cực kỳ dữ tận cảnh tượng này quen thuộc một cách kỳ lạ dường như ở cửa thứ năm phần lớn sừng hư yêu ma cầm mộc trượng trong tay liền treo mấy viên đầu người chết không nhắm mắt chưa từng nghĩ hôm nay đổi thành chính bọn chúng nhưng mà cảnh tượng chó cắn chó tự giết lẫn nhau này cũng không khiến ngụy viễn thả l ò n g hắn ngược lại cảm thấy tòa cứ điểm yêu ma quỷ dị này nguy hiểm hơn hắn đánh thắng được sao cẩn thận sinh ra ý nghĩ này ngụy viễn bỗng nhiên nở nụ cười cổ quái hắn đương nhiên không có nắm chắc toàn thắng hắn cũng không cho rằng hắn nắm giữ đủ loại con bài chưa lật là có thể đại khai sát giới thế nhưng hắn có một ưu thế lớn nhất chính là hắn biết đây là thí luyện do tiên nhân tỉ mỉ bố trí cửa khẩu e rằng những d ị biến yêu ma này t à vật này khả năng lớn nhất đều là sinh thành ngẫu nhiên dưới một quy tắc nhất định nhưng ở một giá trị nào đó chưa đột phá trình độ nguy hiểm của nó vĩnh viễn có một giới hạn mà ở trong vòng độc này giới hạn quy tắc chính là cách mỗi mười hai canh giờ bộc phát một lần ma ảnh chớ chú đợt ma ảnh chớ chú thứ nhất chỉ số d ị biến của yêu ma có thể là ở trong khoảng 0,10 bồi hồi vận khí tốt có thể gặp được tiểu đội trinh sát yêu ma có chỉ số d ị biến không vận khí không tốt sẽ gặp phải tiểu đội trinh sát yêu ma có chỉ số d ị biến 10. như vậy sau đợt ma ảnh chờ chu thứ hai chỉ số d ị biến của yêu ma có thể biến thành trong khoảng 11,20 bồi hồi bây giờ còn ở trong giới hạn của đợt ma ảnh chờ chu thứ ba chỉ số d ị biến của yêu ma có thể là ở trong khoảng 21,30 b bồi hồi cho nên coi như tòa cứ điểm yêu ma này nhìn qua quỷ dị tà ác thần bí đến đâu trị số d ị biến nguy hiểm của nó cũng sẽ không vượt qua ba mươi thế nhưng nếu chờ thêm một chút nữa theo đợt ma ảnh chớ chú thứ tư bộc phát trị số d ị biến của tòa cứ điểm yêu ma này có thể sẽ biến thành bốn mươi cứ như vậy độ khó xông cửa sẽ tăng lên gấp mấy chục lần nhưng trên thực tế điều này vẫn nằm trong phạm vi quy tắc cho phép bởi vì vào lúc này còn dám lưu lại trong vòng khí độc tất nhiên thế luyện giả phải sở hữu thực lực có thể gian nan thủ thắng cái này mẹ nó chính là an gian cười thầm ngụy viễn không chậm trễ chút nào xông tới vì sao không phải xông c h ứ đợi thêm một giờ nữa trình độ nguy hiểm của tòa cứ điểm yêu ma trước mắt này có khả năng rất lớn sẽ tăng thêm mấy lần lúc này tiến công quả thực là kiếm bộn chỉ là điều khiến hắn vạn lần không ngờ chính là theo hắn cấp tốc tới gần núi thịt thối giữa tạo thành chủ thể cứ điểm yêu ma kia hóa ra là đổ nát trước một bước trong nháy mắt vô số thịt vụn như bùn đá chảy xuống không biết bao nhiêu thi thủy đen vàng tanh tưởi như nước lũ cuốn qua giống như là bắt đầu một trận mưa lớn ngụy viễn đều lấy làm kinh hãi bất động kim trung trong nháy mắt bao trùm một giây kế tiếp trời đất tối sầm áp lực nặng nề đánh tới bất động kim trung cũng bắt đầu rắc rắc xuất hiện vết i dạn đây là dấu hiệu không chịu nổi lực đạo ngụy viễn mạo hiểm thả tinh thần lực ra ngoài sau một khắc hắn thật sự bị cả kinh không nhẹ cũng là vô số thịt vụn thi thủy bạch cốt hóa ra là bắt đầu tái tổ hợp ở trên đỉnh đầu hắn chùng kiến tòa cứ điểm yêu ma này khá lắm khó trách bất động kim trung của hắn sắp không nhịn được một tòa bạch cốt núi thịt cao mấy trăm thước nặng không biết bao nhiêu tấn đùa dỡn lưu mai ngà người một con yêu ma am hiểu tinh thần ô nhiễm lại muốn dựa vào vật lý công kích để thủ thắng mất mặt hay không ngự sơn giang giờ khác này ngụy viễn nào dám chậm trễ bàn sơn nội lực cấp tắc vận chuyển trong nháy mắt khi tòa bất động kim trung này bị đè nát trong tiếng hít thở liên tục hét lớn ba tiếng âm thanh gầm rú kinh khủng h ó a thành ba tầng âm bạo đấu đ ó lung tung qua lại thiết cắt vào giờ khác này trực tiếp lật tung vô số thịt vụn lật tung vô số bạch cốt nhưng lập tức càng nhiều thịt vụn bạch cốt thi thủy lại như hoàng hà cuồn cuộn vậy ép xuống ba tầng âm bạo vào thời khắc này giống như một cái rắm đảo mắt đã bị trừ khử không còn tung tích đây là muốn bắt hắn t r ô n sớm bộ dạng trong lòng ngụy viễn hơi lo lắng nhưng chợt liền tại tinh thần thành lũy dưới ảnh hưởng lãnh tĩnh như núi kiên nghị như núi bàn sân quang tưởng đồ tự động hiện lên bàn sân nội lực hóa thành gió núi hóa thành nước chảy gió núi không dứt nước chảy vô tận tuần hoàn không thôi mà ngụy viễn chính là không ngừng giống giận từng tầng từng tầng âm bạo ở quanh đầu hắn nổ tung không ngừng lật tung thịt vụn bạch cốt cho hắn cung cấp một không gian hoạt động cơ bản nhất đồng thời tinh thần lực của hắn cũng duy trì liên tục không ngừng phóng xuất tìm kiếm mấu chốt để phá địch chỉ là núi thây này hơi khó giải gần như vô giải bởi vì những thứ kia thịt vụn bạch cốt thi thủy vô cùng vô tận giống như sóng lớn sôi trào từng đợt từng đợt căn bản không quan tâm bị phá hủy bị công kích nó chính là liên tiếp muốn sống chôn ngươi không có ý tưởng khác ngụy viễn v à thời khắc này không ngừng lấy tiếng hô chống đỡ cũng chỉ có thể duy trì một không gian hoạt động mấy mét khối muốn xông ra không có khả năng núi thê này như lưu xa tốc độ di động không hề chậm điều duy nhất làm cho hắn có thể tạm thời an tâm là bởi vì hắn đã đem bàn sơn quan tưởng đồ tế hóa sâu đến tầng thứ bảy mươi phần trăm cho nên ở trong cơ thể hắn cái thế giới thần bí kia thông qua bàn sơn nội lực từ tám tổ quần sơn quay lại tuần hoàn vận chuyển là có thể tự nhiên sinh thành tư thế gió núi nước chảy gió núi nước chảy này có thể tự nhiên hội tụ thành âm thanh long ngâm hổ tiếu cho nên lúc này hắn không ngừng lấy tiếng hô đánh tan cái núi t h â kia tiêu hao bàn sơn nội lực trở nên rất nhỏ cũng không cần như trước đây mỗi một tiếng giống giận đều muốn tiêu hao bàn sơn nội lực xa xỉ nếu để cho hắn vẫn giống xuống phía dưới hắn cảm thấy có thể giống đến sáng sớm ngày mai nhưng trên thực tế hắn chỉ có không biết đến một canh giờ bởi vì đợt ma ảnh chờ chu t h ư tư sẽ tới đến lúc đó liền thật là bên này xẹp xuống bên kia lại phòng lên núi thây này biết lần nữa biến dị tiến hóa mà thực lực của hắn lại là bị tăng thêm suy yếu chờ cái này bạch cốt vài phút sau ngụy viễn rốt cục vẫn phải bằng vào tinh thần lực của hắn còn có tâm tính ổn định tìm được một chút kẽ hở đó chính là núi thây này tuy như lưu xa nhìn như vô giải nhưng thể tích không nhiều lắm nếu muốn hình thành núi thây cao mấy trăm mét phải dựa vào lực lượng nào đó hoặc là vật lý chống đỡ để hoàn thành cho nên lưu động chỉ là thịt vụn thi thủy bắt đầu chống đỡ tác dụng chính là những bạch cốt kia vừa nghĩ tới đây ngụy viễn quả đoán lấy tinh thần lực tập trung trọng điểm những bạch cốt kia nhất thời liền phát giác những bạch cốt này không giống bình thường phía trên khí tức t à ác quỷ dị cực kỳ nồng đậm khi hắn nếm thử lấy tiếng h ô tập trung nhưng là mặc dù âm bạo mạnh như vậy oanh kích rơi vào trên những đống x ư ơ n g trắng này cũng chính là để cho hắn bay lên vui vẻ té ngã không hư hao chút nào còn như tay không công kích càng là đừng hòng mơ tưởng mặt khác những bạch cốt này ở thịt vụn thi thủy vây quanh phía dưới giống như chạch trong sông trơn không giữ được coi như cho chúng nó chụp bất động kim trung đều khó như vậy ngụy viễn một thân kỹ năng tự xưng là bàn sơn mạnh nhất khu vực này hóa ra là cầm cái núi thây này không có biện pháp xem ra chỉ còn lại có một thủ đoạn cuối cùng cho lão tự oanh một cái ngụy viễn đột nhiên gia tốc hướng phía một phương hướng điên cuồng hét lên tiếng hồ như sấm hắn cũng nhân cơ hội này xông về phía trước một khoảng cách nhất thời dẫn động đại lượng bạch cốt xung quanh cuồn cuộn di động về phía trước quả nhiên núi thây này chính là dựa vào những bạch cốt này mới có thể trồng chất cùng di chuyển nhanh chóng lên đồ chơi này đã tạo nên một công hiệu truyền lực giống như đổi tốc độ của dương bất tranh chi đạo nắm lấy cơ hội ngụy viễn lần nữa phóng thích đại chiêu bàn sân quan tưởng đồ hạo hạo đãng đãng triển khai nước đại giăng cuồn cuộn t r o nháy g n mắt bên trong phạm vi ba mươi m tất cả bạch cốt ở trong phạm vi này đều tạm thời bị tước vũ khí không cách nào cuộn không cách nào vướng víu thiệt vụn đây là một khu chân không một giây tiếp theo ngụy viễn không chậm trễ chút nào bàn sơn nội lực cấp tốc vận chuyển tiếng hô như sấm như nước thủy triều như thiên băng tựa nứt một hơi đem khu vực ba mươi mét phía trước quét sạch thịt vụn bạch cốt cũng trong lúc đó chén rượu nhỏ đi tới trong tay số lượng lớn bản sơn nội lực cấp tốc rót vào theo hậu ngụy thành dư lực hăng hái đem chén rượu ném ra phía trước đồng thời hắn liều cái mạng giả tự vã ngoại bào vừa chạy một bên lấy tiếng hô mở đường thẳng đến chạy ra phạm vi bao trùm dự định của chén rượu sau một khắc chỉ thấy ánh sáng màu vàng mãnh liệt chiếu xạ bốn phương từng tầng kim huy phủ lục mọc lên từ trong kim quang này một cỗ lực lượng lôi kéo cự đại như vòng xoáy mở rộng mà ở trung ương vòng xoáy này các chén rượu nhỏ bé tầm thường xấu xí、si、kia hóa ra giống như liệt nhật không thể nhìn thẳng lập tức liền kèm theo loại lực lượng lôi kéo cự đại kia bắt đầu xoay tròn tốc độ cao một giây liền mở rộng đến đường kính năm mươi m đồng thời cũng khép lại chỉ ít lực lôi kéo mấy triệu cân ngụy viễn dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cũng kém chút bị hút trở về cũng may hắn trong nháy mắt phóng thích một tòa bất động kim trung đem mình khóa tại bên trong mới miễn cưỡng có thể chạy trốn mà cũng trong lúc đó vô số thịt vụn bạch cốt thi thủy không bị khống chế bị cái vòng xoáy lực lượng lôi kéo kinh khủng kia từng cái hấp thu đi e rằng không đủ để đem chọn tọa núi thây đều cho hút vào nhưng một phần ba là không có vấn đề hai giây liền hai giây bất động kim trung â m â m hạ xuống bởi vì bàn sơn nội lực sở rót vào của ngụy viễn cũng chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy rất tốt kỳ thực ông tiếng chuông trầm muộn vang lên hạ xuống đem cả vùng đều đập đến giống như một quả bóng đàn hồi bất động kim trung của ngụy viễn đều trong nháy mắt bể mất cả người hắn cũng bật lên lại hạ xuống một giây tiếp theo kim quang lóe lên cái pháp khí bất động kim trung uy phong lẫm lẫm tạo thành một hồi động đất quy mô nhỏ kia một lần nữa biến thành chén rượu nhỏ hiền lành nhưng khu vực bị nó chế trụ vừa rồi lại không thấy một khối t h i ệ t vụn thịt thủy bạch cốt đúng vậy trọng điểm là những bạch cốt kia không có những bạch cốt này làm cái giá thịt vụn là hồ không lên mà trên thực tế ngụy viễn dự phán chính xác thịt vụn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thi thủy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng tòa dị hóa này bản chất h ạ t tâm bên ngoài của cứ điểm yêu ma đổi khách thành chủ chính là ở những bạch cốt kia những bộ xương không nhìn thấy kia mới là cơ sở dù cho khu vực bất động kim trung chế trụ không đáng nhắc tới so với toàn bộ yêu ma cứ điểm nhưng bạch cốt bị đập vụn trong đó vừa rồi tuyệt đối chiếm một phần hai cho nên tiếp theo cũng không cần ngụy viễn xuất thủ một màn thần kỳ xuất hiện vô số thịt vụn vẫn còn nhúc nhích vô số thi thủy vẫn còn dãy ruộng bọn họ dưới sự điều khiển của ý chí nào đó còn muốn bao phủ ngụy viễn nhưng thủy t r u n g không cách nào hình thành lực áp bách ban sơ dù thật vất vả đem ngụy viễn đẻ ở phía dưới nhưng núi thịt xây dựng mới đạt tới cao vài thước liền tự động sụp đổ bởi vì một ít bộ vị bạch cốt mấu chốt đã không có núi thây đã thành tàn phế còn đối với ngụy viễn mà nói cái này đơn giản trong tình huống ở đây không suy nghĩ ác tâm hắn căn bản không cần phóng thích bất động kim trung chỉ cần ở quanh thân hình thành một đạo kim trung hộ cháo sau đó tay cầm sang quyền một bên bằng hao phí thấp đánh vỡ thịt vụn thi thủy một bên cầm nắm tay đi đập nát những cái giá xương kia lúc này mới có thể nhìn ra cường độ thân thể của hắn sớm đã không phải người thường có thể sánh bằng cứng rắn như búa tạ không sai biệt lắm hai quyền là có thể đập nát một đoạn khớp xương theo bộ xương càng ngày càng ít tính lưu động của thịt vụn thi nước kia cũng càng ngày càng kém thẳng đến triệt để biến thành một bãi dịch thể hôi thối tản ra bốn phương tám hướng từ đó không còn tồn tại mà lúc này khoảng cách đợt ma ảnh chớ chú thứ tự bạo phát chỉ còn lại có hơn nửa canh giờ cũng may thí luyện tiên nhân sẽ không chơi xấu khi khối khớp xương cuối cùng bị ngụy viễn đập nát một tòa truyền công thạch bia cao chừng hơn trăm thước trước đây chưa từng thấy mang theo cuồn cuộn thần quang hạ xuống cửa ải này không quá giống nhau ngụy viễn không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng nhấn lên lập tức một đạo kim quang thần dĩ khác hẳn dĩ vãng â m â m hạ xuống nội lực bàn sơn tiêu hao của hắn trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ ngay cả hạt giống tinh thần u ệ oải không chịu nổi cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong không đúng hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong luồng thần quang này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị tự động chia làm hai phần một phần như thanh khí bay lên trực tiếp dung nhập vào hạt giống tinh thần một phần khác lại như chọc khí chìm xuống hòa hợp với nhục thân nhưng cuối cùng lại có một đạo kim quang rơi vào trong quần sơn do b à n sơn quan tưởng đồ biến thành tại màn ánh sáng màu vàng nhạt vốn có hơi tăng thêm một chút mười lăm giây trôi qua thần quang tiêu tán bia đá truyền công thu nhỏ lại còn cao hai mươi mét nói cách khác ngụy viễn một mình độc chiếm bốn phần năm chẳng qua hắn lại như có điều suy nghĩ đơn giản là mười lăm giây thần quang với phẩm chất cao hơn này mang đến cho hắn thu hoạch dĩ nhiên lại có cảm giác có chút ít ỏi thậm chí không bằng việc khôi phục nội lực và tinh thần lực của hắn rõ ràng hơn từ giác quan của mình mà xem tinh thần lực của hắn gần như không có tăng thêm tiềm lực trưởng thành của thân thể hắn cũng không có tiếp tục đột phá không đúng không phải như thế sở dĩ ta không cảm nhận được tinh thần lực tăng thêm là bởi vì đều bị hạt giống tinh thần hấp t h u hết tương tự thần quang làm dịu và nuôi dưỡng thân thể cuối cùng chỉ sợ cũng có liên quan tới điểm này dung nhập vào bên trong ánh sáng màu vàng của bàn sơn quan tưởng đồ ta bây giờ nhìn lại chỉ là một bát giáp b à n sơn bình thường như vậy cũng rất tốt chỉ là vẫn không s ở tới được ngoại công có thể xứng đôi với b à n sơn tâm pháp đệ nhị trọng thở dài ngụy viễn không để ý kiểm tra quyển thê vân tung đệ nhị trọng công pháp mà hắn vừa rồi tiện tay s ở được liền vội vàng lao đi hắn phải mau chóng đem lưu toại từ san bọn họ tới tiếp ứng không nằm ngoài dự đoán bất động kim trung bảo vệ lưu toại bọn họ đã sớm tan biến bọn họ từng người ngồi phịch ở nơi đó gầy trơ xương mỗi người đều rơi vào trạng thái hôn mê gần chết ngay cả căn cơ tu luyện của mỗi người bọn họ đều bị tổn hại cực lớn thực lực không đủ ở trước mặt giá trị q u á t quay vòng của chất độc này vậy thật sự chính là đang tìm đến cái chết ngụy viễn mang tất cả bọn họ lên quay đầu co cẳng mà chạy tranh thủ từng d â y phụ trợ bọn họ chiếu xạ thần quang tùy tiện bỏ vào mấy chục đàn quế hoa tiểu sau đó trực tiếp đóng gói đám người hướng phía vòng bo khí độc bên ngoài mà chạy bởi vì thực sự gánh không được cho dù chỉ có một mình hắn cũng gánh không được nội lực bàn sơn của hắn không có tài nguyên hữu hiệu hơn để bay liên tục đây chính là vấn đề lớn nhất không thể đánh tới nửa chừng lại yêu cầu tạm dừng ta muốn đi bổ sung chữ phía sau từ thiên khung xa xôi truyền đến âm thanh ầm ầm giống như là thiên môn đang mở hoặc như là địa ngục tri môn bị từ từ mở ra chấn động cứu ớt lần nữa từ phương hướng phế tích phủ vân thành truyền đến đó là khúc nhạc dạo của ma hỏa gần bạo phát trong mây đen có cuồng phong cuốn qua ở nơi cực kỳ xa xôi mơ hồ có thể nhìn thấy từng con chim quái điều khổng lồ bốc cháy hừng hực đang trao lượn bọn chúng bây giờ còn chưa đến gây sự với ngụy viễn là bởi vì đang nganh đón vua của bọn chúng chủ nhân của bọn chúng nganh đón thứ lực lượng có thể làm cho bọn chúng trở nên càng thêm cường đại thế nhưng chỉ cần qua vài chục phút nữa bọn chúng nhất định sẽ điên cuồng tìm kiếm trong toàn bộ khu vực vòng bo khí độc có phạm vi năm trăm dặm này đào sâu ba thước đất để tìm kiếm quy tắc giá trị k h o á c của cửa khẩu thí luyện lại thay đổi từ việc thí luyện giả được chủ động tìm kiếm chủ động công kích biến thành việc yêu ma chủ động công kích ngụy viễn thực sự không chưa chọc nổi nhưng hắn vẫn biết nhất định có khu thí luyện khác mà người tham gia có thể kiên trì ở đây lâu hơn biểu hiện của bọn hắn nhất định sẽ ưu tú hơn thu hoạch cũng nhất định lớn hơn dù sao đến giờ khác này ngụy viễn cơ bản đã đoán được vòng quay chất độc này chính là nhiệm vụ đầu mối chính của cửa thứ sáu là cửa khẩu trước khi tiến vào thương ngô thành mà thương ngô thành sẽ chỉ là một cửa khẩu then chốt với cấp bậc quan trọng hơn sẽ có càng nhiều cụm máy chủ sáp nhập may mắn hắn bây giờ cũng không còn là một mình chiến đấu hăng hái hắn cuối cùng cũng đã tự tay nuôi dưỡng được đồng đội của mình thực sự sở dĩ năm người lưu toại ở cửa này thoạt nhìn có vẻ cay đắng như vậy một phần rất lớn là bởi vì bọn hắn chỗ mã quá ngắn cho dù có chiếu thần quang thu được chỗ tốt cũng không có cách nào nhanh chóng chuyển hóa thế nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian là có thể nhanh chóng trưởng thành lưu t ọ a nhất định có thể tiến ra lục giáp t ừ hà t ừ san có thể thăng cấp thất giáp linh yến trình an phu lượng mà nhân lý cũng đều có thể tiến ra thành thất giáp bản sơn vẫn có thể nắm giữ bản sơn tâm pháp đệ nhị trọng bản sơn nếu như lại có thể thuần thục nắm giữ kim trung cháo đến đệ thất trọng hoặc đệ bát trọng kỳ thực căn bản không hề sợ đợt vòng bo khí độc thứ ba thậm chí có thể xông pha một phen trong đợt vòng bo khí độc thứ tư cuồng phong sẹt qua phía sau tiếng quỷ khóc sói chu nhưng phía trước lại có thể nhìn thấy một tia sáng và phút cuối cùng của đợt bạo phát lời nguyền ma ảnh thứ tư ngụy viễn cuối cùng cũng đã đến được sát rìa vòng bo khí độc hắn có thể cảm nhận được loại khí tức tràn ngập hy vọng tràn ngập thiên địa chính khí chỉ cần bước qua ranh giới kia chính là sự khác biệt của sống và chết chẳng qua vào lúc này hắn lại do dự một chút sau đó đưa ra một quyết định hắn ném lưu toại từ san phu lượng mà nhân lý qua đó xoay người thản nhiên đối mặt với đợt lời nguyền ma ảnh thứ tư đang tới gần vô luận như thế nào hắn cũng muốn trực diện một lần hắn không phải là hành động theo cảm tính mà là ý chí chiến đấu như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong nội tâm không cho phép hắn cứ như vậy ảo não bỏ chạy dựa vào cái gì người khác có thể làm được còn hắn lại không thể hắn là bàn sơn hắn muốn là một bàn sơn mạnh nhất như vậy hắn phải không sợ hãi ngụy viễn quyết tâm như sắt nội lực bàn sơn ở quanh thân nội ngoại cuồn cuộn như nước lũ không cần tận lực kích hoạt tám tổ quần sơn do bàn sơn quan tưởng đồ biến thành liền ở chung quanh hắn triển khai có trừng phạm vi vài trăm thước mà trên đỉnh quần sơn một luồng ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi ngụy viễn trong nháy mắt cũng cảm ứng được một loại tình cảm ấm áp nồng nặc đồng thời hạt giống tinh thần giữa chân mảy hắn cũng tương liên với đạo tình cảm ấm áp này hắn không biết phải hình dung như thế nào nhưng tinh thần lực và thân thể lực lượng của hắn vào giờ khác này dĩ nhiên lại đạt tới sự thống nhất cao độ đây là một loại hòa hợp khó có thể tưởng tượng nổi là sự an ý tương hợp của ý c h í lực và hành động lực trên cơ sở này bàn sơn tâm pháp nội lực bàn sơn và kim trung cháo linh yến tâm pháp nội lực linh yến và thê vân tung cũng đều tùy theo đó mà thống nhất lại ở một mức độ cao ngụy viễn lúc này thậm chí có một loại giác ngộ đây là sự thuế biến toàn diện mà hắn đạt được dưới áp lực trùng trùng nguy cơ và áp lực thật lớn trong vòng bo khí độc giờ k h ắ c này hắn cùng với hắn của một k h ắ c trước đã hoàn toàn khác biệt âm âm ở phương hướng xa xôi có tiếng sấm trầm muộn lăn qua có thể thấy rõ bằng mắt thường mặt đất như sóng lớn cấp tốc chấn động khoách tán ra bốn phương tám h ư ớ n g ngụy viễn thậm chí còn có một loại ảo giác sóng lúa cuồn cuộn nhưng loại sóng lúa này là thật sự có thể lấy mạng người trong nháy mắt vị trí ngụy viễn đang đứng liền kịch liệt rung chuyển giống như là một người điên cuồng đang xé nát một quyển sách kéo một cái áo ra thành vô số mảnh vụn chấn động như vậy đã sớm vượt qua phạm trù lý giải của nhân loại ở địa cầu e rằng lam tinh cũng phải nổ tung vì nó trên thực tế vào giờ khác này vụ nổ thực sự đã xảy ra trong khu vực có phạm vi năm trăm dặm này nham thạch ma hỏa vô cùng kinh khủng phun ra giống như là ống nước cao áp bị đâm thủng lỗ chỗ căn bản không có cái gọi là tâm điểm khu vực này trực tiếp biến thành một cơn mưa nham thạch ma hỏa cả thế giới là một mảnh đỏ thấm vô số yêu ma đang gào thét t r ó i tai đang kêu rên đang gầm rú đang hoan hô đang nhảy múa đủ loại âm tiết quái dị xe rét tất cả môi giới có thể nghe được nham thạch như máu ma hỏa như đao thiền địa điên đảo nhân gian trầm luân cả thế giới ngay trước tầm mắt của ngụy viễn trực tiếp tan ra lục địa căn bản không tồn tại nham thạch ma hỏa cuồn cuộn như sóng biển cuồng phong quỷ dị thì lộn xộn việc duy nhất mà hắn có thể làm lúc này là mở ra hình thái cuối cùng của bất động kim trung phiêu bạt ở trong nham thạch bất động kim trung của hắn miễn cưỡng còn có thể kiên trì được một lát nhưng trên thực tế đây chỉ là món khai vị bởi vì lời nguyền ma ảnh chỉ vừa mới bắt đầu đột ngột một thanh âm không cách nào hình dung truyền tới ban đầu rất nhỏ rất xa xôi nhưng thanh âm liên miên bất tuyệt vài giây sau thanh âm này dường như ở phía sau ngụy viễn vang lên rồi lại thật giống như thanh âm này ở trong thân thể hắn chính là ở trong đầu hắn truyền tới đến cuối cùng ngụy viễn thậm chí không cách nào xác định bởi vì dường như đây chính là bản thân hắn đang kêu gọi đang gầm thét chính hắn gắng gượng đem bất động kim trung hình thái cuối cùng nổ tung không để ý đến việc hắn đã thất khiếu chảy máu ruột gan đứt từng khúc toàn thân đều đang điên cuồng phun tiên huyết ra ngoài thẳng đến khi nơi mi tâm của hắn có kim quang liên tiếp l ớ p lánh mấy lần còn có vẻ ấm áp xông lên đầu hắn mới kinh hãi thức dậy đợt chớ chú ma ảnh thứ tư này sao lại mạnh như vậy mạnh mẽ ngẩng đầu n g u y viễn liền thấy một vòng huyết sắc ánh trăng treo cao ở giữa bầu trời không đúng không chỉ một vòng mà là trọn vẹn bốn vòng chúng phân bố ở bốn góc trên trời huyết quang quỷ dị chiếu dọi đại địa chờ đã đây không phải là ánh trăng ngụy viễn bỗng nhiên tỉnh ngộ đây rõ ràng là ánh mắt của một thứ gì đó sau một khắc khắp người hắn phát lạnh một loại khí t ứ c âm lãnh tuyệt vọng khô mục như độc xa trong đêm tối cắn một cái vào trái tim hắn trong chớp nhoáng này hắn thậm chí cảm thấy mình hoàn toàn h ế t thở không thông loại khí t ứ c này lướt qua bàn sơn nội lực của hắn cấp tốc héo rũ bàn sơn quan tưởng đồ biến thành quần sơn cũng phảng phất nhanh đón trời đông giá rét vạn vật điêu linh nước sông đóng băng chỉ có một điểm ánh sáng màu vàng óng trên quần sơn là ngoan cường chiếu rọi giống như ngọn lửa khiêu động giống như trái tim bất khuất giống như hy vọng cuối cùng của ngụy viễn đông đông đông không biết qua bao lâu ngụy viễn mới cảm ứng được nhịp tim của mình hắn vô cùng uể oải cả người giống như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa biển lớn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn vỡ tan nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ buông tha dù cho hắn chỉ còn một chút lực lượng mỗi một lần dãy dụ đều nhỏ bé như vậy nhưng tích tiểu thành đại hắn dần dần cảm ứng được bàn sơn nội lực dần dần thức tỉnh bàn sơn nội lực từ không đến có từ yếu đến mạnh mẽ khi hắn rốt cuộc có thể ngửa mặt lên trời gào thét có thể một lần nữa nắm giữ toàn bộ hắn mới kinh ngạc phát hiện bốn phía đã trở nên yên tĩnh trở lại đợt chớ chũ ma ảnh thứ tư kia đã qua hắn rốt cuộc đã qua chỉ là trước mắt sớm đã hoàn toàn thay đổi phía trước vùng đất bị hòa tan đã lạnh lại biến thành nham thạch hoang vu gồ ghề vốn dĩ phương hướng phủ vân thành hóa ra đã trỗi dậy một tòa cao sơn nguy nga khổng lồ đâm thẳng vào phía trên trời chỗ đỉnh phong nhất vẫn có thể thấy được ma hỏa cuồn cuộn phun trào vô số hắc vụ phiêu tán giống như mây đen hướng phía bốn phương tám hướng bay xuống mà ở ngoại vi ngọn núi này là một vòng vách núi to lớn bên dưới vách núi là một con sông nham thạch rộng vài trăm thước chỉ là không thấy vô số yêu ma kia cả loại chim to hỏa diễm kia đều biến mất không còn tam hơi phảng phất đây chính là một chỗ tử địa tuyệt địa ngụy viễn nhìn mà trận m ắ t há hóc mồm hắn không cách nào tưởng tượng được nhưng càng làm cho hắn không cách nào tưởng tượng là không biết là do mà ảnh chớ chú nơi này tiêu tán hay là cảm giác của hắn quá t r ì độn mà loại khí t ứ c bất an bất tường làm cho hắn có chút lo lắng phía trước hóa ra lại mờ nhạt đến mức độ không đáng kể không đúng là linh hồn của ta ý chí của ta tinh thần của ta đã trải qua một tầng rèn luyện như địa ngục ta nếu không bị phá hủy như vậy tất nhiên là có thể không nhìn ngụy viễn lúc này từ từ vận chuyển bàn sơn nội lực thình lình liền phát hiện bàn sơn quan tưởng đ ầ u của hắn bởi vì lần này đối kháng m à ảnh chớ chú mà tiến độ tế hóa tầng sâu hơn bên ngoài tăng lên tới tám mươi phần trăm trọn vẹn mười phần trăm quả thực không thể tưởng tượng nổi nhưng lại là chuyện đương nhiên ngoài ra trong tám tổ quần sơn thiếu rất nhiều chi tiết thanh tú tỉ mỉ mà nhiều thêm một chút nét to lớn thô bạo tục tăng giống như là đã trải qua một hồi chiến đấu khốc liệt vô tình vết thương trồng chất ngay cả dòng sông lớn chảy quanh bảy nhóm quần sơn cũng thêm mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị và cuồng bạo đương nhiên những chi tiết này cũng chỉ có ngụy viễn có thể phát hiện lĩnh hội thậm chí cũng vì vậy mà bàn sơn nội lực của hắn phẩm chất chỉnh thể đều tăng lên một chút khoảng t r ừ n g dáng vẻ không một lần điều này thật sự làm cho ngụy viễn không dám tin tưởng trực diện ma ảnh chớ chú lại có chỗ tốt như vậy chẳng qua suy nghĩ đến đặc điểm của bàn sơn tâm pháp ngược lại cũng có thể hiểu được kế tiếp ngụy viễn lại liếc nhìn vòng bo khí độc đã sớm hoàn toàn thay đổi này không chút nào lưu lại xoay người liền đi ra ngoài vòng bo khí độc không ngoài dự liệu mặc kệ trong vòng độc này long trời lở đất thế nào bên ngoài lại không hề thay đổi loại ranh giới giữa sống và chết kia vẫn có thể thấy rõ ràng ngụy viễn chỉ đi không đủ trăm bước liền đạt đến ranh giới kia bên này không khí trầm lặng bên kia sinh cơ bừng bừng hắn một bước vượt qua nhưng vào lúc này h ắ n nghe được phía sau từ hướng sông nham thạch truyền đến một tiếng rít gào phẫn nộ nhưng rất nhanh thì tiêu tán không còn t â m hơi mơ hồ có thể thấy được cái bóng của một nham thạch cự nhân cao hơn trăm thước sau một khắc hắn thấy được một đạo quang mang huyễn lệ kinh diễm sệt qua giống như là kiếm quang trong truyền thuyết nó bổ ra mây đen bổ ra mộng mị bổ ra vô số bóng ma trực tiếp cho ngụy viễn bổ ra một con đường lớn bằng phẳng rộng rãi t ỏ a ánh kim quang ở nơi cuối con đường kim quang này hắn mơ hồ thấy được một tòa tiên thành hoành vĩ bị tường vân ngũ sát bao phủ đó chính là thương ngô phủ thành trăng chờ đã không thể xác định bởi vì hết thảy trước mắt bỗng nhiên mơ hồ giống như là trên một cánh cửa hắn lại phải về đến trong mộng cảnh cũng đi qua mộng cảnh này trở về hiện thực nhưng trước đó còn có phần thưởng cần nhận lấy một tòa bia đá truyền công thần bí phong cách cổ xưa phiêu phụ ở nơi đó nhưng vẫn chưa chủ động phóng thích thần quang chiếu rọi trên tấm bia đá kia hiện lên từng đạo phù văn đồ án kỳ dị rơi vào trong mắt ngụy viễn biến thành văn tự có thể nhận thức lý giải phù vân thành bị đình trệ thượng cổ yêu ma xích d i ệ u ma quân bị phong ấn ở đây mấy vạn năm sắp thức tỉnh thành chủ thương ngô thành đặc phái các người đi trước dò xét kết quả như sau tiến độ dò xét hướng chính tây hướng chính bắc dò xét hoàn tất hướng chính đông thiếu sót hướng chính nam thiếu sót tiến độ dò xét của quân đội bạn có thể nhập vào độ khó dò xét trải qua đợt ma ảnh chờ chu thứ nhất độ khó cộng năm phần trăm trải qua đợt ma ảnh chờ chu thứ hai độ khó cộng mười phần trăm trải qua đợt ma ảnh c h ứ a chú thứ ba độ khó cộng hai mươi phần trăm trải qua đợt ma ảnh c h ứ a chú thứ tư độ khó cộng năm mươi phần trăm căn cứ vào những điều trên có thể chọn ba loại phần thưởng một thần quang chiếu xạ mười lăm giây lấy phẩm chất cao nhất cộng phẩm chất thấp nhất của cửa khẩu đã trải qua trước mắt lấy số lượng trung gian làm cơ chuẩn hai lĩnh ngộ t â m pháp truyền công thạch bi một lần ba năm trăm đàn quế hoa t i ể u có thể mang theo trở về lam tinh bốn ngẫu nhiên thu được một kiện pháp khí chế thức đã đào thải của phủ khố năm kim long đại tiền mười miếng sáu l ạ n h bài đội trưởng tuần thành danh thương ngô thành một viên bảy vé yêu đãi giảm năm mươi phần trăm qua đêm tại tử y tiểu t r ú c một tấm ngụy viễn nhìn trợn mắt há hốc mồm nhưng hắn không vội vàng tuyển chọn mà là nhìn xung quanh bốn phía không một bóng người quả nhiên chỉ còn lại có chính hắn không hề nghi ngờ cửa khẩu thí luyện này cũng mọc mắt lưu t ọ ạ i đám người tuy cùng hắn đồng hành một đường nhưng phần thưởng cũng không biết có được cấp cho giống nhau hay không hơn nữa hắn cuối cùng đã trải qua trọn vẹn đợt ma ảnh chớ chú thứ tư độ khó lên tới năm mươi phần trăm có chút kinh khủng còn có những phần thưởng có thể chọn này có chút ý tứ ngụy viễn quả đoán cắt đầu bỏ đuôi bỏ qua thần quang chiếu xạ cùng vé yêu đãi qua đêm thần quang tuy tốt nhưng ở trên chiến trường cũng không khó thu được với thực lực hôm nay của hắn làm cái thủ sát con không thành vấn đề then chốt là những phần thưởng khác rất khó có được hơi suy nghĩ một chút hắn liền lựa chọn hai ba bốn ba loại phần thưởng này gần như là một ý niệm tòa thạch bia kia chia ra làm ba chính là bàn sơn tâm pháp linh yến tâm pháp tử hà tâm pháp nhưng ngụy viễn nhìn kỹ liền hơi thất vọng hắn còn tưởng rằng có thể bắt được bàn sơn tâm pháp tầng thứ ba kết quả vẫn là tầng thứ hai vì vậy hắn quả đoán lựa chọn linh yến tâm pháp tầng thứ hai có năm trăm đàn quế hoa t i ể u có thể mang về lam tinh kia hắn không những có thể một lần hành động hoàn thành điều khiển tinh vi kinh mạch tiên thiên thứ tám của bàn sơn tâm pháp còn có thể tu luyện linh yến tâm pháp đây là ổn thỏa theo ngụy viễn đưa ra lựa chọn ba khối truyền công thạch b i kia từ từ tiêu tán sau đó mộng cảnh liền bỗng nhiên tỉnh ngụy viễn ngã nhào một cái từ trên giường nhảy dựng lên chiếc giường gỗ cũ kỹ kia rào rào một tiếng nát vụn thành một đống một luồng ánh mặt trời vàng óng chiếu vào mặt hắn đã trở về chẳng qua hắn lập tức nhìn thấy chiếc ba lô thợ mỏ đặt trên đất là món đồ hắn vẫn đeo bên người không sai chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là phủ thanh đào thải chế thức pháp khí ngụy viễn thận trọng tiến tới bên trong trống rỗng cho đến khi hắn đưa tay vào trong nháy mắt liền trợn to hai mắt mẹ nó bên trong năm trăm đàn quế hoa tiểu được xếp ngay ngắn chỉnh t ề bao gồm cả những viên huyền thiết thạch mà hắn cất giữ không thiếu một khối vậy ra đây chính là chữ vật pháp khí thật sự là vạn vạn không ngờ tới cái ba lô thợ mỏ mà tùy ý có thể thấy được không biết đã bị bao nhiêu người nhặt qua ném qua không coi ra gì kia lại là chữ vật pháp khí chưa được kích hoạt thật sự giống như đang nằm mơ ngụy viễn đứng ở đó trong mối cảm xúc ngổn ngang trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài xe ngựa vẫn tấp nập như nước chảy đối với lam tinh mà nói thời gian mới trôi qua mười lăm ngày mà thôi nhưng n g u y ê n sinh và vận mạnh của đại đa số người đã hoàn toàn thay đổi nhưng rất nhanh hắn liền chú ý tới thời gian đã đến bảy giờ bốn mươi phút mà trước khi hắn đi ngủ là khoảng sáu giờ bốn mươi phút thời gian kéo dài trong lòng hắn nhất thời dâng lên một loại cảm giác nguy cơ kịch liệt đúng lúc này chuông điện thoại di động vang lên là từ san trên đó hiển thị sáu cuộc gọi nhỡ của nàng chẳng lẽ bọn họ tỉnh lại sớm hơn lão ngụy ngươi tỉnh rồi à ta và lưu toại tỉnh lại từ hai mươi phút trước ta gọi cho ngươi mấy cuộc mà không ai nghe máy ngươi không sao chứ ta không sao các ngươi thì sao ngụy viễn rất bất ngờ không có việc gì ta và lưu toại bây giờ đều khỏe mạnh hoạt bát thu hoạch rất lớn mỗi người chúng ta khi kết toán phần thưởng đều nhận được sáu dây thần quang chiếu xạ và năm mươi đàn quế hoa t i ể u có thể mang về thực tế ngoài ra ta đã liên lạc với những người khác từ san còn chưa nói xong thanh âm của lưu toại bỗng nhiên vang lên có chút gấp gáp lão ngụy tin tình báo nội bộ mới nhất ở tây nam thiếu ép thành có một số thí luyện giả mất tích nhưng không phải là kiểu mất tích do tử vong mà là ngay từ ban đầu đã không tiến nhập chân thực thí luyện đồng đội của bọn họ đã báo động quan phủ đang tham gia bọn họ nghi ngờ là do dị ma lẻn vào gây ra dù sao phương pháp chúng ta tiến nhập chân thực thực tập quá không an toàn một khi tiến vào mộng cảnh cho dù trong hiện thực chỉ trôi qua một lát rồi hồi tỉnh nhưng vẫn có một khoảng thời gian không có ý thức khi đó chúng ta lại là yếu ớt nhất lúc này từ san cũng gấp gáp xen vào nói đúng vậy đúng vậy lão ngụy trong nhóm của chúng ta nổ tung rồi hiện tại các cụm á y chủ trong tờ thành đều đang khẩn cấp liên lạc xem có ai không tiến vào cửa thứ sáu không lão n g u y lam tinh không an toàn chúng ta phải hành động ta kiến nghị ngươi tới chỗ chúng ta đi chúng ta phải hình thành một cơ chế phòng ngự còn nữa ta nhận được tin tức từ nhóm của chu võ bọn họ chỉ chịu đựng hai đợt ma ảnh chớ chú rồi trở về cho nên bọn họ tỉnh lại sớm hơn chúng ta nửa giờ so sánh ra lão n g u y thời gian ngươi tỉnh lại hiện tại đang là trễ nhất ta kiến nghị ngươi phong tỏa tin tức này nghe đến đó ngụy viễn cũng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn nữa trong giấc mộng cũng không có sức chống cự được các ngươi liên hệ với những người khác trước đi ta xử lý xong một số việc sẽ qua đó ngắt liên lạc ngụy viễn nhíu mày bây giờ hắn bắt đầu thấy may mắn vì trước đó đã giết chết tên dịm a lẻn và b ờ thành kia nếu không với loại thủ đoạn lẻn vào thẩm thấu thần suất quỷ nhập kia bây giờ chỉ sợ không biết bao nhiêu người gặp họa tiếp theo hắn lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ mình bảo bọn họ đến tờ thành ngay bất luận thế nào ở bên cạnh mình mới có thể bảo vệ và chiếu cố tốt hơn không biết tình huống của nhóm tân nhân lần này thế nào ngụy viễn lít nhìn bốn phía không vội vàng chạy tới địa điểm tập hợp mà từ san cung cấp mà kéo rèm cửa sổ đóng kỹ cửa phòng một đạo bất động kim trung được phóng ra đây là bình chứng tốt nhất với trạng thái trên địa cầu một tòa bất động kim trung như vậy có thể duy trì trọn vẹn hai mươi bốn giờ sau đó ngụy viễn ngồi xếp bằng bên trong bất động kim trung bắt đầu uống quế hoa tiểu như điên một hơi uống cạn ba mươi đàn cả người hắn đã như tôm luộc đỏ rực toàn thân dường như muốn bốc cháy đến lúc này hắn mới vận chuyển bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai kích hoạt bàn sơn quan tưởng đ ồ bắt đầu tiến hành điều khiển tinh vi đối với kinh mạch thứ tám đây là việc quan trọng nhất trước khi hoàn thành điều khiển tinh vi cho dù hắn đã không còn bình cảnh tu luyện có thể một hơi đột phá thử giáp bàn sơn hắn cũng tuyệt đối không thể làm như vậy cơ sở chưa được xây dựng vững chắc mù quáng tiến dai sẽ không mang lại lợi ích lớn hơn quá trình điều khiển tinh vi không phức tạp cơ bản giống với quá trình điều khiển tinh vi kinh mạch thứ bảy thông qua điều chỉnh cực kỳ tỉ mỉ trong tiên thiên kinh mạch thứ tám dẫn động biến hóa theo cấp số nhân với tinh thần lực của ngụy viễn hiện nay thi triển ra có thể đạt được độ tinh vi vượt xa cấp bậc phẫu thuật ngoại khoa điều duy nhất cần cân nhắc là vấn đề năm trăm đàn quế hoa tiểu có đủ hay không nước suối chảy không tiếng động thay đổi ở những chỗ rất nhỏ trong cơ thể ngụy viễn tại một vùng thiên địa thần bí tổ thứ tám của q u ầ n phong đang bị bàn sơn nội lực manh mông thôi động một lượng biến đổi tiếp theo một lượng biến đổi khác được thay đổi khi điều khiển tinh vi tiên thiên kinh mạch thứ bảy số lượng biến đổi theo cấp số nhân được tạo ra là khoảng năm trăm n g à n hiện tại đến tiên thiên kinh mạch thứ tám số lượng biến đổi theo cấp số nhân được tạo ra do điều chỉnh rất nhỏ lại đạt đến hơn tám trăm n g à n cũng may hắn đã không còn là ngụy viễn của trước kia tinh thần hạt giống ngưng tụ giúp hắn làm việc này một cách thành thạo cứ như vậy nguyễn quen việc dễ làm nhanh chóng và hoàn mỹ hoàn thành điều khiển tinh vi tổ thứ tám của quân phong tiếp theo là tổ thứ bảy tổ thứ sáu cho đến tổ thứ nhất tổng cộng hắn đã tiêu hao bốn trăm ba mươi đàn quế hoa tiểu cũng vào lúc này sấm sét vang dền thiên địa sụp đổ nội lực chảy ngược lại đến nữa rồi là quy tắc tái tạo lại do điều khiển tinh vi gây ra nguyễn đã có kinh nghiệm một lần cho nên không hề bối rối ngay cả cả m giác đau đớn thấu xương do bị xé rác kia cũng có thể thản nhiên đối phó thêm vào đó tinh thần lực to lớn của hắn có thể khống chế toàn bộ tình hình rốt cuộc khi tám tổ q u ầ n phong tất cả đều sụp đổ hóa thành một vùng phế tích ngụy viễn quả đoán kích hoạt không tranh chi đạo nước sông đại hà cuồn cuộn d â n trào bàn sơn tâm pháp tầng thứ hai vận chuyển tiếp đó trong chớp mắt ngắn ngủi từng ngọn núi sừng sững mọc lên từ mặt đất toàn bộ bàn sơn quan tưởng đồ được tái tạo lần này q u ầ n phong cắm thẳng vào trời quái thạch lởm chởm núi như dầm lượn nước sông chảy xiết toàn bộ bàn sơn quan tưởng đồ biến đổi tăng thêm khí thế thô cạch cứng rắn không thể dung chuyển hiệu quả ma luyện của đợt ma ảnh chớ chú thứ tư lại khổng lồ đến thế thậm chí còn dẫn đến khí chất của ngụy viễn lúc này mang đến cho người ta một loại cảm giác khuynh ê ư ớ n g thiên truy bách luyện kiên cố như bàn thạch chính là loại cảm giác chỉ cần người khác nhìn nhiều sẽ cảm thấy mình nhất định sẽ bị lột ra chóc thịt đứt gân gãy xương ngụy viễn vui mừng trong lòng tâm thần quan sát tám tổ quân phong khôi phục trở lại cũng đại biểu cho việc điều khiển tinh vi đã thành công phẩm chất bàn sơn nội lực của hắn từ đó sẽ được nâng lên hai hai năm lần tính thêm lần trực diện với đợt ma ảnh chờ chú thứ tư trước đó tổng phẩm chất đã được nâng lên khoảng hai phẩy ba năm lần so sánh với t r ứ c h nhiệm bàn sơn thông thường hắn nhìn như có nội lực bát giáp nhưng trên thực tế phải là tám cộng tám x hai hai năm cộng tám x một hai mươi sáu tám giáp đây mới chỉ là cơ bản nhất bởi vì phẩm chất càng cao hiệu quả phóng thích bất động kim trung sẽ càng tốt bất động kim trung thông thường hắn có thể phóng thích sáu t ò a với nhất giáp nội lực tổng cộng có thể đạt tới hơn một trăm sáu mươi toà đương nhiên chữ thông thường này vẫn là đối với hắn mà nói đối với người khác loại bất động kim trung thông thường này vẫn là ngọn núi cao không thể với tới ít nhất cũng là tranh lệch phòng ngự gấp mấy lần ngoài ra lần điều khiển tinh vi này cũng giúp hắn hoàn thiện tỉ mỉ bàn sân quan tưởng đồ đến tầng sâu hơn đạt tám mươi lăm phần trăm không tranh c h i đạo trở nên mạnh mẽ hơn hắn rất mong chờ tình hình khi hoàn thiện đến trăm phần trăm còn có một điểm nếu phóng thích bất động kim trung hình thái cuối cùng cũng không cần một lần dốc sạch toàn bộ bản sơn nội lực mà chỉ cần ngũ giáp bản sơn nội lực vẫn có thể cho hắn giữ lại tam g i á p nội lực tương tự nếu thao túng pháp khí bất động kim trung cũng có thể có nhiều thời gian thao túng hơn có thể tăng từ ba giây lên khoảng năm giây chầm chậm mở hai mắt ngụy v ĩ lập tức phát hiện ra nữ thần tống phỉ p h ỉ ở phòng bên cạnh đã trở về nàng cũng rất yên tĩnh ngồi ở trong phòng khách hơi thở nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy xem k h í tức hóa ra là đã thuận lợi đột phá thất giáp linh yến còn nhanh hơn cả từ san nhưng cũng có thể lý giải được cụm sevê k ơ mà tống p h ỉ p h ỉ ở tại cửa thứ năm đã thu được thành tích hoàn mỹ thông quan vì vậy ở cửa thứ sáu bắt đầu l i ề n có ưu thế rất lớn không chịu ảnh hưởng bởi ma ảnh chớ chú dưới tình huống này thu hoạch của bọn hắn lớn là điều tất nhiên giơ tay lên đặt tại bất động kim trung bên trên ba giây sau cái không d i chuyển kim trung này liền chầm chậm biến mất bị ngụy viễn hoàn mỹ thu về đẩy cửa đi ra tống phỉ phỉ liền ngẩng đầu lên cười sĩ biệt tam nhật phải lao mắt mà nhìn sở dĩ ngụy viễn người đây là tiến cấp tới bát giáp b à n sơn người cũng không tệ ngụy viễn gật đầu sau đó ngồi xuống ở phía đối diện có tin tức kinh bạo nào có thể chia sẻ một chút không tin tức kinh bạo thế nào mới tính là kinh bạo quan phủ chuẩn bị thành lập quân đoàn thí luyện giả có tính không tống phỉ phỉ cười cười ánh mắt nhìn xuống quan sát ngụy viễn trong khoảnh khắc có chút kinh ngạc mới cách có mười lăm ngày khí chất của tên mập này lại thay đổi vì vậy lại nhìn thêm mấy lần sau đó mới nói cụm s e v e r của chúng ta ở cửa khẩu thí luyện chân thực đánh số là năm sau này trải qua chúng ta kiểm chứng trình tự này là thứ tự ở trong tỉnh đông nam căn cứ vào cụm s e v e r ở cửa thứ năm hoàn mỹ thông quan trải qua quan phủ cùng quân đội trù tính chung quyết định ở tỉnh đông nam thành lập hai mươi tám quân đoàn thí luyện giả mà pờ thành của chúng ta sẽ có năm quân đoàn theo thứ tự là pờ năm quân đoàn do cụm s e v e r của chúng ta làm chủ pờ mười hai quân đoàn pờ mười sáu quân đoàn pi hai mươi bốn quân đoàn cùng pờ hai mươi tám quân đoàn mặt khác thông qua những tin tức chúng ta lấy được tại cửa khẩu thí luyện để phân tích cửa thứ bảy rất có thể chính là thương ngô thành bảo vệ chiến cửa khẩu hạn mức cao nhất là năm vạn người sở dĩ cửa ải tiếp theo chúng ta có khả năng rất lớn sẽ gặp nhau ở thương ngô thành chẳng qua đây không phải trọng điểm trọng điểm là lão đại của chúng ta lấy được lạnh bài tuần thành giáo ú y của thương ngô thành có thể quản hạt năm trăm người cho nên chúng ta bây giờ đang chuẩn bị chiêu mộ các thí luyện giả tinh nhuệ người t u y chỉ là bát giáp bản sơn nhưng vừa v ậ n thỏa mãn điều kiện chiêu mộ có thêm ta giới thiệu gia nhập p năm quân đoàn không có áp lực chút nào có muốn cùng đi không tống phỉ phỉ cười có chút ngọt nào g ngụy viễn bình tĩnh nhìn nàng không có lập tức đồng ý cũng không có lập tức cự tuyệt gia nhập vào p năm quân đoàn đây không phải là chuyện xấu không chỉ bởi vì p năm quân đoàn có bối cảnh đầy đủ của quan phủ và quân phương chủ yếu nhất là p năm quân đoàn có ưu thế ta còn có mấy người bạn có thể cùng nhau gia nhập không xin lỗi không thể tống phỉ phỉ trực tiếp đ ắ t đầu như có ý nói chỉ giới hạn mình ngươi quên đi ngụy viễn cũng không quá để ý vậy các ngươi có thể nói một chút về tình huống ở cửa thứ sáu không cảm giác nhiệm vụ đầu mối chính của chúng ta không giống nhau dựa vào cái gì loại tin tức này hiện tại đều là cơ mật tống phỉ phỉ đổi tư thế ngồi thân thể hơi ngả về phía sau cười như không cười nói chỉ bằng chúng ta đã từng ở chung ngụy viễn nói đùa chủ yếu là tâm tình hiện tại của hắn rất tốt xưa đâu bằng nay dưới tình huống tình cờ gặp lại nữ thần hắn khó tránh khỏi có chút tục tiễu gì đó tấn ca đã nói giàu mà không về quê giống như cầm y dạ hành không lấn được ta người vẫn là nên đến p ờ năm quân đoàn đi ta ở cửa thứ sáu lập được chút công sở dĩ có một suất đề cử tống phỉ phỉ lại đổi một trọng tâm câu chuyện ánh mắt rất thành khẩn chắc là không được đội ngũ nhỏ của ta mới mà hợp lại hoặc là ngươi đến đội ngũ của ta cho ngươi đãi ngộ đại p h o n g ngụy viễn cũng lắc đầu chơi đùa là chơi đùa chính sự vẫn là chính sự ngụy mập mạp ngươi muốn chết ta ai mà thèm đãi ngộ đại p h o n g của ngươi tống phỉ phỉ giận dữ ném qua một cái gối um một màn này ở trong quá khứ chắc hẳn là một màn ngụy viễn tha thiết ước mơ nhưng bây giờ sao cũng chỉ có vậy mắt thấy ngụy viễn mỉm cười trong mắt tống phỉ phỉ l é lên một tia phiền muộn má nó thời đại thay đổi rồi liếm cẩu đều tiến hóa sau này bảo đám nữ yêu tinh xinh đẹp chúng ta sống thế nào đây thôi được rồi đừng nói những thứ này nữa ít nhất chúng ta vẫn là bạn bè đúng không những tin tức này ta tặng không cho ngươi tống phỉ phỉ ngồi thẳng người vẻ mặt cũng nghiêm túc nói về tờ năm quân đoàn đi từ cửa thứ sáu bắt đầu tất cả mọi người chúng ta đều xuất phát từ phù vân thành ta ở trong thế giới trong g ư ơ n g thậm chí còn thấy được ngươi ngốc đầu ngốc não nhưng ngươi cũng biết chúng ta có viện quân trợ giúp sở dĩ không cần chịu ma ảnh cho chú ảnh hưởng nhưng cũng không có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta liền đơn giản hơn so với các ngươi bởi vì nhiệm vụ của các ngươi chỉ cần nhảy ra vòng bo khí độc là được còn nhiệm vụ của chúng ta là theo viện quân đi thử nghiệm phong ấn ở dưới đất con viễn cổ yêu ma xích rượu kia viện quân kỳ thật không nhiều lắm chỉ có mười người nhưng tất cả đều là tu tiên giả hơn nữa còn là loại học nghệ không tinh chỉ biết hại người tống phỉ phỉ nói đến đây vẻ mặt tức giận tuy rằng chúng ta cũng biết đây là thí luyện tiên nhân cố ý bố trí để triển khai kịch tình nhưng mười tên tu tiên giả này thật sự là hố thảm chúng ta khi đó chúng ta ở phế tích phủ vân thành thông qua một trận pháp nào đó tiến vào không gian dưới lòng đất của phủ vân thành một cái pháp trận phong ấn cực lớn không có giới hạn bên trong nhất định là tự thành một thế giới yêu ma bên trong đều rất mạnh hơn nữa con nào cũng quỷ dị âm u tuy rằng chúng ta không cần lo lắng m à ảnh chờ chú nhưng khi gặp phải những yêu ma quỷ dị này lại thường thường bị ăn mòn bị ô nhiễm bị động đọa lạc ý chí không kiên định trực tiếp mất mạng cứ cho là vậy đi hai ngày đầu chúng ta thu hoạch đều rất lớn bởi vì phần thưởng thực sự phong phú nhưng đến ngày thứ ba mười tên tu tiên giả kia không biết đã làm chuyện ngu xuẩn gì trực tiếp khiến thiên tháp địa hãm tại chỗ có sáu tên mất mạng ba tên trọng thương chỉ còn một tên cuối cùng còn muốn chữa thương cho người khác hắn vẽ một vòng tròn nói để chúng ta đợi hắn một ngày bảo chúng ta nhất định phải bảo vệ sau một ngày sẽ dẫn chúng ta từ truyền tống trận trở về thương ngô thành chắc n g ư ờ i cũng đoán được tình hình tiếp theo ở năm quân đoàn của chúng ta ở cửa khẩu thứ năm thu hoạch rất lớn mọi người đều lấy được tâm pháp tầng thứ hai số người thương vong cũng không cao lão đại chỉ huy có trình độ trên dưới đồng lòng toàn quân đoàn có ba n g h n năm trăm tám mươi hai thí luyện giả đây là một lực lượng rất mạnh mẽ kết quả trong một ngày tiêu ma từng đợt đánh tới chúng ta tử thương thảm trọng chờ đến khi tên tu tiên giả đáng chết kia sửa xong truyền tống trận số người chúng ta còn sống chỉ còn lại hơn năm trăm thực sự ngụy mập mạp n g ư ờ i suýt chút nữa đã không còn được gặp lại ta nói đến đây tống phỉ phỉ thở dài một hơi đứng lên chuẩn bị rời đi ngụy mập mạp chúc ngươi may mắn chỉ hy vọng trong tương lai ngươi không hối hận quyết định ngày hôm nay của ngươi ngươi căn bản không biết chúng ta và các ngươi tuy đều là thí luyện giả nhưng sau hai cửa khẩu liên tiếp kỳ thật đã không còn ở cùng một tầng thứ lời đã nói hết sống cho tốt nhìn theo bóng lưng yểu điệu của tống phỉ phỉ rời đi ngụy viễn vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh chỉ có trong lòng hơi kinh hãi hắn đã sớm đoán được ở trong vòng bo khí độc khu trung tâm thành phù vân có chiến đấu nhưng không ngờ lại do tu tiên giả gây ra bọn họ cùng những quân đoàn chữ vờ này càng ngày càng có sự tranh lệch lớn bọn họ vẫn còn đang dãy giụa trong vòng bo khí độc người ta đã bước đầu tiếp xúc với tu tiên giả tuy rằng kịch tình rất tệ chiến đấu rất khốc liệt độ khó càng làm người ta tuyệt vọng nhưng có thể kiên trì đến cuối cùng phần thưởng bên ngoài tuyệt đối vô cùng phong phú cho nên tống phỉ phỉ không có nói sai sau này những cụm server thông quan như quân đoàn pờ năm cùng những cụm server không thông quan đã không còn cùng một tầng thứ cũng không biết bọn họ có thu được tâm pháp đệ tam trọng hay không có người có thể ngưng tụ tinh thần hạt giống không ngụy viễn tự mình lẩm bẩm trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục dù sao hắn cũng là người phàm rất muốn âm thầm so sánh một chút đáng tiếc liên quan đến phần này tống phỉ phỉ không hề nhắc tới một chữ nhưng hắn nhớ cũng không sai biệt lắm tinh thần hạt giống chỉ cần chiếu xạ thần quang đủ nhiều lại có ý chí đủ kiên định thì có thể ngưng tụ thành công điều duy nhất khó xác định chính là phương hướng điều khiển kinh mạch tiên thiên tinh vi ngụy viễn tự vấn hắn thực sự đi từng bước một cơ sở tuyệt đối hoàn mỹ cứ tiếp tục như vậy chưa chắc đã kém hơn ai đang lúc suy nghĩ t r u n g điện thoại di động lại vang lên là chủ nhà cũ kiêm đối thủ cạnh tranh trước kia k i ê m biểu ca xa từ tăng thêm gọi tới chỉ là điện thoại vừa kết nối từ tăng thêm lại rất im lặng mất đi vẻ hoạt bát của tiểu thi bờ tri vương chúc mừng thông quan ngụy viễn cười nói nhưng không ngờ từ tăng thêm oa một tiếng khóc lớn tiểu ngụy tử ta thất tình rồi ta quen được một muội muội đặc biệt có khí chất kết quả nàng bị loại ở cửa thứ tư sau khi trở về ta cố ý đi tìm nàng kết quả nàng không nhận ra ta ta thật thê thảm cụp ngụy viễn trực tiếp cúp máy quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời đơn giản là đang lãng phí thời gian của hắn chỉ cần con tiber này còn có thể thất tình chứng tỏ không có chuyện gì cả tùy tiện thay một bộ quần áo ngụy viễn đeo ba lô của thợ mỏ tuy rằng nhìn có chút kỳ quái ra khỏi cửa xuống lầu tình cờ gặp một người hàng xóm xa lạ đã từng gặp mặt mấy trăm lần nhưng chưa từng quen biết cũng chưa từng nói chuyện một người đàn ông trạc tuổi hắn nhưng khác với ngụy viễn cô độc một mình đối phương gia đình hòa thuận vợ xinh đẹp dịu dàng con gái thông minh đáng yêu căn bản không cùng một loại người người ngươi là tiểu ngụy ngụy tiên sinh phải không đối phương lắp bắt mở miệng điều này làm ngụy viễn có chút bất ngờ hắn trở nên tuấn tú như vậy mà còn nhận ra cũng là một nhân tài ta là ta hắc ngụy tiên sinh ta là hàng xóm của ngươi ta họ tống tống tử sơn đối phương làm thân có chút có dúng không phải là không giỏi giao tiếp mà là có chút sợ hãi bởi vì hắn là một thí luyện giả tân nhân vừa trở về từ thí luyện chân thật nghề nghiệp là bàn sơn tu vi ngũ giáp rất tốt chào ngươi chúc mừng thông quan có chuyện gì không ngụy viễn cười cười trực tiếp làm rõ cảm ơn cảm ơn ta có thể làm phiền ngươi một chút thời gian thỉnh giáo một ít liên quan đến chuyện thí luyện được không tống tử sơn có chút thấp thỏm được ngụy viễn không có cự tuyệt hắn kỳ thực cũng rất tò mò về tình hình của lớp người mới này đáng lẽ có đợt thí luyện giả thứ nhất đưa ra công lược bọn họ hẳn là phải rất dễ dàng mới đúng là thế này ngụy tiên sinh chắc hẳn là thí luyện giả thâm niên dù sao có thể đem ba lâu thợ mỏ về tới lam tinh hơn nữa tờ a cảm giác hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của ngươi cho nên không biết đội của ngụy tiên sinh có cần tân nhân không tân nhân tiến độ cửa ải thí luyện của chúng ta không giống nhau mà không phải không phải không phải ngụy tiên sinh tiến độ thí luyện của chúng ta bây giờ đang ở bên ngoài thương ngô thành nhưng trong này quá khó công lược không kiếm được tiền không đánh được quái đến giã quái cũng giết không chết càng không vào được thương ngô thành thân phận của chúng ta tất cả đều là nạn dân hơn mười ngày cuối hoàn toàn là ăn cỏ dại trái cây rừng để sống chúng ta đều sắp hỏng mất rồi chờ chút các ngươi đều đến thương ngô thành rồi ư ngụy viễn kinh ngạc đến nơi người có nhầm lẫn không vậy coi như là vậy đi bốn cửa trước của chúng ta hoàn toàn giống với công lược mà các ngươi đưa ra thậm chí chúng ta còn nhận được rất nhiều lợi ích ngoại trừ một số ít kẻ ngu ngốc không có thuốc chữa cơ bản đều không phạm phải sai lầm nhưng đến cửa thứ năm chúng ta đi vào từ cửa đá hầm mỏ nhìn thấy không phải phù vân thành mà là thương ngô thành vệ binh thủ thành nói chúng ta là lưu dân không có thân phận không được vào chúng ta cũng muốn đi săn yêu ma ở g i ã ngoại nhưng tùy tiện một con yêu quái đã giết chết mấy trăm người chúng ta chúng ta hoảng sợ chạy tán loạn chúng ta thực sự không còn đường để đi không biết phải làm sao nữa mãi đến khi khổ sở nửa tháng mới không hiểu sao trở lại lam tinh chân tướng là một giấc mộng đáng sợ ngụy viễn nghe xong cảm thấy rất hỗn loạn nhưng lại thấy điều này rất bình thường dù sao đây cũng không phải là trò chơi phù vân thành bị phá hủy như vậy trong tiến độ thí luyện của lớp thí luyện giả tiếp theo sẽ vĩnh viễn không tồn tại nói cách khác đợt thí luyện giả thứ nhất tuy rằng tổn thất nặng nề vì khai hoang nhưng thực sự có được ưu thế tiên p h ò n g rất lớn đợt thí luyện giả thứ hai tuy rằng thu được rất nhiều công lực bắt đầu nhưng cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội bọn họ không những không trải qua trận chiến thủ vệ thành phù vân cũng không thể trải qua cửa ải vòng bo a khí độc hơn nữa điều tồi tệ hơn chính là bọn họ rất có thể phải cùng ngụy viễn và những thí luyện giả thâm niên khác khai hoang cửa ải thương ngô thành cái này đích thực rất thảm tống tiên sinh ta phải nói rõ cho người biết coi như ta hiện tại đồng ý cho ngươi gia nhập đội của ta n g ư ờ i cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy ta ở thương ngô thành bởi vì chúng ta rất có thể sẽ bị phân phối đến các cụm server khác nhau cụm sơ vơ ngươi hiểu không nhưng ta cam đoan nếu ta ở cửa ải tiếp theo cũng chính là ở thương ngô thành thực sự nhìn thấy ngươi trong đám nạn dân ta nhất định sẽ mời ngươi r a nhập đội của ta ngụy viễn hảo môn trấn an một phen đang muốn rời đi tống tử văn lại ngập ngừng nói ngụy tiên sinh ngươi là thí luyện giả thâm niên cơ thể chỉ điểm cho ta một chút về công pháp được không ta thực sự cảm kích khôn cùng chỉ điểm ngươi đã chiếu xạ thần quang thủ sát mấy lần rồi bốn lần mỗi một cửa ải sau khi giết chết yêu ma thủ quan mọi người bất luận là ai đều có ba dây thần quang chiếu xạ không quan trọng ai là người đầu tiên chạm vào vậy sao ngụy viễn như có điều suy nghĩ độ khó của cửa ải thí luyện này còn có thể điều chỉnh tạm thời chẳng lẽ là bởi vì đợt tân nhân thí luyện giả thứ hai mang theo công l ư ợ c mà đến để tránh tình trạng tàn sát lẫn nhau ở mức độ lớn nhất g i a lận out o cho nên thần quang thủ sát liền thành thần quang chiều khắp nếu đã như vậy ngươi nên bình tĩnh lại người khác chỉ điểm cuối cùng cũng chỉ là phù vân sự lĩnh ngộ tâm pháp của chính ngươi mới là căn bản ngụy viện ý vị thâm trường nói một câu xoay người bước nhanh rời đi một giờ sau hắn đến một căn nhà ba tầng cũ kỹ ở ngoại ô phía bắc thành phố pờ đây là nhà của cha mẹ lưu toại so sánh với khu chủ thành phồn hoa c h ỉ n h tề nơi đây có vẻ hỗn độn bất kể là mặt đường nhựa chắp vá hay c h ạ m xe buýt dì xét ven đường xe điện vứt bừa bãi đều mang một cảm giác tang thương của hai mươi ba năm về trước chuyển đường phố tinh phẩm tiểu điếm ngụy viễn nhìn tấm biển hiệu chữ bắc bị nghiêng một nửa giống như lưỡi của tiểu tê h bơ có chút hài hước nhưng lúc này cửa lớn của quán rượu này lại khóa chặt bên trên rán một tờ giấy tạm dừng kinh doanh lão ngụy từ xa như u linh thò đầu ra từ mái nhà thần thần bí bí rất nhanh nàng xuống lầu mở cửa tình hình đã tệ đến mức này rồi sao ngụy viễn chỉ vào tờ giấy thông báo tạm dừng kinh doanh hơi kinh ngạc một lời khó nói hết tình hình bây giờ rất hỗn loạn đủ loại tin tức bay đầy trời đương nhiên chủ yếu nhất là lưu toại bọn họ đang nhập định tu luyện ta đang hộ pháp cho bọn hắn không có bất động kim trung của ngươi trong lòng ta không quá yên tâm t ử săn nói nhanh rõ ràng có thể thấy thần kinh căng thẳng của nàng đã dịu lại ngụy viễn g ậ t đầu không nói gì thêm hắn đã phát hiện ở tầng ba có lưu toại trình a n phu lượng mà nhân lý bốn người ngoài ra hắn còn thấy một số người khác đang canh giữ ở lầu hai cơ bản đều là người thân bạn bè của bọn họ trong đó phần lớn đều là thí luyện giả tân nhân đông như rừng trên thực tế đã có hơn trăm người thảo nào phải tạm dừng kinh doanh ngụy viễn bỗng nhiên có ảo giác mặt thế buông xuống binh hoàng mã loạn lão ngụy nơi đây điều kiện có thể không tốt lắm bất quá được cái rộng rãi lầu hai lầu ba có bốn mươi hai phòng khách lầu một là khu ăn uống người ở p ờ thành có thân nhân bạn bè gì đều có thể nhận lấy ở mọi người ở cùng một chỗ cũng tiện bề c h i ế u cố cản tả ta đang có ý này ngụy viễn gật đầu hắn phía trước có hỏi qua cha mẹ của chính mình nhưng vẫn chưa từ trong miệng bọn họ hỏi ra được cái gì cũng không biết bọn họ là đã tiến vào mộng cảnh thí luyện kết quả bị loại bỏ quên toàn bộ hay là còn chưa có tiến vào nhưng mặc kệ thế nào theo dị ma thẩm thấu coi như quên lãng toàn bộ muốn làm người bình thường cũng rất khó trong lúc nói chuyện điện thoại của từ san vẫn dung báo tin nhắn thỉnh thoảng còn phải nhận điện thoại lão ngụy người đừng xem tờ thành bây giờ một mảnh gió êm sóng lặng nhưng đó là bởi vì trước đây dị ma thẩm thấu đến t ờ thành đã bị n g ư ờ i xuất thủ giết chết quốc nội còn lại một ít thành thị bị dị ma thẩm thấu nhưng không có kịp thời ngăn chặn đều đã xuất hiện thí luyện giả vô cớ mất tích sự kiện trên thực tế những dị ma thẩm thấu tới được kia so với chúng ta tưởng tượng còn muốn giảo hoạt tàn nhẫn mấy ngày sắp tới địa lực của đại đa số thành thị trong nước sợ là cũng không được bảo đảm mà ở ngoại quốc một ít quốc gia nhỏ đã không cách nào liên lạc với bên ngoài chiến hỏa đã lan tràn tới chúng ta bây giờ cũng không thể xác định trong tờ thành có hay không có dị ma thẩm thấu bọn họ không quá có thể chủ động đối phó người thường nhưng đối với những người thí luyện như chúng ta thì không thể nói trước sở dĩ vì lý do an toàn vẫn là đóng cửa tương đối tốt người không được mời mà mạnh mẽ tiến vào ta dự định tiên hạ thủ vi cường đúng rồi lão ngụy ngươi cần nhập định tu luyện sao ta sẽ hộ pháp cho ngươi tạm thời không cần ta có thể hộ pháp cho các ngươi ngụy viễn kiến nghị phía trước ở trong vòng bo khí độc thu hoạch cũng đã về từ san đả thông con đường lên cấp chỉ cần nhập định tu luyện nàng cũng có thể rất nhanh tiến ra thất giáp linh yến đó là một tiết điểm rất trọng yếu không riêng gì có thể tu luyện linh yến tâm pháp đệ nhị trọng còn có thể đối với tiên thiên kinh mạch tiến hành điều khiển tinh vi ngoài ra thề vân t ô n g ngoại công cũng có thể có biến hóa càng lớn ta có thể chờ một chút có rất nhiều tin tức trọng yếu chúng ta không thể bỏ qua lão ngụy tỉnh đông nam chúng ta thành lập hai mươi tám cái thí luyện giả quân đoàn người biết không ta cảm thấy ngụy viễn bỗng nhiên cắt ngang lời nói của từ san ta kiến nghị người tắt điện thoại ngắt kết nối internet đi tư luyện trước chúng ta ở lam tinh chỉ có thể dừng lại mười lăm ngày phải lần nữa tiến vào cửa thứ bảy ngươi nghĩ vĩnh viễn kéo chân ta sao bên ngoài hiện tại t h y rất hỗn loạn các loại tin tức tình báo liên tiếp xuất hiện ngươi coi như có quan tâm sát sao kỳ thực lại có thể có chỗ tốt gì thêm nhiều tin tức kỳ thực đều là phù vân thứ có thể cho ngươi lợi ích lớn nhất là thực lực của chính ngươi từ san sửng sốt một lúc lâu sau mới nghiêm nghị gật đầu là tan nông cạn hoàn toàn chính xác ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu không liên quan gì đến chúng ta dứt lời nàng thật sự tắt điện thoại di động nhỏ giọng phân phó mấy câu với người nhà liền lên lầu ba tự hành nhập định tu luyện ngụy viễn theo sát phía sau tự mình kiểm tra trạng thái của lưu toại trình an vu lượng mà nhân lý sau đó cho mỗi người bọn họ bổ sung một tòa bất động in trung liền bay lên má i nhà tìm một nơi hẻo lánh vừa chợp mắt vừa phóng xuất tinh thần lực kiểm tra tiến độ tu luyện của mọi người hắn không thể không quan tâm dù sao năm người bọn họ xem như cùng ngụy viễn cùng nhau đi tới các phương diện đều là đồng bạn rất tốt không dám nói đạt tới cùng sinh cùng tử tối thiểu đều đã thông qua khảo nghiệm hơn nữa ở cửa thứ sáu vòng bo a khí độc bên trong mỗi người lấy được tiền lời đều khá lớn thuộc về loại c h ấ p mắt là có thể hình thành sức chiến đấu sở dĩ không thể xảy ra sai sót ngụy viễn lúc này kiểm tra lưu toại đầu tiên đây là một c h i ế c nghiệp chung hậu kỳ mới có thể bạo phát trưởng thành tuyệt không dễ t u luyện lại càng không dễ nhưng là bây giờ đã ổn lưu toại tiến giai lục giáp đã là ván đã đóng thuyền mà từ hà quan tưởng đồ cùng du long quan tưởng đồ ngụy viễn cũng có tỉ mỉ cảm thụ qua cho hắn cảm giác lớn nhất chính là khống chế thông qua khống chế nắm giữ thế cục mà loại khống chế này bản thân cũng về từ hà chức nghiệp gián tiếp cung cấp năng lực phòng ngự rất xa xỉ địch nhân công kích đều đánh không tới dĩ nhiên là không cần phòng ngự nói cách khác gặp phải địch nhân có hình dạng công kích đều có thể phản khống chế thế nhưng đối với những công kích vô hình như ma ảnh chớ c h ú tự hà chức nghiệp liền cơ bản vô giải lúc này nhất định phải có bất động kim trung của bàn sơn nghề nghiệp bảo vệ thuộc về có được có mất xem xong lưu toại tinh thần lực của ngụy viễn lại rơi vào trên người trình an phu lượng mai nhân lý tiềm lực trưởng thành cường độ sức mạnh tinh thần tiến độ tu luyện của ba người bọn họ hôm nay đều nhất trí lúc này bọn họ đang nếm thử đột phá thất giáp dự tính chậm nhất là đến sáng sớm ngày mai ba người nhất định sẽ tiến giai đến lúc đó xứng đôi b à n sơn tâm pháp đệ nhị trọng lại tăng thêm kim trung cháo đệ thất trọng công pháp mà bọn họ đã nắm giữ chỉ cần một khoảng thời gian luyện tập cũng có thể đạt được tiêu chuẩn của ngụy viễn ở phù vân quan phía trước phòng ngự t r ư ớ c nghiệp không chê ít bởi vì có thể đoán được đến cửa thứ bảy sẽ có rất nhiều tân nhân thí luyện giả gia nhập vào đoàn đội nhỏ này của bọn họ cũng phải mở rộng thêm mấy bản sơn cường lực là có thể bảo vệ mạng nhỏ của người mới ở mức độ lớn nhất một đoàn đội cường lực có kỷ luật đoàn kết cũng là điều ngụy viễn hy vọng còn như là một độc hành cầu gì đó tuy tiêu sái đơn giản nhưng ngụy viễn rất xác định điều đó cũng không thích hợp bởi vì này bản thân liền trái ngược với ý định ban đầu mà thí luyện tiên nhân bố trí thí luyện cửa khẩu ba loại chức nghiệp chẳng lẽ không phải là ám chỉ rõ ràng nhất sao chẳng qua nói đi cũng phải nói lại nếu là có thí luyện giả có thể kiêm tu cả ba loại chức nghiệp thì sẽ thế nào cho tới bây giờ trong thí luyện cửa khẩu cũng không có đưa ra phương pháp cùng manh mối nên đi như thế nào để bổ túc tiên pháp thậm chí ngay cả võ giả tâm pháp tu luyện đều rất keo kiệt từ đó có thể biết điều kiện để thỏa mãn tu tiên sợ là hà khắc đến khó có thể tưởng tượng đây mới chỉ là tiên thiên cảnh võ giả còn cần phải nỗ lực ngụy viễn lo lắng nói trong lòng tống phỉ phỉ phía trước nói cửa thứ bảy rất có thể chính là kịch tình thương ô thành thủ vệ chiến hắn ngược lại không thế nào tán thành bởi vì yêu ma là yêu ma dị ma là dị ma thí luyện tiên nhân chưa bao giờ nói qua yêu ma chính là dị ma mặt khác nếu như kịch tình phát sinh trong thí luyện quan tạp là chuyện xưa tu tiên giới tái diễn ngụy viễn cảm thấy tu tiên giới này cũng quá rác rưởi hầu như tương đương với bị dị ma phá đến mức kéo khô m ộ c rồi lật ngược sở dĩ sự tình sẽ không đơn giản như vậy đêm khuya trình an là người đầu tiên đột phá thất giáp sau hai giờ m a nhân lý là người thứ hai đột phá thất giáp sau đó vào lúc tờ mờ sáng phu lượng cũng thành công thăng cấp thất giáp đây đều là cơ sở đã được đánh hạ từ thần quang chiếu xạ ở trong vòng bo khí độc lão đại sau khi đả thông điều thứ bảy tiên thiên kinh mạch hai loại phương hướng điều khiển tinh vi kia ngươi lựa chọn như thế nào trời sáng ba người tìm ngụy viễn thỉnh giáo ta tuyển c h ạ c phẩm chất nhưng phương hướng điều khiển tinh vi này đối với các ngươi trước mắt mà nói có điểm khó một là cường độ sức mạnh tinh thần Có t h ể điểm có đủ, không h a y là b à n sơn quan tưởng đồ của các ngươi còn chưa bắt đầu hoàn thiện ở tầng thứ sâu hơn ba là các ngươi thiếu tài nguyên tu luyện bởi vì theo kinh nghiệm của ta mà nói một khi mở ra điều khiển tinh vi liền khó có thể đình chỉ không có cái thuyết pháp tạm dừng cần phải hành văn liền mạch lưu loát sở dĩ các ngươi chỉ ít cần dự trữ ba trăm đàn quế hoa tiểu ngoài ra còn có một kiến nghị chính là trước khi hoàn thành điều khiển tinh vi tốt nhất không nên nếm thử tiếp tục tiến dai tuy ta cũng không thể xác định là có hay không có ảnh hưởng gì nghe được kiến nghị và giải thích của ngụy viễn ba người đều rất kinh ngạc bọn họ cũng bỗng nhiên minh bạch vì sao ngụy viễn đã tiến ra thất giáp bàn sơn từ lúc ở cửa thứ năm nhưng vẫn không có nếm thử đột phá bát giáp nguyên lai là vì nguyên nhân này chẳng qua giờ này khác này ba người tỉ mỉ cảm ứng khí tức của ngụy viễn lại không thu hoạch được gì ngụy viễn đứng trước mặt bọn họ lúc này ánh mắt bình tĩnh thần sắc ung dung ngoại trừ rất tuấn tú ra hóa ra là không khác gì nhiều so với người bình thường thậm chí đều không cảm ứng được vết tích nội lực bàn sơn vận chuyển trên người hắn trình a n v h u lượng mà nhân lý ba người đều rất an ý không đi hỏi chuyện này mà nhân lý càng là lập tức nói l ẳ n g ngụy lão đại nói cực chuẩn ta cho rằng trọng tâm kế tiếp của chúng ta hẳn là đặt ở trên hai phương diện một mặt là gia tăng bàn sơn quan tưởng đồ một mặt là tiến thêm một bước nắm g i ữ kim trung cháo cho đến đệ cửu trọng chỉ cần kim trung cháo đại viên mãn chờ đến cửa thứ bảy chúng ta cam đoan không lại cản trở không sai tờ a cảm giác trạng thái bây giờ trong vòng đọc còn có thể đi thêm hai vòng đều không thành vấn đề vu lượng cũng vui vẻ nói t r ì n h an lúc này bỗng nhiên nói lão đại ngày hôm qua ta đuổi tới đây trên đường gặp phải đầu chọc ca hắn đang tiễn con gái đến trường cái đầu chọc tiêu chí của hắn ta đứng cách hai trăm mét liếc mắt một cái liền nhìn ra ngụy viễn gật đầu ánh mắt yên tĩnh không biết đang suy nghĩ gì ánh bình minh vừa láo dạng vạn vật hồi sinh thế giới này nhìn qua lại là một ngày tươi đẹp nhưng từ sáng sớm hôm nay trở đi thành phố bờ có một mảng lớn quảng trường bị mất điện không rõ nguyên nhân đến bây giờ mới khôi phục lại mà các trường trung học tiểu học cũng vì một số nguyên nhân bề ngoài mà diện tích lớn cho nghỉ học tuy rằng trên đường phố xe cộ vẫn tấp nập nhưng bóng ma bất an đã lên men trong các góc khuất ngụy viễn đã nhờ trình an v h u lượng đích thân đi đón cha mẹ của mình tuy rằng ông già và bà già hầu như oán trách u ố t cả đường nhưng vẫn phải đến tương lai thế nào ngụy viễn không rõ tạm thời cứ như vậy đã mà dấu vết ra tay của quan phủ cùng quân đội đã rất rõ ràng nhìn qua có vẻ lòng tin tràn đầy dù sao trong đợt thứ hai của những người mới tham gia thí luyện chủ lực đều là bọn họ ít nhất cho đến bây giờ quan phủ vẫn chưa tìm đến hắn ngụy viễn đương nhiên còn có một khả năng khác chính là thực lực của ngụy viễn không đáng chú ý không lọt vào mắt xanh khi hắn n g a n g đón ánh mặt trời mới mọc tâm trạng nhẹ nhàng Thì ở bên ngoài cách hắn mười km trong một tòa đại lâu rộng lớn chủ võ cũng thần thái sáng láng kết thúc bế quan tu luyện chính thức tiến vào cấp kiểu giáp bàn sơn tốc độ này quả thật có chút nhanh nhưng không thể tránh khỏi việc phải đánh đổi một số thứ ví dụ như khi đả thông kinh mạch tiên thiên thứ bảy và thứ tám lúc hai lần điều khiển vi mô hắn đã không chọn lựa việc nâng cao phẩm chất mà lựa chọn theo hướng ăn sổi tức là giữ chữ thêm nội lực bàn sơn hai lần điều khiển vi mô tổng cộng có thể giữ chữ thêm nội lực kiểu giáp bàn sơn tính ra sẽ không lỗ bởi vì hiệu quả tu luyện bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng cũng đồng dạng bao trùm lên cả phần nội lực dự trữ cho nên trên thực tế nội lực của hắn nếu đổi thành nội lực bàn sơn thông thường thì là mười tám cộng mười tám bằng ba mươi sáu giáp ba mươi sáu giáp nội lực bàn sơn rất xa xỉ lấy phóng thích bất động kim trung mà xem thì hắn có thể liên tục phóng thích bảy mươi hai tọa hơn nữa hắn cũng đã hoàn mỹ l ĩ n h ngộ kim trung cháo đệ cửu trọng nắm giữ hình thái cuối cùng của bất động kim trung điều duy nhất khiến c h ủ võ có chút bất đắc dĩ là hình thái cuối cùng này một ngày chỉ được phóng thích một lần sẽ trong nháy mắt làm chống rỗng toàn bộ ba mươi sáu giáp nội lực của hắn cho nên sau khi đả thông k i n h mạch tiên thiên thứ chín hắn liền quyết định lần điều khiển vi mô thứ ba này sẽ điều chỉnh theo hướng nâng cao phẩm chất nhưng bất kể thế nào hắn hiện tại đích xác là đang đứng ở tốp đầu của tốp đầu những người tham gia thí luyện bởi vì toàn bộ thành phố pơ ngoại trừ năm cái quân đoàn thí luyện giả hiện nay còn chưa rõ tin tức những cụm s e v e r còn lại báo ra số lượng người đạt kiểu giáp bàn sơn cũng không vượt quá hai mươi nhưng thủ hạ của hắn tần đậu tử đường tiểu quân khúc hùng ba người nhìn qua cũng sắp đột phá kiểu giáp lại thêm lần này trong vòng bo khí độc hắn đã cố ý chọn lựa ra bốn mươi năm người là tinh anh nòng cốt đã đủ tư cách để thành lập quân đoàn thí luyện giả thứ sáu chu tổng có triệu tiên sinh muốn gặp anh cô thư ký xinh đẹp động lòng người nhẹ nhàng gõ cửa phòng triệu đông trên mặt chu võ hiện lên vẻ mỉm cười đối phương là lão đại của một cụm s e v e r không thông quan khác đối với vòng này của bọn hắn mà nói không có bí mật gì ý đồ của đối phương hắn rõ như ban ngày chỉ là hắn chợt nhớ tới điều gì đi liên lạc với lưu toại hẹn thời gian bảo hắn mang theo ngụy viễn chúng ta nói chuyện rõ ràng ngụy lão đại chu võ gọi điện thoại tới muốn tìm lưu toại nhưng hắn cùng tiểu từ đang nhập định tu luyện người nhà hắn đến hỏi xử lý như thế nào đây thân ảnh của mai nhân lý xuất hiện ở trên sân thượng sau khi liên tục xác nhận ngụy viễn không phải đang tu luyện mới nhỏ giọng báo cáo trả lời thật đang tu luyện giờ này khác này không có chuyện gì có thể so sánh với việc này quan trọng hơn ngụy viễn tự ý nói có lẽ ở lam tinh thân phận của chu võ rất quan trọng nhưng bây giờ thời cuộc thay đổi chỉ có thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất nhưng không ngờ hơn mười phút sau mai nhân lý lại quay trở lại trong tay cầm điện thoại vẻ mặt cười khổ ngụy lão đại chu tiên sinh muốn nói chuyện trực tiếp với anh khiếp sợ hy vọng của chu võ mà nhân lý cũng không dám trực tiếp gọi tên húy thú vị chu võ xem hắn là người đồng loại có thể nói chuyện được sao ta là ngụy viễn trong tay ta có một suất thành lập quân đoàn thí luyện giả nếu ngươi qua đây sẽ cho ngươi vị trí phó quân đoàn trưởng còn có bằng hữu của ngươi đều có thể cùng nhau đến trong điện thoại giọng nói tự tin của chu võ truyền ra ngụy viễn ngược lại thật kinh ngạc tên g i a hỏa này đúng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chẳng qua có thể lấy được một suất thành lập quân đoàn thí luyện giả thật sự là năng lượng rất lớn tuy rằng đây không phải là số thứ tự thông quan hoàn mỹ nhưng trên thực tế việc này vẫn có ưu thế rất lớn hơn nữa một khi toàn bộ ý chí và lực lượng của quan phủ đầu tư vào lợi ích sẽ vô cùng nhiều đơn giản nhất một điểm khi tiến vào thí luyện chân thực trong lúc ngủ say thân thể rất dễ dàng bị phá hủy nhưng nếu như đang ở trong căn cứ quân sự thì sao suy nghĩ một chút ngụy viễn nhân tiện nói điều kiện là gì đến phía tây nam thiếu thành phố ép ở đó có một cụm s e v e r thông quan cửa thứ năm hoàn mỹ nhưng vì một số nguyên nhân không tiện nói khu vực đó hiện nay chỉ còn lại mấy chục người tham gia thí luyện gần như đã bị diệt sạch nhưng trong tay bọn họ yêu bài đảng ma giáo quý của phù vân thành vẫn còn cho nên về lý thuyết chúng ta có thể chiếm lấy mặt khác nếu như chúng ta gia nhập đối phương sẽ cung cấp cho chúng ta bảo vệ vũ trang mọi thời tiết còn có thể có một nhóm lớn tân binh thí luyện giả với tố chất vượt qua thử thách cùng chúng ta phối hợp chặt chẽ ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ý của ta tây nam thiếu ngụy viễn hết chỗ nói núi cao đường xa mấy ngàn dặm chỉ vì một suất thông quan tuy rằng nói là thế nhưng thật sự không đáng xin lỗi quá xa không muốn đi đây coi là lý do gì ngụy viễn ta là để mắt đến ngươi ta biết các ngươi vẫn luôn lên án phương pháp làm của ta ở cửa thứ năm nhưng ở cửa thứ sáu chắc hẳn n g ư ờ i cũng thấy đó không có tinh nhuệ thì hậu quả sẽ như thế nào ngụy viễn trầm mặc hắn không muốn thảo luận về chuyện này được rồi mọi người đều có chí hướng khác nhau lúc nào không n h ớ ý có thể đến tìm ta đây là số điện thoại riêng của ta điện thoại cúp máy ngụy viễn thuận tay ném cho mai nhân lý từ giờ trở đi coi như là lão gia tử nhà ta có ồn ào cũng đừng quấy rầy ta các n g ư ờ i cũng vậy tiện thể nói cho những người mới kia nếu không muốn chết thì mau chóng tìm lỗ hổng để lấp vào còn chưa nói xong chỉ thấy một lão đầu tóc đen nhánh tinh thần quắc thước chậm rãi leo lên mái nhà chính là cha ruột của hắn thành tử ạt giảm béo à. giảm béo tốt lão tử vẫn chỉ lo lắng người tuổi còn trẻ mà huyết áp cao cholesterol cao đường huyết tăng tuổi không lớn so với tóc của lão tử còn bạc hơn lỡ như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì làm sao giờ thì tốt rồi ừng cũng đừng nói gì lão tử cái gì cũng hiểu lão tử đường đường chính chính là chín giờ đời cuối đến chết vẫn là thiếu niên vĩnh viễn không chịu thua đã từng ăn chơi so với những gì ngươi biết còn nhiều hơn cho nên ngươi muốn làm gì thì làm không cần bận tâm đến ta và mẹ của ngươi nhưng là ngàn vạn lần đừng làm loạn giơ cao đánh khẽ lỡ như kích phát cái quy tắc ngầm gì của viện mồ côi thì chẳng phải là chết quan sao lão tử còn muốn sống thêm mấy năm nữa để còn được đánh phó bản nguyên thần lão đầu đi một vòng quay đầu rời đi không sai đây đúng là cha ruột lão mai bước tiếp theo người trình an phu lượng ba người các người thay phiên nhau hộ pháp tuy rằng thành phố pờ không có khả năng xuất hiện dị ma nhưng không thể lơ là cảnh giác ta đi nhập định hai ngày trên sân thượng ngụy viễn phân phó một tiếng liền tự mình đi tìm một phòng khách ở lầu ba hắn cần thừa dịp trong khoảng thời gian này đem linh yến tâm pháp tu luyện cho được đương nhiên ngụy viễn cũng không có ý định biến linh yến tâm pháp thành đòn sát thủ gì của hắn mặc kệ hiện tại hay tương lai hắn tất nhiên là phải lấy bản sơn làm chủ chức nghiệp linh yến chỉ là để chuẩn bị cho việc đi đường chạy trốn dù sao ở cùng một tốc độ nội lực linh yến tiêu hao hầu như cực kỳ bé nhỏ mà nội lực bàn sơn có khi phải tốn đến nửa d ư ơ n g dầu từ trong gùi của thợ mỏ lấy ra hai vỏ quế hoa tiểu ngụy viện uống một hơi cạn sạch cuồn cuộn linh hiệu trong khoảnh khắc như liệt hỏa quét sạch toàn thân nhưng ngụy viện vẫn cứ lúc này cắt linh yến tâm pháp bằng vào tinh thần lực cường đại của tự thân không cần tốn nhiều sức liền dẫn đạo nội lực linh yến tuần hoàn qua lại chu thiên không ngừng đem linh hiệu của quế hoa tiểu nhanh chóng chuyển hóa thành nội lực linh yến toàn bộ quá trình không kém chút nào từ san là bao đến tối khi linh hiệu của hai v à o quế hoa tiểu toàn bộ được hấp thu ngụy viễn một hơi đả thơm ba cái tiên thiên kinh mạch chỉ thuộc về nghề nghiệp linh yến đồng thời hắn cũng thu được nội lực tam giác linh yến thậm chí hắn đã đem linh yến quan tưởng đồ cho hiểu rõ ra được tiếp cận đến c h i ế n thành tốc độ như thế quả thật nghịch thiên đương nhiên không thể phủ nhận rằng tuy ngụy viễn có tinh thần lực cường đại nhưng linh yến quan tưởng đồ này vẫn làm cho hắn không được thích ứng bởi vì bàn sơn quan tưởng đồ là quan tưởng quần sơn biến ảo quần sơn bất động như sơn xông ra một cái ổn chữ mà linh yến quan tưởng đồ lại đi theo hướng linh động nhanh nhẹn xông ra một cái linh hoạt bên ngoài xem thứ được nghĩ ra hẳn là một ảo giác phi yến kỳ thực nếu như là chức nghiệp linh yến chân chính ở thời điểm quan tưởng đồ hoàn thành được bảy tám thành thì ảo giác phi ý này đã rất rõ ràng đến lượt ngụy viễn ở đây liền trở thành vấn đề lớn nhất chẳng qua vấn đề này cũng rất dễ giải quyết đó chính là l à m thật luyện thật ngược lại trong tay hắn hiện tại quế hoa tiểu đầy đủ cũng không sợ nội lực tiêu hao làm cho mình một cái đầu bộ thay một bộ quần áo đem ba lô của thợ mỏ bỏ lại ngụy viễn thừa dịp bóng đêm không tiếng động bóp ra ngoài cửa sổ tinh thần lực tản ra cùng ngày trên đài tuần tra ngay lúc v h u lượng v ừ a xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt ngụy viễn liền nhón nhẹ đầu ngón chân nội lực linh yến tự động vận chuyển cả người giống như một đoàn thanh phong trong nháy mắt bay ra hai mươi mấy mét sau đó rơi xuống thật mạnh ai trên sân thượng v h u lượng quát khẽ một tiếng mà ngụy viễn chỉ có thể âm thầm nhổ nước bọt vào biểu hiện không tốt này của mình đồng thời đem nội lực linh yến rót mạnh vào hai chân sau một khắc thật sự như mũi tên rời cung lao ra hơn mười thước sau đó đâm đầu vào một tấm bảng hiệu của một nhà hàng đối diện đường cái động tĩnh này có thể là quá lớn cũng may ngụy viễn đã che mặt nội lực linh yến cấp tốc vận chuyển thê vân tùng khinh công vừa mới nắm giữ quả đoán phóng thích sau một khắc cả người hắn cấp tốc lượn vòng như một con khỉ lớn xuyên trời trực tiếp chui lên cao mười mấy mét nhưng là chờ sau khi vọt tới điểm cao nhất hắn mới phát hiện ra bởi vì không có chừa cho mình điểm dừng chân để hồi khí nên hắn lúc này chỉ có thể rơi tự do dầm một tiếng đập mạnh lên tấm bảng hiệu của quán cơm kia trong nhất thời hoa lửa bắn ra bốn phía cảnh tượng rất bạo lực hơn nữa nhà hàng này vẫn còn đang kinh doanh đám khách hàng đang dùng cơm đầu bếp đang s ắ c thức ăn còn có lão bà nương đang cầm máy vi tính tất cả đều hốt hoảng bỏ chạy không còn mặt mũi gặp người ngụy viễn n h ấ t chân chạy phía sau liền truyền đến tiếng chửi như giết heo của lão bà nương mập mạp mà cả bông linh yến từ đâu chạy đến dám đập chiêu bài của lão nương người có bản lĩnh thì xuống đây cùng ta đại chiến ba trăm hiệp như vậy thì thôi đi hết lần này đến lần khác lại còn có mấy tên linh yến chức nghiệp không biết chân quý nội lực vậy mà cứ n h i ê n đuổi theo thật là bỏ đá xuống giếng mà đồng hành là quan gia ta thấy các ngươi không phải muốn làm việc nghĩa mà rõ ràng là muốn khoe khoang thân pháp linh yến của các ngươi ngụy viễn trong lòng giận dữ nghĩ vừa rồi sở dĩ có bộ dáng chật vật đều là do thiếu sự chính xác khống chế đối với nội lực linh yến cùng với công pháp thê vân tung kỳ thực bây giờ đã tốt hơn nhiều linh yến lớn mật ta liếc mắt liền nhận ra ngươi không phải người cho lão tử xuống đây giữa lúc ngụy viễn đang chuẩn bị bay qua một t ò a lầu sáu của khu dân cư lại bị một nhị giáp tử hà ở lầu bốn đối lên thình thịch hai người ở giữa không trung bốn tầng lầu cao đụng vào nhau ngụy viễn đầu óc choáng váng mất đi sự khống chế mà tên tiểu tử kia cũng chẳng có gì tốt hơn chí ít cũng phải gãy xương tình huống gì vậy ngươi một tên nhị giáp tử hà cũng dám chặn đường tam giáp linh yến tiểu t i b ơ cho ngươi vay nặng lãi dũng khí sau ngụy viễn kéo lấy chân trái của tên tiểu tử kia vào khoảnh khắc sắp rơi xuống đất mượn thế rơi của tên kia nội lực linh yến cấp tắc vận chuyển gắng gượng ngược lại phương hướng kéo tên tiểu tử kia lên cao thêm mấy mét còn chính hắn lại lần nữa mượn lực bình di ra năm sáu thước nhẹ nhàng đáp xuống đất trong n g á y mắt này hiểu biết của ngụy viễn đối với linh yến nghề nghiệp nhất thời tăng lên một tầng mượn lực hồi khí xúc khí bạo phát nguyên lai cảm giác là như vậy thình thịch tên nhị giáp tử hà k i a rơi xuống đất ngã đầy bùn đất vào mồm nhưng may mà không bị thương ngụy viễn khoa tay múa chân một cái cát s o thủ thế đối với hắn không thèm quay đầu mà ngay tại chỗ liên trực tiếp rời khỏi một bước cả người tựa như chim lớn bay cao trực tiếp nhảy lên cao bảy tám thước về phía sau không lạch vừa vặn bắt lấy một sợi dây điện sau đó lại mượn lực dựng lên đặt lên góc lầu rồi biến mất khỏi tầm nhìn của tên tiểu tử kia ân giả bộ ngầu được một phần được rồi kỳ thực là do ngụy viễn đã mượn tinh thần lực cường đại của mình trước giờ tập trung vào sợi dây điện kia còn cấp tốc tiến hành hơn mười lần thôi diễn cuối cùng mới có thể thành công hòa nhau một ván mẹ kiếp bị một nhị giáp tiểu tử làm cho chật vật ngụy viễn hắn còn m u ố n mặt mũi đấy nhưng là mười giờ y sau hắn không còn cười được một người che mặt cũng là một ngũ giáp linh yến đã chặn đứng hắn thèn chốt là đối phương còn l ĩ n h ngộ linh yến quan tưởng đ ồ thế vân tung lại càng nắm giữ đến đệ ngũ trọng bất kể ngụy viễn có xê dịch nhảy nhót thế nào đối phương đều có thể sớm một bước phong kín đường đi của hắn làm hắn g i ậ n đến mức s u y ế t nữa thì cắt bàn sơn tâm pháp như người vậy không được gọi là linh yến mà phải gọi là chim cánh cụt hoàng đế một âm thanh trong trẻo dễ nghe vang lên không nóng không lạnh không giận dữ cũng không khô khăn cho dù đang mở miệng trêu chọc nhưng cũng không có ý trêu đùa diễu cợt là một tiểu muội trọng điểm chắc là mười bảy mười tám tuổi nơi này tinh không không sáng sủa không khí lại chẳng mát mẻ vào đêm hè thế mà ngụy viễn lại ngửi được một luồng thanh hương rất nhạt và sạch sẽ cùng với quần đồng phục học sinh trung học phổ thông nào đó ở thành phố bờ thêm nữa có thể đi vào mộng cảnh thực tập giới hạn thấp nhất của độ tuổi là mười bảy thôi kỳ thực ngụy viễn chẳng nghĩ ngợi gì hắn rất thuần khiết còn rất hiền lành ngươi không nên lãng phí nội lực như vậy trên địa cầu không có thức ăn có thể bổ sung nội lực n g ư ơ i cần phải đảm bảo tiến vào những cửa ải tiếp theo khi đó trạng thái cần phải bổ sung đầy đủ ngụy viễn hảo tâm nhắc nhở nhưng đối phương một cái chiến thuật ngửa ra sau cho nên thích nói đạo lý đại thúc ngụy viễn bỗng nhiên cảm thấy tiểu muội muội này có chút đáng ghét hắn không muốn nói chuyện cũng muốn cho đối phương nhìn thấy cái ót của mình vậy có ai từng nói với ngươi rằng linh yến chức nghiệp thật ra lại là chức nghiệp có nội lực tiêu hao ít nhất chưa đối phương bỗng nhiên khẽ cười nếu một linh yến sau khi trở lại lam tinh lại bởi vì không có tài nguyên tu luyện mà phát sầu thậm chí đi lo lắng nội lực tiêu hao bình thường ta đều đem loại linh yến này gọi là học c ạ n bã chim sẻ đương nhiên cho dù là loại học c ạ n bã chim sẻ này so với một đầu vai rộng có thể cưỡi được ngựa chim cánh cụt hoàng đế thì có tiền đồ hơn nhiều đại thúc ta kiến nghị ngươi sớm đổi nghề bàn sơn đi ngụy viễn không có cách nào nhịn được quay đầu lại rất nghiêm túc nói từng chữ một vậy có ai đã từng nói với ngươi loại vô cùng độc mồm độc miệng linh yến thông thường đều không sống được lâu không không có cảm ơn ngươi là người đầu tiên ngụy viễn không nói gì khoát khoát tay không muốn nói nhiều lời nữa hắn đi ra để luyện tập thật có được chút tâm đắc đã bị liên tục quấy dày hiện tại đám tân nhân đều ngông cuồng như vậy sao đại thúc như ngươi vậy là luyện không tốt linh yến ngươi muốn ta chỉ điểm cho không ngươi ngụy viễn sửng sốt không hiểu vì sao hoa đào nở sao vừa rồi đó là thân ca của ta là một tên đần độn ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi cũng c ả m tạ ngươi đã ra tay cứu giúp nếu không dù hắn có không bị ngã chết cũng phải gãy xương còn có mười ba ngày nữa là phải tiến vào cửa ải thứ bảy ta sợ hắn sống không lâu ngụy viễn đương nhiên hy vọng có người chỉ điểm cho hắn ví dụ như hắn đã từng nghĩ đến việc tin từ san để thảo luận và thỉnh giáo chẳng qua nữ nhân kia vô cùng khôn khéo tuy rằng có thể tin tưởng nhưng chuyện hắn có thể kiêm tu hai loại chức nghiệp này vẫn cần phải xem xét thêm dù sao đây có thể xem là một trong những lá bài tẩy bảo vệ tính mạng của hắn mà lòng người khó dò ngụy viễn cũng không thể cam đoan người địa cầu thật sự có thể làm được lòng người đủ thái sơn rời vạn nhất có dị ma trà trộn và muốn gây sự coi hắn là mục tiêu á m sát hàng đầu thì sao hắn cũng không muốn làm cái rui đầu tiên bị lộ ra điệu thất phát triển lên rất tốt ta gọi tề mi ta sống ở gần đây đại thúc còn ngươi tiểu muội muội rất chân thành hoặc có lẽ là kinh nghiệm sống còn chưa nhiều ta gọi trình duy tạm thời ta sống ở gần đây tốt vậy chúng ta bắt đầu thôi kỳ thật ta đối với lý giải về nghề nghiệp linh yến chưa chắc chính xác chỉ là nói vui đùa thôi đại thúc người nghe vậy thôi tương lai nếu như xảy ra sai lầm gì nhớ kỹ đừng quán ta nói đến đây kiểu muội muội này liền không nhịn được mà quan sát ngụy viễn từ trên xuống dưới vài lần thậm chí còn so sánh chiều cao của hai người tuy là nàng dùng một khối khăn che mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đang cố gắng nén cười đại thúc ngươi xem thể chất này của ngươi góc cạnh này khí chất này không đi làm bàn sơn thật sự là lãng phí ta cảm thấy ngươi thậm chí còn chưa hiểu được chân ý của nghề nghiệp linh yến thật khó có thể tưởng tượng ngươi lại có thể tu luyện tới tam g i á p biết không ngươi bây giờ giống như là một con mọt sách học nhiều nhưng không thể ứng dụng làm bàn sơn thật tốt tuyệt đối cảm giác an toàn ngập tràn ngươi nói nhảm quá nhiều hảo hảo hảo chúng ta đi vào vấn đề chính trước khi lý giải linh yến tờ a cho rằng cần phải lý giải tại sao t h í luyện tiên nhân lại thiết lập ba loại chức nghiệp linh yến tử hà bàn sơn quả thật bàn sơn là lấy phòng ngự a làm chính linh yến là lấy nhanh nhẹn làm chính tử hà là lấy công kích làm chính nhưng đây chỉ là tầng thứ nhất theo ta thấy đây có lẽ là một loại gợi ý trước nếu như bàn sơn đại biểu cho đại địa tử hà đại biểu cho hỏa diễm như vậy linh yến liền đại biểu cho gió cho nên linh yến chân chính hẳn là phải học cách khống chế gió trở thành một phần của gió Mà không phải nghĩ đến việc học theo một con chim yến kết quả lại biến mình không phải thành chim sẻ thì cũng thành chim cánh cụt lập ý từ lúc bắt đầu đã sai lầm rồi giống như bàn sơn tưởng tượng chính là đại địa tử hà tưởng tượng không phải là dáng đỏ mà là liệt hỏa hừng hực nói ra thật buồn cười ta nói với kakata hắn còn không tin còn nói cái gì mà tử hà lãng mạn đẹp đã biết bao nhiêu thật ngốc nghếch ta còn là trí tôn bảo đây hắn cũng không suy nghĩ một chút dáng đỏ nhẹ bỗng thì có thể có uy lực gì cái bá đạo sát thương của nghề nghiệp tử hà phối hợp với liệt hỏa nhanh chóng không phải rất hợp sao ngụy viên yên lặng lắng nghe tự động bỏ qua những lời bình phán của tề my về hai loại nghề nghiệp còn lại không có tự mình trải nghiệm thì không có quyền lên tiếng nhưng tề my nói ý tưởng linh yến thuộc về gió này thật sự làm cho hắn mở rộng tầm mắt vô cùng hưởng thụ lúc này tề my lại nói nội lực của linh yến đối với tính chất của gió có liên kết rất cao thậm chí khi n g ư ờ i vận chuyển tâm pháp linh yến là có thể cảm nhận được có thanh phong không trở ngại xuyên qua cơ thể của chính mình làm cho cả người đều giống như hóa thành một phần của gió mát đương nhiên đây là cảm giác của riêng ta khi tu luyện đại thúc ngươi không cần phải miễn cưỡng có thể làm được thì rất tốt không làm được cũng không sao nhưng ngươi có thể đi theo phương hướng này mà thử nghiệm nhất là khi chiến đấu và di chuyển không nên cố ý t ư ỡ n g ép vận chuyển nội lực linh yến cũng không cần suy nghĩ thế này thế nọ trước tiên ngươi phải tưởng tượng mình là một cơn gió mát tự nhiên như vậy còn lại bất quá là tiện tay mà làm giống như thế này gió nổi lên gió rơi trùng hợp một trận gió đêm thổi tới tề mi thật sự không có mượn lực quá nhiều cả người tự nhiên liền bay ra ngoài ngươi xem ta vừa rồi căn bản không có tiêu hao bao nhiêu nội lực linh yến liền có thể làm được điểm này mà nếu để ngươi làm sợ là nội lực linh yến tam giác sẽ nhanh chóng bị tiêu hao sạch sẽ thậm chí khi chiến đấu cũng như vậy không cần mạnh mẽ theo đuổi tốc độ hoặc là động tác huyễn hoặc hoặc là theo đuổi quá mức phiêu giật tự nhiên chân thực như vậy ngược lại càng tốt thậm chí có thể hạ thấp cảm giác của mục tiêu đối với ta ta cảm thấy linh yến kiêm t r ư ớ c l à m thích khách không có chút áp lực nào ta chỉ nói nhiều như vậy thôi còn lại xem ngộ tính của ngươi h i ể u duyên gặp lại tề mi nói xong phiêu nhiên rời đi mấy lần lên xuống liền biến mất không dấu vết ở phía sau khu vực cây xanh của tiểu khu còn rất cẩn thận nhưng nàng nói không sai quá trình lướt đi của nàng có chút tự nhiên giả sử không phải lấy tinh thần lực tập trung ngụy viễn sẽ rất nhanh mất dấu vết của nàng đây cũng là một tuyển thủ thiên phú so với từ san còn xuất sắc hơn e rằng từ san trong mắt nàng phỏng chừng chính là cái loại học c ạ n bã chim sẻ ngụy viễn không nói gì cười cũng không quấn quýt liền rời khỏi tiểu khu này dọc theo ven đường chạy chậm không còn cố ý vận chuyển nội lực linh yến chỉ để cảm nhận cảm giác gió đêm táp vào mặt trên đường phố vẫn là xe cộ như nước lướt qua các loại xe cộ mang theo những luồng khí lưu khác nhau khí lưu này xung đột với khí lưu kia lại hình thành luồng khí lưu mới cộng thêm gió đêm thiên nhiên thổi tới con đường nhìn như bình thường này hóa ra lại muôn màu muôn vẻ như vậy trong lúc bất c h i bất giác ngụy viễn bước ra bước chân tứ chi phối hợp góc độ thân thể trạng thái thậm chí mỗi một điểm đặt chân cũng bắt đầu điều chỉnh một cách tự nhiên dù cho hắn không có vận chuyển nội lực linh yến nhưng chỉ cần thông qua cảm ứng biến hóa của khí lưu từ đó làm cho động tác và hình thái của mình hòa nhập vào khí lưu để hắn không còn trở thành lực cản của chính mình mà là trở thành trợ lực chỉ một điểm này đã làm cho ngụy viễn thu hoạch to lớn được rồi nói thật hắn gian lận cho dù là tiểu cô nương tế mi kia đích thân đến cũng chưa chắc có thể rõ ràng cảm thụ biến hóa khí lưu trong phạm vi trăm mét như hắn sau đó tiến hành điều chỉnh trước thật sự là bởi vì tinh thần lực của ngụy viễn vô cùng cường đại hắn dùng phương thức này để cảm nhận khí lưu lại tiến hành điều khiển tinh vi đối với thân thể đây là tà môn ngoại đạo thực sự nhưng lại là cơ sở để ngụy viễn nhanh chóng thành công khi hắn một hơi chạy từ ngoại thành bắc thành đến ngoại thành nam thành lại từ ngoại thành nam thành chạy đến ngoại thành tây thành hết vòng này đến vòng khác ước chừng chạy hơn trăm km cho đến khi t h ự quan xuất hiện một dải hồng hà vung lên ở chân trời ngụy viễn ở trong khoảnh khắc nào đó bỗng nhiên khai khiếu linh yến quan tưởng đ ầ u vào thời khắc này chính thức hình thành một ảo giác linh yến dàn g cánh muốn bay linh động phi phàm hiện lên ở phía sau ngụy viễn giây tiếp theo nội lực linh yến t ù y theo gió mà phát động con chim cánh cụt hoàng đế khổng lồ này của hắn rốt cuộc có thể theo gió mà bay lên nhẹ nhàng bay ra hơn mười mét đáp xuống không tiếng động một màn này chính là ngụy viễn sao chép quỹ tích siêu giật theo gió của tề mi trước đó chỉ bất quá hắn cũng chỉ sao chép ra khoảng chừng năm năm mười nhưng cứ như vậy cũng đủ để hắn thoát khỏi tầng thứ chim cánh cụt béo tiến vào đẳng cấp học cạn bã chim sẻ mà vì vậy lượng tiêu hao nội lực linh yến trực tiếp liền giảm xuống gấp ba bốn lần giờ k h ắ c này ngụy viễn cuối cùng cũng minh bạch vì sao sau khi trở lại lam tinh căn bản không thấy huyễn kỹ của nghề nghiệp bàn sơn và tử hà khoe khoang ra ngoài đều là nghề nghiệp linh yến bởi vì chỉ cần nhập môn tiêu hao nội lực của linh yến thật sự quá mức bình thường hai ngày sau ngụy viễn thành công đưa chức nghiệp linh yến tiến ra đến lục giáp tốc độ nhanh đến mức khiến người ta giận sôi đương nhiên số rượu quế hoa hán chữ sẵn cũng thuận lợi dùng hết hắn rất hài lòng mặc dù hắn một kẻ kiêm tu lục giáp linh yến còn kém xa loại tuyển thủ thiên phú hình như tề mi thậm chí còn thua kém loại chim sẻ học cặn bã như tử san nhưng dùng để chạy trốn thì đã đủ trong chức nghiệp bàn sơn ai có thể so với hắn chạy nhanh hơn linh hoạt hơn có hay không hiện tại hắn đã bắt đầu thử luyện tập ở trong chiến đấu nhanh chóng cắt đổi hai loại nội lực cũng tìm kiếm điểm tới hạn mà hai loại nội lực có thể đối thiếp không khe hở chỉ là việc này có chút khó mặc kệ hắn cố gắng thế nào sau khi ngừng vận chuyển một loại nội lực phải làm lạnh một g i â y mới có thể cắt chuyển sang vận chuyển một loại nội lực khác cũng may trong đại bộ phận tình huống thời gian này là đủ ngoài ra vì mức độ bảo mật lớn nhất ngụy viễn còn cố ý làm theo yêu cầu một bộ quần áo cùng mặt nạ ở cửa khẩu thí luyện chân thực thì không cần thiết nhưng ở l a m tinh cũng có thể dùng đến mà đang khi hắn chuẩn bị tập trung đột phá l ĩ n h ngộ linh yến tâm pháp đệ nhị trọng thì lưu t ọ ạ i thành công tiến ra lục giáp tử hà sau đó cùng ngày từ san thành công tiến ra thất giáp linh yến đến đây sức chiến đấu của đội ngũ nhỏ này của ngụy viễn về cơ bản xem như là đạt tiêu chuẩn đúng vậy chỉ là đạt tiêu chuẩn nếu như ném vào vòng độc tố bão h ò a ở cửa thứ sáu nhiều nhất cũng chỉ có thể chống được đến ngày thứ năm thậm chí so với toàn bộ thí luyện giả có thể chen vào nhóm đầu hay không còn chưa biết mà từ san lưu toại vừa mới kết thúc tu luyện liền nhận được điện thoại tin tức đến mức nổ tung n h i ệ p vụ bận rộn đến nỗi khiến ngụy viễn không nói nên lời đương nhiên đ ề rằng đây mới là bình thường hắn là một thợ đã trở lại mấy ngày rồi ngoài từ san cũng chỉ có người biểu ca tiện nghi t ử tăng thêm cho hắn đánh qua một cuộc điện thoại còn lại như công ty đồng nghiệp đồng học các loại căn bản liền không tồn tại đối với việc này ngụy viễn biểu thị không sao cả bọn họ bận rộn việc của bọn họ hắn cứ đợi ở trong phòng khách tìm hiểu linh yến tâm pháp đệ nhị trọng độ khó tìm hiểu việc này hơi lớn dù sao không phải bản chức nghiệp hắn không có bỏ ra tinh lực và thời gian khổng lồ như với bản sơn tâm pháp cũng may mắn ỉ vào tinh thần lực của hắn đủ cường đại lại chỉ ít đã lĩnh ngộ sơ cấp linh yến quang tưởng đô cuối cùng sau khi hao phí cả một ngày thời gian mới miễn cưỡng nắm giữ đệ nhị trọng linh yến tâm pháp này mà việc này lập tức đã không giống nhau ngụy viễn tử tiện đem linh yến nội lực tiến hành rèn luyện đề thăng phẩm chất liền tăng lên gấp đôi lục giáp linh yến nội lực cuối cùng bị rèn luyện đến chỉ còn nhị giáp nhưng là ngụy viễn cảm thấy hắn hiện tại đã không thua từ san quá nhiều chỉ tiếc ngoại công thê vân tung xứng đ ô i với linh yến tâm pháp ngụy viễn cũng chỉ đạt đến đệ nhị trọng cho nên không cách nào tiếp tục đ ề thăng sáng sớm ngày thứ năm sau khi trở về ngụy viễn rốt cuộc đi ra khỏi cửa phòng rất nhanh lưu toại từ san trình an phu lượng mà nhân lý liền đều vội vã chạy tới một bộ dáng vẻ thế giới đã mặt nhật lão ngụy ngươi cuối cùng cũng có thể xuất quan tới chủ trì chính nghĩa chuyện gì xảy ra nhìn các ngươi s ầ u mi khổ kiểm tổng sẽ không thực sự là thế giới đại loạn chứ nguyễn nửa đùa nửa thật nói lưu t ọ a liền cười khổ một cái thế giới đại loạn thì chưa đến mức nhưng phỏng chừng cũng sắp trong hai ngày qua p thành đã gián đoạn mất điện bảy tám lần việc này thậm chí đã ảnh hưởng đến người thường tất cả mọi người không hiểu sao hoảng sợ tích chữ vật tư lời đồn đãi nổi lên khắp nơi đương nhiên những việc này không ảnh hưởng được bao nhiêu bởi vì thí luyện giả đã chiếm một nửa tất cả mọi người đang s ắ n tay áo lên chuẩn bị làm một phố lớn một nửa nguyễn kinh ngạc tờ thành không phải là siêu đô thị tuyến một cũng không phải đô thị tuyến một không phải t ì n h lỵ miễn cưỡng là tuyến hai dân số khoảng chừng năm triệu nếu như có một nửa là thí luyện giả vậy thì hơn hai trăm vạn thảo nào gốc tân nhân này mạnh như vậy lão bản nương của nhà hàng đều có thể là tam giác bàn sơn lão ngụy quan phủ bên kia bây giờ có một cái hiệp hội cơ cấu dân gian dành cho thí luyện giả có điểm tương tự với thợ săn tiền thưởng tính chất lính đánh thuê yêu cầu sở hữu thí luyện giả ở b ờ thành đều phải đi đăng ký đương nhiên cũng không có quá nhiều ước thúc càng không thể nào hãm hại tôn chỉ của hiệp hội này chỉ có ba điều một không thể quấy nhiễu sinh hoạt của người bình thường không thể dùng vũ lực hãm hại uy hiếp người thường hai giữa các thí luyện giả không cho phép ẩu đả chém giết ba thủ hộ cơ thanh và sự ổn định đối với linh thể dị ma xâm nhập thì dễ dàng tha thứ nhưng nếu kích sát dị ma cùng người thân thuộc của chúng sẽ được thưởng lớn hiện tại quan phủ mở ra mười mấy trang web đăng ký hằng ngày sử dụng sở hữu all perp đều có thể đăng ký tuyến dưới cũng có trên trăm điểm đăng ký mới có ba ngày ngắn ngủi số người đăng ký cũng đã đột phá một triệu suy nghĩ đến việc còn có một chút thí luyện giả sẽ không đăng ký lại loại trừ trẻ em dưới mười bảy tuổi một nửa mà nói vẫn chỉ là cách nói bảo thủ thế nhưng căn cứ theo tin tức ta lấy được trong số hơn một triệu thí luyện giả ở p e t h a n h số lượng lão nhân thí luyện giả từ lần trước tổng cộng không đủ mười vạn nói cách khác hiện nay số lượng người thường còn lại có tư cách tiến vào thí luyện mộng cảnh có tỷ lệ rất lớn đều là đã bị loại bỏ ở bốn quan trước dùng một cách ví von không thích hợp đó chính là pờ thành chúng ta kỳ thực không còn nhiều tiềm lực chiến tranh tương lai mặc dù sẽ có những tân nhân trở thành thí luyện giả mới nhưng số lượng này sẽ ngày càng ít đi cho nên ý của ngươi là tương lai sẽ tiến vào thời đại thành bang độc lập hơn nữa xứng đáng với việc mang theo vật tư tu luyện từ trong quan tạp thực tập chân thực đến lam tinh việc này cơ bản đã có nghĩa là rời đi trọng đại về tư liệu sản xuất ngụy viễn đã hiểu được chút ít ý tứ của từ san lúc này lưu toại lại nói ở l a m tinh chỉ ít là ở quốc gia chúng ta tiến vào thời đại thành bang độc lập e rằng rất khó cũng tương tự không phải quá quan trọng thế nhưng lão ngụy ngươi có nghĩ tới hay không tương lai theo chúng ta từng bước đả thông từng cửa khẩu độ chân thật không ngừng tích lũy chúng ta có khả năng hay không thành lập gia viên thứ hai ở trong những cửa khẩu thí luyện kia cũng tức là sau khi cửa khẩu kết thúc chúng ta có thể lựa chọn trở về lam tinh cũng có thể lựa chọn ở lại nơi đó nếu như có một ngày khả năng xuất hiện loại tình huống này tính độc lập của thành bang có đáng gì khi đó sẽ biến thành thời đại phi ngựa khoanh đất cho nên nói một câu nhân tài chính là nhân tài thí luyện giả chúng ta phải thành lập đội ngũ càng lớn mạnh đội ngũ thí luyện giả càng lớn thậm chí là quân đoàn thí luyện giả nghe đến nơi này ngụy viễn nhìn một chút lưu toại lại nhìn một chút từ san cho nên tóm lại là các ngươi muốn nói gì ha ha lão ngụy quả nhìn mắt sáng như đuốc là như thế này chu võ đã mang theo đội ngũ nòng cốt của hắn tổng cộng hơn bảy mươi người đi đến ép thành ở phía tây nam đã lấy được biên chế cho một quân đoàn thí luyện giả mà ở khu vực chúng ta vẫn còn có hơn ba trăm lão thí luyện giả bọn họ sau khi trải qua cửa thứ sáu thực lực bây giờ đều được phát triển nhảy vọt ta cảm thấy chúng ta có thể tiếp nhận sắp nhập bọn họ lại với nhau lưu toại kích động nói người chắc chắn rằng người có thể chỉnh hợp ngụy viễn nghi ngờ liếc nhìn lưu toại coi như n g ư ờ i đã là lục giáp tử hà thực lực cường đại nhưng cũng rất khó ta đương nhiên là không được cho nên chúng ta mới nghĩ đến mời lão ngụy ngươi tới lấy thanh danh của lão ngụy ngươi lại tăng thêm thực lực k i ể u giáp bàn s u â n tuyệt đối có thể vung cánh tay hô lên người hưởng ứng như mây rừng rừng rừng có phải trong này có hiểu lầm gì không ngụy viễn bật cười tiểu tử lưu toại này quả thực chưa từng trải qua sự tàn nhẫn của xã hội cái lý do thoái thác này làm như hắn đang ở đại trạch hương hóa thân thành trần thắng ngô quảng tùy thờ chuẩn bị khởi nghĩa tạo phản nói thật ta không phải kiểu giáp bàn sơn ta mấy ngày nay liều mạng tu luyện bế quan cũng mới vừa đột phá bát giáp các n g ư ờ i chắc chắn rằng bát giáp bàn sơn có thể chỉnh hợp đám người kia ngụy viễn nhe răng vẻ mặt chân thành cùng thân mật mới bát giáp thôi á. lão ngụy chúng ta còn trẻ người non dạ ngươi đừng có lửa bọn ta từ san vẻ mặt hồ nghi hoàn toàn không tin trên thực tế lúc này lưu t ọ a trình an phu lượng mai nhân lý đều không tin bởi vì trải qua những chuyện trước đó ở trong vòng bo khí độc bọn họ đối với thực lực của ngụy viễn gần như sùng bái đến mức mù quáng không nói đến việc treo lên đánh chu võ chân đá đường tiểu quân toàn khu đệ nhất bàn sơn phỏng chừng nếu đặt ở toàn bộ c ờ thành cũng có thể xếp hàng đầu mà bây giờ trong đội của chu võ lại xuất hiện bốn gã kiểu giáp bàn sơn ngụy viễn làm sao có thể mới chỉ có bát giáp chư vị nhờ các ngươi nghiêm túc một chút ta có cần thiết phải lừa các ngươi sao ta đích xác là bát giáp không thể giả được chuyện này ta nói dối có ý nghĩa gì chứ ngụy viễn vô cùng chân thành nói sự thật chính là như vậy hắn tuyệt không dối trá còn về việc hắn có thể treo lên đánh mấy gã kiểu giáp bản sơn thông thường đó là một chuyện khác đương nhiên hắn cũng không phải muốn giả heo ăn hổ thuần túy là bởi vì trên địa cầu bây giờ đã có rất nhiều dị ma thẩm thấu trời mới biết bọn họ có thể hay không xâm nhập vào hậu trường của trang w e b thí luyện giả trời mới biết bọn họ có thể hay không chấp hành những chiến thuật kiểu như trảm thủ hay không hắn còn nhỏ hắn còn là một tân binh không qua nổi cửa ải kinh hãi như vậy lúc này mắt thấy ngụy viễn đều nói như vậy ngay cả từ san cũng không thể không tin tưởng hoàn toàn chính xác bọn họ là những đồng bọn cùng chung sống chết ngụy viễn hoàn toàn không cần thiết phải dối trá nhưng cứ như vậy kế hoạch muốn chỉnh hợp những người khác của bọn họ cơ bản chẳng khác nào thất bại dù sao bọn họ hiểu rất rõ có thể một đường giết tới đám thí luyện giả này khó khăn đến mức nào trước đó có chủ võ c h ấ n áp còn có thể miễn cưỡng xưng là một đội hiện tại c h ủ võ mang theo đội ngũ nòng cốt của hắn rời đi những người còn lại ai nấy đều như có gai trong lòng bát giáp bàn sơn ha ha hiện tại trong đám người còn lại này bát giáp bàn sơn có đến hơn hai mươi người lão ngụy ta và mấy người có h y vọng đã liên lạc qua mọi người quyết định chiều nay sẽ tụ họp ở khách sạn hào lâm đồng thời thảo luận một chút về công việc hợp tác người xem đi có thể đi tình trạng năm bè bảy mảng này không dễ chịu ngược lại ta thật sự hy vọng có thể có một người vừa có hy vọng và thực lực lại vừa công chính và lý trí có thể dẫn dắt chúng ta đi tiếp đến một cái huy hoàng tiếp theo ngụy viễn thực sự rất tán thành lão ngụy chúng ta đang nghiêm túc nói đùa các ngươi xem ta chỗ nào không nghiêm túc tự mình chuẩn bị đi ngụy viễn phát tay xoay người vào phòng khác cầm điện thoại di động lên thuận tay mở ra một áp thương d u n g quả nhiên bên trong đang trọng điểm mở rộng việc đăng ký thế luyện giả bên trong còn kèm theo các loại phúc lợi nhưng tuyệt nhất là cũng không biết là ai làm ra lại làm ra một cái bảng xếp hạng nghề nghiệp mạnh nhất từ trong bạn bè đến ngoài quảng trường rồi toàn thành phố làm ra như vậy những thí luyện giả hiếu thắng sao có thể cam lòng thua kém người khác từng người đăng ký chuyển lên không có gì khác khoe khoang là chính cho dù có người có thể nhìn thấu trò lừa bịp như vậy dù sao vẫn là số ít ngụy viễn đại khái xem lướt qua một cái cái bảng xếp hạng này còn phân ra bảng xếp hạng tân binh và bảng xếp hạng kỳ cựu bảng xếp hạng tân binh thì du khách có thể thấy được nhưng bảng xếp hạng kỳ cựu thì nhất định phải thực danh đăng ký lại còn phải trải qua chứng thực thực lực cần ít nhất ba thí luyện giả đã qua chứng thực tán thành nói chung tuy là vẫn còn rất nhiều lỗ hổng k ẽ hở nhưng trong thời gian ngắn n g ủ như thế mà làm được như vậy đã tương đối không tầm thường ngụy viễn lúc này cũng thấy tò mò suy nghĩ một chút hắn cũng lựa chọn thực danh đăng ký bởi vì chuyện này là không thể tránh khỏi quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn khi hắn thực danh đăng ký xong thông tin thực lực của hắn liền hiện ra sớm đã có những người khác làm sẵn một bản dự định cho hắn thần mẹ n á o dự định bá vương ngạnh thượng cung đúng không tính danh ngụy viễn tuổi tác ba mươi chức nghiệp bàn sơn thực lực k i ể u giáp dự đoán các loại tâm pháp cấp bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng ngoại công cảnh giới kim trung cháo đại viên mãn dự đoán đã qua tối cường chiến tích lấy sức một mình chống đỡ ba mươi hai quả cầu lửa trang bị liệt diễm nhẫn cộng mười dự đoán chứng thực người chu võ đường tiểu quân tần đậu tử p ờ thành toàn chức nghiệp thực lực tổng hợp xếp hạng thứ một trăm bốn mươi bảy siêu tính thôi diễn dự đoán p ờ thành bàn sơn chức nghiệp xếp hạng thứ sáu mươi bảy siêu tính thôi diễn dự đoán ngụy viễn không nói nên lời trực tiếp sửa chữa thành bát giáp hình thái liệt diễm nhẫn đổi thành đã bị phá hủy người chứng thực hắn kéo lưu t ọ a từ san t r ì n g an ba người chờ bọn hắn xác nhận xong ở hạng cuối cùng tờ thành toàn chức nghiệp thực lực tổng hợp xếp hạng trong nháy mắt liền tụt xuống vị trí năm trăm ba mươi chín bàn sơn chức nghiệp xếp hạng thì tụt xuống vị trí hai trăm mười hai khá lắm còn tưởng rằng có thể rơi ra ngoài một ngàn tờ thành thí luyện giả thực lực tổng hợp không được ngụy viễn cười hắc hắc không coi ra gì bởi vì hắn cho rằng trong này có rất nhiều hơi nước ít nhất p năm quân đoàn mà tống phỉ phỉ ở tuyệt đối có thể dùng bốn chữ cao thủ như mây để hình dung nhưng thông tin của những nhân vật linh hồn nòng cốt trong bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây nói cách khác trên bảng xếp hạng này đều là dân gian cộng quan phủ vòng ngoài t h í luyện giả không có ý nghĩa tham khảo đương nhiên cũng không thể coi thường những người này bởi vì nói một cách tương đối thật sự có thể được cho là cao thủ t ỷ như người xếp hạng tổng hợp thứ nhất tên là hạ khê rõ ràng là một vị đã nắm giữ tử hà tâm pháp đệ nhị trọng thất giáp tử hà du long trưởng pháp đại viên mãn liệt diễm nhẫn cộng mười tám một nhân vật cực kỳ châu bò đây là thật sự châu bò từ quốc lương bên cạnh chu võ nhìn qua thì có vẻ châu bò kỳ thực cũng mới chỉ có tử hà tâm pháp đệ nhất trọng mà thôi nhưng hạ khê này phỏng chừng có thể treo lên đánh ít nhất năm sáu t ử quốc lương trên thực tế có thể xếp vào ba mươi vị trí đầu Cả h ờ n g ngoại lệ tất cả đều là tử hà tất cả đều là thất giáp tất cả đều nắm giữ tử hà tâm pháp đệ nhị trọng chỉ bất quá giá trị cường hóa pháp khí của mỗi người là khác nhau cho nên đám người này hơn phần nửa cũng là đến từ các quân đoàn có tiếng ở pơ thành chu võ đám người kia nếu không phải là ngụy viễn cho bọn hán b à n sơn tâm pháp đệ nhị trọng hiện tại cũng chỉ có thể chảy nước mắt d ư ơ n g mắt nhìn giống như là từ quốc lương giờ khác này ở trên bảng xếp hạng lại xếp hạng thứ tám trăm hai mươi bảy có hay không có tâm pháp đệ nhị trọng là rất trọng yếu sau đó có thể xếp vào top một trăm vẫn có một nửa là tử hà chức nghiệp gần một nửa là bàn sơn chức nghiệp gần một nửa là linh yến chức nghiệp trong đó bản sơn linh yến cơ bản đều là kiểu giáp toàn bộ đều là nắm giữ tâm pháp đệ nhị trọng mà có thể xếp vào hai trăm vị trí đầu như cũ toàn bộ đều là những thí luyện giả nắm giữ tâm pháp đệ nhị trọng bao quát top ba trăm cũng là như vậy top bốn trăm top năm trăm vẫn là như thế không khách khi nói năm trăm người đứng đầu đều bị các tiểu binh của ngũ đại thí luyện giả quân đoan ở pờ thành lũng đoạn ai bảo người ta có thể hoàn mỹ thông quan cũng không cần phái ra chủ lực là có thể chiếm bảng mặt khác từ hà chức nghiệp thật sự là vương giả ở trung và hậu kỳ chỉ cần phát triển đứng lên cũng là thực sự mạnh mẽ đương nhiên linh yến chức nghiệp nếu là có một món vũ khí tốt cũng rất mạnh mẽ chỉ tiếc trong hiện thực thì vũ khí lại không mang vào được mà trong các cửa ải thí luyện hiện nay chỉ có p h ù vân thành là có cơ hội sử dụng huyền thiết thạch để rèn vũ khí hoặc là chính là ở chỗ thiết hạnh đông chủ trao đổi kế tiếp ngụy viễn lại ở trên trang w e b thí luyện giả thấy được một ít những bài hướng dẫn chỉ có tiêu đề nếu muốn kiểm tra nội dung nhất định phải công bố một bài hướng dẫn có độ quan trọng là một khá là bảo mật chẳng qua đối với ngụy viễn mà nói những bài hướng dẫn này chỉ nhìn tiêu đề là có thể đoán được đại khái dù sao nếu bàn về chiều sâu hoàn thành cửa thứ sáu của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu hơn nữa ở điểm này những cụm server hoàn mỹ thông quan kia ngược lại không bằng bọn họ ngụy viễn ở phía trên quét một vòng không có phát hiện tên của lưu toại từ san những người khác lúc này mới gật đầu cũng được có vài thứ không thể tùy tiện phát ra ngoài như vậy chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại trước đó ở ngày cuối cùng của vòng bo khí độc mấy tên này ai nấy đều hoa mắt chóng mặt ảo giác ảo thính tinh thần suy yếu n h ụ c thân suy yếu kỳ thực cũng không có gì có thể tiết lộ ra ngoài lúc này ngụy viễn đang chuẩn bị đóng trang w e b thế luyện giả bỗng nhiên một hàng chữ đỏ trói mắt lướt qua thành phố s phát hiện tung tích của dị ma thẩm thấu hiện nay đã tập trung người bên ngoài và người thân thuộc của chúng ở một khu vực lớn hiện tại đang cần gấp một lượng lớn thí luyện giả tiến hành phong tỏa ở ngoại vi yêu cầu thí luyện giả kỳ cựu thực lực từ lục giáp trở lên trong lòng bàn tay và bên ngoài hai loại quan tưởng đồ báo danh một ngày liền được năm trăm ngàn nguyên phí an ra mặt khác kích sát dị ma thân thuộc có thể rơi xuống những tinh thể không biết và không có quy tắc hiện nay đã chứng thực vật ấy có thể dùng để cường hóa giá trị pháp khí chỉ trong chốc lát nhóm người ngụy viễn liền tập hợp lại đầy đủ bọn họ hiển nhiên đều rất hứng thú nhất là lưu toại và từ săn giá trị cường hóa lôi điện nhẫn trong tay hai người bọn họ đều rơi vào cộng một cho nên vô cùng cần thiết mặt trình an v h u lượng mà nhân lý đều đã tiến ra thất giáp bàn sơn thực lực tăng lên rất nhiều cũng muốn đi nhúng một tay coi như bọn họ hiện tại còn không có pháp khí nhưng là không ảnh hưởng việc tương lai sẽ sở hữu huống hồ thành phố ép cách thành phố bờ bất quá một trăm năm mươi dặm đi về trong ngày là hoàn toàn có thể căn bản không ảnh hưởng gì lão ngụy người thấy thế nào nếu là ta ta không đề nghị đi ngụy viễn trực tiếp đưa ra cái nhìn của hắn s là một thành phố nhỏ chỉ có thể coi là tuyến bốn hơn một triệu thường trú dân số như vậy tham khảo tỷ lệ thí luyện giả của t ờ thì thí luyện giả thâm niên bên ngoài e rằng cũng chỉ có hai ba vạn người và lúc này lại tung ra tung tích dị ma thẩm thấu ngụy viễn có chút lo lắng bởi vì hắn là người tự mình trải qua hiện trường dị ma thẩm thấu hắn phi thường khẳng định tính bí mật của dị ma thẩm thấu cực kỳ cường đại bọn chúng giống như là gián điệp do địch quốc phái tới đâu có dễ dàng để lộ ra như vậy chuyện này hoặc là một cái bẫy hoặc là chính là dị ma thẩm thấu kia đã trưởng thành đến trình độ rất cường đại hoặc là chỉ có một phần nhỏ tỷ lệ là dị ma thẩm thấu này vận khí quá kém bị phát hiện ngụy viễn luôn cho rằng đối kháng với dị ma là một việc rất lâu dài trước khi bản thân trưởng thành đi đối phó dị ma thẩm thấu đã có chuẩn bị là một chuyện không quá khôn ngoan đừng nhắc tới cái gì mạng người quan trọng mạnh của hắn cũng là mạnh không có cơ hội làm lại lần thứ hai mấy người đều trầm mặc xuống một lúc lâu sau từ săn mới nói ngụy viễn người vẫn cảm thấy lần hành động này có thể sẽ giữ nhiều lành ít không phải ngược lại ta cho rằng lần hành động này hẳn là rất thuận lợi thuận lợi vây kín thuận lợi đột phá thuận lợi kích sát dị ma thân thuộc bao gồm cả con dị ma kia trong quá trình này có lẽ sẽ có người hy sinh nhưng nhất định cũng có người thu hoạch to lớn thậm chí là bộc lộ tài năng đây là một hồi hành động phản kích bao vây tiễu trừ dị ma quy mô lớn do quan phủ chủ đạo sẽ không xảy ra sai sót cho nên ta thậm chí cảm thấy mấy thành phố xung quanh s đều sẽ phái thí luyện giả viện quân đây là điều chắc chắn như vậy các ngươi có thể suy nghĩ một chút nhiều người như vậy các ngươi có thể mò được mấy khối tinh thể bất quy tắc sẽ không nghĩ đám các ngươi là nhân vật chính các ngươi đi dị ma chân thân liền vừa đúng lúc bị các ngươi chặn lại chứ tình huống thật đại khái là đi toi công một chuyến thời điểm này chi bằng tìm hiểu thêm một chút công pháp của bản thân không thơm sao hoặc là nghĩ cách lấy được linh yến tâm pháp đệ nhị trọng t ử hà tâm pháp đệ nhị trọng chẳng phải càng thơm hơn sao ngụy viễn đổi một góc độ để khuyên nhủ nhưng không ngờ lưu t ọ a do dự một chút liền thấp giọng nói lão ngụy theo ta được biết quan phủ kỳ thực đã nắm giữ ba loại võ giả tâm pháp đệ nhị trọng bao quát các loại ngoại công công pháp lúc này đều đang dùng siêu máy tính tiến hành thôi diễn tuy là trước mắt nhìn không ra có thể hay không thôi diễn ra công pháp đệ tam trọng nhưng dùng để phổ cập truyền thụ tâm pháp đệ nhị trọng thì cũng không có vấn đề cho nên lần này ở trên trang w e b chính thức của thí luyện giả ban bố nhiệm vụ mộ binh này kỳ thực cũng là một khảo sát thăm dò chỉ có những ai nguyện ý phối hợp quan phủ tích cực hưởng ứng mộ binh của quan phủ hơn nữa có thể làm ra biểu hiện không tầm thường trong nhiệm vụ thì mới có cơ hội nhận được thưởng công pháp trước khi cửa thứ bảy mở ra dĩ nhiên vậy khẳng định cần bản thân gia nhập vào quan phủ hoặc là cơ cấu quan phương do quan phủ chủ đạo từ nay về sau phải nghe theo sự điều khiển của quan phủ các loại tương đương với nửa nhân viên quan phủ nhưng dù vậy cũng đáng giá thì ra là thế ngụy viễn bừng tỉnh đại ngộ đây chính là vấn đề về tầm mắt của tầng lớp thấp kém như hắn văn bản không nghĩ tới nếu đã ở cùng một vạch xuất phát quan phủ lại làm sao có khả năng bại bởi dân gian được rồi các n g ư ờ i có thể đi nhưng phải chăm sóc lẫn nhau lấy thực lực của các ngươi tự vệ là không có vấn đề ngụy viễn cuối cùng cũng gật đầu lão đại n g ư ờ i không đi vu lượng kinh ngạc nói ta đi làm cái gì ta đã có bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng ngoài ra ta phải chuẩn bị cho việc trùng kích kiểu giáp bàn sơn ai hôm nay lên trang w e b mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta quá nhỏ bé ngụy viễn thở dài một tiếng biểu tình cực kỳ chân thành tha thiết hắn là một người hiền lành ngụy đại ngốc được công nhận có thể có tâm tư xấu gì chứ trong lúc nhất thời mấy người liền thật sự tin tưởng chủ yếu là bọn họ trước đó cả trang w e b chứng kiến thứ hạng của mình cũng rất chấn động lưu toại l ự c giáp tử hà c ư nhiên chỉ có thể xếp hạng hơn hai n g h n mà từ san thất giáp linh yến c ư nhiên xếp hạng năm nghìn ba trăm tám mươi một dù cho điều này chưa chắc đại biểu cho thực lực chiến đấu chân thực nhưng phỏng chừng cũng sẽ không có khác biệt quá lớn mà ngụy viễn người vẫn luôn tự xưng là bàn sơn mạnh nhất khu vực này mới có thể xếp hạng hơn năm trăm cho nên loại cảm giác mất mát này là có thể lý giải được vì lẽ đó việc ngụy viễn không muốn lãng phí thời gian đi ép cũng là chuyện bình thường điểm mờ mịt ban thưởng này làm sao có thể so sánh với việc gần đột phá c ử u giáp không sai bọn họ nhất trí cho rằng ngụy viễn đã ở vào ngưỡng cửa đột phá vậy lão ngụy chúng ta đi chuẩn bị một chút xem xem có còn những người khác có thể cùng nhau tổ đội hay không tốt ta ở nhà chờ tin tức tốt của các ngươi ngụy viễn vui vẻ cười xoay người liền đi vào phòng khách kéo rèm cửa sổ lên tiếp tục bế quan tu luyện nhưng trên thực tế hắn lại nhíu mày trong bóng tối dị ma có thể đánh tu tiên giới tan tác há lại dễ đối phó như thế lần này là bẫy giật sao chưa chắc là vậy nhưng có thể là một viên đá thử vàng đem những thí luyện giả tinh anh ở bờ cùng với mấy thành phố xung quanh bóp ra hiện tại sơ hở lớn nhất của những thí luyện giả bọn họ chính là khi tiến vào cửa khẩu thí luyện sẽ có khoảng mười phút đến một canh giờ trạng thái ngủ bọn họ lúc này quả thực mặc người sâu xé quan phủ chưa chắc không nghĩ tới điểm này nhưng quá nhiều người thời gian lại quá ngắn làm sao có thể lo lắng cho từng người mặt khác dị ma thẩm thấu ở p ờ đã bị hắn giết chết cho nên lần trước tiến vào cửa khẩu thí luyện toàn bộ đều bình thường nhưng không có nghĩa là lần này vẫn bình thường p ờ bốn phương thông suốt muốn vào rất dễ dàng thí luyện giả chính là lực lượng chủ lực của nhân loại trên địa cầu trong việc đối kháng với sự xâm lấn của dị ma ba trăm năm sau bây giờ thừa dịp những chủ lực này vẫn còn là mầm non diệt trừ trước đây mới là thao tác chiến lược chính xác nghĩ tới đây trong lòng ngụy viễn đã có quyết định hắn cũng muốn đi một chuyến nét nờ hờ ngờ nờ hắn không phải đi tham dự bao vây mà là đi vây xem tìm không được dị ma thẩm thấu ẩn giấu nhưng ai là người tỏa sáng rực rỡ t r u n g bao vây tiễu trừ lần này hắn có thể chứng kiến rõ ràng đến lúc đó có thể đến một màn bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau đương nhiên ngụy viễn cũng làm tốt chuẩn bị tay trắng trở về những dị ma thẩm thấu kia đâu có dễ đối phó như vậy tiếp theo nguyễn cũng không sốt u ruột hắn chuẩn bị chờ sau khi trời tối cũng không đi xe mà là trực tiếp vận linh yến tâm pháp đi đường thẳng một mạch cũng sẽ không tiêu hao bao nhiêu nội lực phỏng chừng vài chục phút đã đến ép chẳng qua khoảng nửa canh giờ sau nguyễn v i bỗng nhiên trong lòng hơi động đợi một lát tiếng đập cửa vang lên đẩy cửa ra chính là ba quan phủ bộ đầu mặc đồng phục nhưng đây không phải là trọng điểm trọng điểm là bọn họ đều là thí luyện giả một người kiểu giáp bàn sơn khí tức như biển tinh thần cường đại liếc mắt một cái cũng đã tu luyện qua bàn sơn tâm pháp đệ nhị trọng một người thất giáp tử hà cũng giống như vậy cuối cùng là một người bát giáp linh yến ba loại t r ư ớ c nghiệp đầy đủ ngụy viễn tự hỏi chính mình không chiếm được tiện nghi xin hỏi là ngụy viễn tiên sinh s a o là ta hai mươi ngày trước người có phải đã đi qua đông an tiểu khu hay không sau khi nghe được vấn đề này ngụy viễn trong lòng đã bình tĩnh trở lại không bình tĩnh cũng vô dụng đây là lam tinh vẫn là sân nhà của quan phủ muốn t r a ra chân tướng của một chuyện vẫn rất dễ dàng nói đi cũng phải nói lại bộ đầu trong quan phủ dùng hai mươi ngày mới tìm được hắn cái này đã tính là rất lâu đi qua ngụy viễn không có phủ nhận thừa nhận thì như thế nào quan phủ nhiều lắm là phạt hắn chút tiền thưởng mà thôi nhiều lắm là sẽ để cho thẩm thấu dị ma chú ý tới hắn một nhân vật số một mà thôi không có gì ghê gớm hà h à ngụy tiên sinh không cần khẩn trương chúng ta có thể vào nói chuyện không bàn xuân bộ đầu cầm đầu hơi nở nụ cười ngụy viễn gật đầu mời ba người vào phòng nhưng trong lòng vẫn khó hiểu bởi vì chuyện hai mươi ngày trước bộ đầu cơ sở có thể giải quyết đối phương gióng c h ố n g khua trên như vậy là vì sao ta gọi trương tập đây là công tác yêu bài của ta đây là đồng lưu của ta vu thành hổ điền ngọc quyên người có thể lên mạng lưới thí luyện giả có thể thấy được thân phận của chúng ta sở dĩ chúng ta muốn đích thân tới cửa là bởi vì chuyện này can hệ trọng đại hai mươi ngày trước ngụy tiên sinh sau khi n g ư ờ i kích sát đầu thẩm thấu dị mà kia có thể có dị thường gì không trường tập lúc này bình tĩnh hỏi mà vu thanh hổ điền ngọc quyên hai bộ đầu một người t ù y ý đi tới trước cửa sổ một người cầm giấy bút lên thành thạo bắt đầu ghi chép cái này nhìn một cái chính là bộ đầu thật không có dị thường gì lúc đó cái kia thẩm thấu dị ma vừa mới thẩm thấu qua đây rất suy yếu ta đang ở phụ cận không đến n g ư ờ i d â y liền đến hiện trường một trận cuồng oanh liền đánh chết nó nó còn làm rơi một viên trâu hạt màu đỏ dung hợp với liệt diễm nhẫn dĩ nhiên có thể đem hỏa kháng cộng một đề thăng tới hỏa kháng cộng sáu sau đó ta cứu người ra rồi rời đi có vấn đề gì không ngụy viễn miêu tả đơn giản một chút hắn thực sự không cảm thấy có vấn đề gì liệt diễm nhẫn của ngươi có thể cho chúng ta xem một chút được không t r ư ơ n g tập hỏi phá hủy rồi phía trên ô nhiễm vòng xoáy khí độc mà ảnh chờ chú quá lợi hại không có giữ được ngụy viễn thản nhiên đây là sự thật hắn chưa bao giờ nói láo mà t r ư ơ n g tập hiển nhiên không quan tâm điểm này hắn từ trong túi văn kiện mang theo người lấy ra một cái hộp nhỏ chế tạo bằng kim loại kỳ lạ đưa tới sau khi sự kiện phát sinh ban đầu chúng ta cũng cho rằng như ngươi cho đến khi tổ chức chuyên gia có liên quan tiến hành lấy mẫu điều tra tinh vi đối với hiện trường chu vi cùng với thổ nhưỡng không khí nguồn nước dưới đất kết quả điều tra thật bất ngờ tuy chúng ta không biết chuyện gì xảy ra nhưng khẳng định có liên quan đến dị ma thẩm thấu vì vậy chúng ta tổ chức đào móc cuối cùng đem toàn bộ bùn đất phụ cận đào đi xử lý đặc thù vô hại ở dưới đất sâu một trăm tám mươi mét cách mặt đất phát hiện cái này ngươi có thể mở ra nhìn thứ này ngươi thường chỉ cần liếc mắt một cái chẳng mấy chốc sẽ nổi điên nhưng thí luyện giả chúng ta có thể nhìn không sao cả được rồi tinh thần lực của ngươi có mấy cấp rồi mấy cấp ngụy viễn sửng sốt tinh thần lực còn có thể bình xét cấp bậc quả thật là tác phong quan phủ hết thảy đều phải có điều không lộn xộn hết thảy đều phải có cái tiêu chuẩn đúng đây là quan phủ ở hai ngày trước tổng hợp tình huống trong và ngoài nước khẩn cấp chế định tiêu chuẩn ân nói như thế nào đây có thể sơ bộ lĩnh ngộ tâm pháp quan tưởng đồ tinh thần lực chính là nét cấp sau đó mỗi lần tăng lên gấp đôi chính là hai cấp chính ngươi đối với cái này phải có một cái phán đoán mà trên thực tế chỉ cần tinh thần lực của ngươi là một cấp đồ vật trong này sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với ngươi minh bạch ta đây đại khái là tinh thần lực ba cấp đi ngụy viễn gật đầu không có tận lực nói nhiều chỉ ít hơn một chút xíu ba cấp tinh thần lực không sai biệt lắm chính là tiêu chuẩn bây giờ của lưu toại từ san trên an bọn họ mà trên thực tế hắn phải có sáu chín cấp căn cứ nguyên lý bốn bỏ năm lên nói hắn là ba cấp một điểm bệnh tật đều không có lúc này ngụy viễn nhận lấy cái hộp nhỏ kia mở ra xem bên trong là một tấm hình rất cũ kỹ ảm đạm vàng ố không biết còn tưởng rằng là bức ảnh vài thập niên trước nhưng trong hình chụp là một cái hố to trong hầm có một đoá hoa hình dáng phủ văn đang quỷ dị lơ lửng chỉ nhìn thoáng qua ngụy viễn liền biết đây chính là thứ phát hiện dưới đất ở đông ăn tiểu khu trước đây hắn không có triệt để giết chết đầu dị ma kia hắn bị lừa đầu dị ma kia lấy thủ đoạn không biết lưu lại một tay cũng phải thua thiệt biểu hiện của lớp quan phủ này rất lão luyện dĩ nhiên có thể thông qua kiểm tra đo lường thổ nhưỡng nguồn nước mà phát hiện dị thường tiến tới tìm được nó nếu không toàn bộ c ờ thành liền triệt để xong đời đậy nắp hộp lại ngụy viễn thần tình ngưng trọng thủ đoạn của dị ma này quá mẹ nó giảo hoạt không hổ là tồn tại có khả năng phế tu tiên giới ta có thể làm những gì đồ chơi này không thể bị tiêu hủy sao trương tập thận trọng thu cái hộp nhỏ kia về lúc này mới nói phương diện có liên quan vẫn luôn thảo luận muốn xử trí như thế nào thậm chí dự án đều là mấy m chục cái quyết định cuối cùng dùng đồ chơi này làm mô nhử bởi vì hiện nay ở quốc nội có ba mươi bảy tòa thành thị rõ ràng bị dị ma thẩm thấu nhưng có thể tham gia ngay đầu tiên và phá hủy dị ma chỉ có ba cái tờ thành chúng ta là một trong số đó. chúng là trong sở ố muốn đối đó. có Chúng cùng, cho nên chúng ta muốn nhìn một chút cái hoặc còn hiểu nhìn phụ hay không. nên ấn này ta ít ta một ma ma ma với lại rõ về vô dị dị dị mê s dĩ từ sau khi khám phá ra chúng ta ngoại trừ cách ly người bảo lãnh cũng không có chủ động làm cái gì chọn hai mươi ngày ở giữa lại trải qua cửa khẩu thí luyện thứ sáu mà ngày hôm qua ép thành xuất hiện dấu hiệu hoạt động của dị ma cùng thân thuộc dị ma bên ngoài chúng ta lập tức đoán được khác thường ma mắc câu mặc dù ở ngoại quốc đã có một vài quốc gia nhỏ một vài thành thị triệt để mất liên lạc nhưng ở quốc nội dị ma cử động vẫn rất điệu thấp lần này đột nhiên ló đầu hơi có cảm giác điệu hổ ly sơn trên thực tế lúc này lấy é c thành làm trung tâm bốn phía có tổng cộng năm cái thành thị phái ra đại lượng tinh nhuệ thí luyện giả sẽ tiến hành phong tỏa lùng bắt đối với é c thành dị ma cùng thân thuộc bên ngoài giết không tha nhưng mà b ờ thành cũng sẽ vì vậy mà lực lượng c h ố n g rỗng ngụy viễn nghe đến nơi này hoàn toàn chết lặng chỉ có thể nói đám người chơi chiến thuật chiến lược của quan phủ này tâm đều quá đen cơ nhiên từ hơn mười ngày trước đã bắt đầu đào hầm thiết lập bẫy hắn còn nói sao lần này m ộ binh cơ nhiên trực tiếp g i ó n g chống khu trương tuyên bố tại thí luyện giả w e b s i t e rất sợ dị ma không biết dị ma thực sự sẽ phối hợp ngụy viễn vẫn rất cẩn thận hỏi một câu trương tập cười cười ta không biết nhưng lần này phương diện có liên quan là có chứng cứ rõ ràng có rất nhiều thí luyện giả đều bị dị ma công kích sau đó mất tích không có tiến vào cửa thứ sáu giống như tỉnh tây nam ép thành một lần có hơn một nghìn danh thí luyện giả mất tích không giải quyết vấn đề dị ma chúng ta coi như muốn tiến vào cửa khẩu thí luyện hoàn thành thí luyện cũng phải chờ đợi lo lắng sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích giết bọn nó một cái không chừa mảnh giáp ở chiến trường đã dự tính trước cũng chính vì vậy chúng ta nhất định phải suy nghĩ kế hoạch chu toàn ngươi là người thủ sát dị ma là một bề tôi có công nhưng vì lần này kế hoạch chúng ta phải làm cho ngươi xuất hiện nói một cách chính xác là phục vụ môi nhử thứ hai à ngụy viễn kinh hãi sau đó buồn bực nói môi nhử không phải là cái hắc ám phủ van kia sao đó là môi nhử chủ yếu nhưng người thủ sát dị ma cũng phải phối hợp chúng ta đã thả ra sự tích của ngươi ở một vài đường đương nhiên dùng đều là giả danh ngươi không muốn quá có áp lực cái này chủ yếu là ôm cây đợi thỏ một phần vạn dị ma thẩm thấu còn lại đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú chẳng phải là chúng ta kiếm được hơn nữa người cũng không cần lo lắng an toàn ở đông an tiểu khu chúng ta đã an bài năm trăm danh tinh nhuệ thí luyện giả trong đó không thiếu hạch tâm nòng cốt trong quân đoàn chữ pơ cấp bậc tinh thần lực cao nhất thậm chí có thể đạt được năm năm cấp trừ cái đó ra còn có một số vũ khí hạng nặng tỉ như cận phòng pháo chúng ta chưa bao giờ sợ dị ma xuất hiện mà là sợ chúng nó không hiện ra ngươi hiểu ngụy viễn rất là chấn động gà con mổ thóc giống nhau gật đầu hắn thực sự là quá hiểu không có biện pháp trước mắt mới chỉ lan tinh vẫn là sân nhà của quan phủ mẹ nó cận phòng pháo cũng không biết bất động kim trung hình thái cuối cùng của hắn có thể chống đỡ một giây hay không chẳng qua tinh thần lực năm năm cấp hạch tâm nòng cốt quân đoàn chữ pờ chớ không phải là anh hùng sở kiến lược đồng giống hắn đến cái bốn bỏ năm lên sao ngụy viễn không quá xác định mà trương tập dường như có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì cười cười lên đường chúng ta thử qua kiểu giáp bàn sơn xuất sắc phóng ra bất động kim trung hình thái cuối cùng có thể chống nổi ba giây dưới sự công kích của cận phòng pháo đương nhiên nếu như là loại hình mới nhất thì không thể nói chắc được nói chung ở lan tinh hiện nay chúng ta vẫn chiếm ưu thế nhưng tương lai thì không nói được sở dĩ phương diện quan phủ hiện tại chính là muốn làm tốt công tác bảo đảm hậu cần cho t h í luyện giả làm cho mọi người an tâm yên tâm to gan đi thử luyện cho đến khi chúng ta có thể thành lập gia viên mới mở ra cục diện mới mặc kệ cục diện ác liệt thế nào chí ít chúng ta còn có tương lai ân cứ như vậy ngươi sẽ giả trang thành một tài xế xe vận tải lớn vận chuyển vật tư kiến trúc đến công trường ở đông an tiểu khu đây là sổ tay hành động lần này của ngươi phía trên ghi lại những gì thân phận này của ngươi nên nói nên làm không muốn quá khẩn trương cũng không cần quá khoa trưng ơ trên thực tế ta đều không cho là dị ma sẽ tìm ngươi nhưng công tác của quan phủ cho tới bây giờ đều là chú trọng cẩn thận hiểu một chút là tốt rồi phốc phốc cùng với tiếng phanh xe và tiếng khí thoát ra một chiếc xe tải lớn chở đầy thép cây dừng lại vững vàng bên cạnh một khu dân cư nhỏ nơi này là một công trường xây dựng chiếc xe tải lớn này đến để dỡ hàng cửa xe mở ra tài xế dáng người có chút mập mạp bụng bia rõ ràng nhảy xuống xe từ trong túi lấy ra mấy tờ biên lai tìm quản lý công trường để giao tiếp sau đó ở sạp hàng rong ven đường mua một chai nước ngọt lớn ướp lạnh uống ngừng n ự c mấy ngụm lớn trạng thái ban đầu có chút bưởi oải liền từ trong ra ngoài trở nên sảng khoái nhưng gã tài xế mập mạp này thật ra là ngụy viễn quan phủ an bài cho hắn chính là nhân vật này bởi vì xe tải lớn giữa hàng tần thời gian thêm một chút trì hoãn cho nên hắn sẽ ở lại đây hai mươi bốn giờ mà sáu giờ sau chính là thời khắc ép thành nổ súng tấn công dị ma và người thân thuộc của chúng nếu như mọi chuyện thuận lợi nơi này cũng sẽ rất nhanh trở thành chiến trường trọng yếu nhất nhưng chủ lực tham chiến không phải ngụy viễn hắn chính là một kẻ khả nghi có một tỷ lệ nhất định trở thành môi nhử chỉ có thể nói quan phủ thật là tính toán không bỏ sót đến cả những chi tiết nhỏ nhặt này cũng phải bù đắp vào tiếp theo ngụy viễn cầm một cây xà beng cùng với một bộ cờ lê trong miệng ngậm điếu thuốc liền đi vòng quanh kiểm tra lớp xe của chiếc xe tải lớn trước sau trái phải lần lượt từng cái một phảng phất mỗi cái lớp xe đều là con ruột của mình vậy lớn nhỏ không bỏ sót và một lớp có nổi m ụ n hay không có bị cọ q u ẹ t lớn hay không ngay cả hoa văn bên trong lớp có kẹt cục đá cũng phải cẩn thận móc ra cuối cùng còn phải cho ốc vít cố định trên lớp xe làm một bộ đại bảo vệ sức khỏe hắn một mình ở nơi này cầm cây xà beng đánh đu rất sợ ốc vít bị lỏng cứ như một con khỉ mập một loạt thao tác này mất hơn nửa canh giờ ngụy viễn mệt mỏi thở hổn hển mồ hôi đầm đìa không khác gì tài xế xe tải thật sau đó hắn khóa cửa xe lại ra ngoài tìm một quán cơm nhỏ gọi hai món thêm một vại bia lạnh với tốc độ giữa hàng của những người kia không cần lo lắng say rượu lái xe ân trên đây chính là kịch bản mà trương tập thiết kế cho ngụy viễn đến đây là kết thúc dị ma kia có thể tới hay không có thể coi trọng hắn người khởi xướng này hay không tất cả đều là ẩn số nhưng nếu như thật sự xảy ra chiến đấu ngụy viễn đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ không ra tay có thể ngồi xem cuộc vui tại sao phải tự mình diễn cho hắn muốn biểu hiện còn không có mãnh liệt như vậy chỉ là xem cuộc vui cũng cần vốn liếng toàn bộ khu dân cư đông an lúc này đều bị lưới lục rác khổng lồ tách ra cao t r ư ờ n g ba mươi mấy mét. chỉ có thể nhìn thấy bên trong vài t ò a cần t r ụ c tháp đ a n g lời biến nó i nhỏ tình hình cụ thể thế nào nhìn bằng mắt thường không thấy được ngụy viễn vừa uống bia lạnh vừa chơi trò chơi nhỏ kết bạn trong thành phố lại vừa có thể thành thạo quan sát bốn phía ngay cả bà chủ mập mập hơi có phong thái so với người da trắng sau quầy cũng không buông tha ai xin lỗi không biết đại tỷ ngươi là thất giáp tử hà bị hung hăng chừng mắt một cái ngụy viễn đàng hoàng lại tinh thần lực lặng lẽ tỏa ra rất có một loại cảm giác hội đương lăng tuyệt đỉnh nhất lãm chúng sơn tiểu không có cách nào ta chính là cường đại như vậy tương đương với tinh thần lực cấp sáu chấm chín tương đương với gấp hơn hai lần một chút so với cấp năm chấm năm được rồi ta không khoe khoang nữa đây chính là ưu thế của hắn hắn ở cửa thứ sáu vòng bo a khí độc dừng lại quá lâu thần quang chiếu xạ có phẩm chất càng cao càng là tạo thành tinh thần hạt giống mặc dù lúc này bốn phương tám hướng đều là quốc gia đội nhưng hắn ở phương diện này cũng không hề kém cạnh ai ít nhất tạm thời không ai có thể phát hiện tinh thần lực của hắn cho nên nơi đây hẳn không có hạt tâm nòng cốt của quân đoàn chữ pờ hắn thật không tin đối diện không biết ai có thể ngưng tụ tinh thần hạt giống kéo dài kéo dài không ngừng kéo dài không sai biệt lắm là phạm vi ba trăm mét đây chính là cực hạn của hắn bên trong khu vực này toàn bộ chi tiết sự vật đều bừng bừng hiện lên trong tâm trí hắn xem núi xem sông xem người không có gì bất lợi nhưng chỉ trong ba giây nguyễn liền không chịu nổi một cỗ đau đầu mơ hồ truyền đến đầu óc cứ như nứt r a đây là do tinh thần lực tiêu hao quá lớn uống một ngụm bia lớn nguyễn viễn ở một tiếng nhất thời có vài phần không thắng tiểu lực mấy phút sau hắn hơi khôi phục lại hồi ức và phân tích những gì thu được khi quét hình toàn trường bằng tinh thần lực vừa rồi từ ba vòng của bà chủ cho đến số lượng quân bạn kết cấu chức nghiệp vị trí một cái liếc mắt là hiểu rõ quả nhiên tinh nhuệ quả nhiên có thể kê cao gối mà ngủ đúng lúc này hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ âm hàn tử khí như có như không sợi dây trong lòng ngụy viễn căng thẳng suýt chút nữa ảnh hưởng đến trạng thái nhân vật mà hắn đang đóng v à i lúc này bởi vì loại âm hàn quỷ dị tử khí này hóa ra là có bảy phần tương tự với lời nguyền ma ảnh đợt thứ tư mặt khác cổ quỷ dị tử khí này còn mang đến cho hắn một cảm giác mạnh hơn cả lời nguyền ma ảnh đợt thứ tư chẳng lẽ là dị ma tới ngụy viễn khẽ động trong lòng liếc nhìn bà chủ nàng vẫn còn đang lời biến tính sổ sách còn lướt điện thoại hoàn toàn không có vẻ gì là phát giác bao quát cả gã đầu bếp to con trong bếp vẫn còn đang chuyên tâm cắt thịt vị này cũng có thể là kiểu giáp bàn sơn không đúng có cái gì đó rất không đúng bà chủ tính tiền ngụy viễn lảo đảo đứng lên bà chủ nghe vậy nhanh như tia chớp nhìn hắn một cái ánh mắt sắc bén như dao nhỏ nhưng sau đó một g i â y liền đổi thành nụ cười tươi như hoa mị thái thiên thành ăn xong rồi h ạ sư phụ đồ ăn còn lại tôi gói lại cho ngài nhé được ngài chờ chút ai yêu hết túi hộp đồ ăn rồi tôi đi sang hàng xóm lấy hai cái bà chủ phong thái thước tha đi ra ngụy viễn mang vẻ mặt say ánh mắt tự hồ đang truy đuổi đường công hoàn n g h ĩ kia trên thực tế trong lòng hắn cảnh báo lại đang không ngừng vang lên bởi vì lúc này tinh thần lực của hắn đang tập trung phạm vi nhỏ vào luồng quỷ dị t ử khí như có như không kia lại kinh ngạc phát hiện nó đang phiêu ra ngoài không sai chính là đang bất động thanh sắc phiêu ra ngoài nguồn gốc là ở khu dân cư đông an mà hướng đi là phía đông nam nơi đó là một đường cao tốc trong điện quang hỏa thạch ngụy viễn liền hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra chiến lược ứng phó của quan phủ không thể nói là không cao minh nhưng địch nhân lại càng giỏi hơn về thủ đoạn giống như p h ủ văn hắc ám dưới lòng đất khu dân cư đông an mới là tài phú chân chính của đầu dị ma bị ngụy viễn đánh chết kia quan phủ phán đoán những dị ma còn lại sẽ đến cướp đoạt đây là chính xác ép thành dị ma thân thuộc dị động cũng đích xác là dương đông tích tây điệu hổ ly sơn quan phủ thiết lập cạm bẫy cũng đích xác là kín không kẽ hở nhưng ai có thể ngờ rằng phù văn hắc ám này hóa ra lại có thể thông qua một loại tần suất đặc thù bị di chuyển đi cũng chính vì ngụy viễn ngưng tụ tinh thần hạt giống cấp bậc tinh thần lực của hắn đã sớm vượt qua cấp cao nhất mà quan phủ thiết lập cho nên hắn mới có thể cảm ứng được không đúng tình huống này đã duy trì liên tục rất lâu rồi khi ép thành nổ ra chiến đấu e rằng phù văn hắc ám ở đây đã bị di chuyển đi một cách lặng lẽ điều tồi tệ nhất là ngụy viễn dự đoán sai lầm nơi đây mặc dù có quốc gia đội có hạch tâm nòng cốt của quân đoàn chữ pờ nhưng tinh thần lực của bọn họ lại không thể phát hiện ra tình huống này không nên như vậy không đúng đây không phải là trọng điểm mà là bây giờ phải làm sao là quan phủ đang thả dây dài câu cá lớn hay là đang bày một bàn cơ lớn không quá có thể tỷ lệ quá nhỏ ngụy viễn ý niệm xoay chuyển mấy vòng liền từ bỏ việc báo cảnh tìm bộ đầu thúc thúc nguyên nhân rất đơn giản như vậy rất dễ đánh rắn động cỏ ước chừng toàn bộ bố trí ở nơi này sớm đã bị địch nhân nhìn rõ ràng một khi bọn họ có bất kỳ d ị động nào đều sẽ khiến cho đầu dị ma kia chạy mất chỉ có ngụy viễn gã tài xế mới đến này chắc là sẽ không bị chú ý đặc biệt hơn nữa trên thực tế đến lúc này cũng triệt để chứng minh dị ma căn bản không quan tâm ai mới là kẻ t h ủ sát dị ma thật vậy người có thể đi ra ngoài nhưng đừng có chạy lung tung tốt nhất là đi khách sạn hướng dương cách đây tám trăm mét để dừng chân bà chủ nhanh chóng mượn về hai hộp đồ ăn khi đưa cho ngụy viễn dùng giọng vô cùng nghiêm khắc thấp giọng cảnh cáo nói ngụy viễn say k h ớ t nói lời cản tạ thuận tiện liếc mắt quét qua phong cảnh núi non hùng vĩ ân hắn đây cũng không phải là háo sắc mà là nhập vai hết sức tự nhiên hắn chính là chính nhân quân tử là người lương thiện đ ầ y hết thảy đều không có quan hệ gì với ta đều là biên k ị c h cùng đạo diễn sai rời khỏi quán cơm nhỏ ngụy viễn lại đi đến chỗ xe vận tải lớn của mình nhìn qua tình hình dỡ hàng gã phụ trách giữa hàng bằng xe nâng trần trần trừ trừ vanh v á o hất hàm giống như thiếu hắn tám vạn tệ cộng thêm n g ũ bánh sáu cái đưa một điếu thuốc nói mấy câu chuyện cười ngụy viễn lớp này mới ung dung đi thẳng đến khách sạn hướng dương trên đường còn nhặt được ba tấm thẻ nhỏ in ấn tinh mỹ đẹp đến rung động lòng người vừa đi vừa huýt y sáo cuộc sống hưởng thụ nhất chính là giây phút này chẳng qua trên thực tế hắn là vì càng thêm xác định vị trí cụ thể quỷ dị tử khí kia di chuyển hiện tại thì đã thỏa mãn đăng ký vào ở thuận lợi không gì sánh được thế nhưng sau một phút hắn liền bóp nát khung cửa sổ mới tinh cắt linh yến tâm pháp tránh khỏi mọi góc chết như một luồng gió nhẹ biến mất ở trong một bụi cây vì không muốn đánh rắn động cỏ ân con rắn này là quân đội bạn ngụy viễn chạy thẳng về phía khu thị trấn khoảng chừng ba cây số lúc này mới rẽ ngoặt bắt xe taxi đi thẳng đến đường cao tốc ở chỗ này xuống xe ngụy viễn quay đầu đi men theo đường cao tốc nơi đây thuộc về vùng ngoại ô nhiều năm trước vẫn còn là một mảnh nhà cấp bốn bây giờ đã sớm san sát những tòa nhà lầu tiện nghi đầy đủ có thể so sánh với huyện thành nhỏ chẳng qua chỉ có một điểm đó chính là quy hoạch có điểm cao tình thương thì nói là nhập ra tuổi tục thấp tình thương thuyết pháp chính là hỗn loạn mà nơi đây cách tiểu khu đông an khoảng cách đường chim bay bốn km ở giữa còn ngăn cách một đường cao tốc coi như cơ quan ban ngành có k i ế n đáo đến đâu cũng vạn vạn không nghĩ tới nhưng trên thực tế hắc ám phủ văn dưới lòng đất tiểu khu đông an lúc này đã bị một cỗ lực lượng không biết dẫn đạo đang hướng phía nơi đây hội tụ cái tên dị ma này g i ả hoạt và trí tuệ quả thực làm người ta giận sôi ngụy viễn chỉ ở ngôi chấn nhỏ này dạo qua một vòng liền khóa được mục tiêu vị trí rất dễ dàng phỏng t r ư n g dị ma cũng không nghĩ tới lại có người địa cầu có thể nhanh như vậy ngưng tụ tinh thần hạt giống kế hoạch mà nó cho là vạn vô nhất thất đã xuất hiện sơ hở trí mạng nhưng ngụy viễn như cũ không có hành động thiếu suy nghĩ mà là lợi dụng linh yến nội lực cộng thê vân tung đệ nhị trọng ở trong trấn nhỏ này như chim bay vọt di chuyển trên không trung không chỉ là nhanh quan trọng nhất là nhẹ nhàng tự nhiên có đầy đủ trình độ ẩn nấp nếu không coi như có thể tránh được camera có thể thấy được ở khắp nơi cũng không tránh khỏi việc mọi nhà đều có tiểu t h i b e và đồng loại của bọn nó thực sự là rất nhàm chán thứ đồ chơi này ngụy viễn thậm chí còn nghĩ đến việc nếu tên i dị ma kia không thẹn quá hóa giận đem vài con chó cho dị hóa đọa lạc thành thân thuộc của nó vậy mới là đáng sợ mất vài chục phút ngụy viễn mới vô cùng cẩn thận mò tới vị trí cách mục tiêu một trăm mét toàn bộ hành trình không có khiến một con chó sủa không để cho một con mèo giật mình hắn kiêm tu h linh yến tâm pháp vào giờ khác này đã phát huy tác dụng cực lớn cản tạ tiểu muội muội kia có chút khó khăn à n ú p ở bên trong máy nước nóng năng lượng mặt trời của một căn nhà nhỏ ba tầng ngụy viễn có chút đau đầu ở chỗ này hắn ngoại trừ có thể cảm ứng được luồng quỷ dị t ử khí như có như không kia lại cũng không phát hiện được dị thương nào khác mà vị trí của mục tiêu là một đại viện rất rộng rãi có thảm cỏ có hồ nước hòn non bộ trò nhỉ mát còn có một t ò a nhà ba tầng xinh đẹp rộng lớn lúc này là khoảng mười giờ sáng ánh nắng tươi sáng bầu trời quang đ ắ n g hai đứa trẻ đang bắt bướm trên bãi cỏ mẹ của chúng thì vui vẻ nói chuyện phiếm ở bên cạnh cách đó không xa một trung niên nhân, nhân đang rửa chiếc xe yêu quý của hắn năm nay có thể tự mình rửa xe đó nhất định là chân ái đương nhiên còn có thể là tài xế trong đình nghỉ mát hai lão già đang chơi cờ trong phòng có thể ngửi được hương vị thức ăn ngọt ngào một nhà người hạnh phúc nhưng nơi tiếp nhận quỷ dị tử khí liền ở trong một căn phòng trên lầu một chỉ cần ngụy viễn tiến lên một c h i ề u bất động kim trung rơi xuống tỷ lệ thành công ít nhất là tám phần mười nhưng hắn không dám không phải sợ ngộ thương người vô tội mà là dị ma quá mức giả hoạt thích bày biện pháp dự phòng lừa gạt người lâu hỏa thuần thanh giống như lần trước hắn thực sự cho rằng đã đánh chết dị ma kết quả thì sao hắn bị lừa giống như kẻ ngu si đồ ngốc ngã một lần ngụy viễn phải cẩn thận theo bản năng hắn đã nghĩ lần nữa phóng xuất tinh thần lực chỉ cần quét hình một vòng trong phạm vi ba trăm mét khẳng định có thể tìm ra sơ hở nhưng cuối cùng hắn không có lựa chọn làm như vậy hắn ở tiểu khu đông an sở dĩ không kiêng đ ể gì mà phóng xuất tinh thần lực không có bất kỳ biến cố gì đó là bởi vì tại chỗ đều là người mình coi như bị phát hiện nhiều lắm chính là bị sáp nhập vào quốc gia đội ai nghĩ đến nhiều người như vậy tinh thần đẳng cấp đều không có cao bằng hắn nhưng dị m a lúc này lại ở nơi này một phần vạn tinh thần đẳng cấp cao hơn hắn thì làm sao bây giờ ý niệm trong đầu cấp tốc xoay chuyển vai vòng cuối cùng ngụy viễn cắn răng một cái trực tiếp hiện thân lục giáp linh yến ở chỗ này dị m a ngươi tới t r ư ờ n g chị ta đi ân ta chính là một linh yến lầm đường lạc lối thích thể hiện thân hình khẽ n h ú c nhích linh yến nội lực từ từ vận chuyển nguyễn viễn lấy một động tác cực kỳ mềm mại cực kỳ yêu nhã cực kỳ tuấn tú từ trên nóc l ầ u bay xuống có thể bay lượn hơn trăm thước trực tiếp rơi vào trên bãi cỏ kia có thể so sánh với sở lưu hương tái hiện nhưng nguyễn viễn vẫn không quên mỉm cười với hai người mẹ có con nhỏ đang kinh ngạc đến n g â y người ném một nụ hôn gió hình tượng được t r a o chuốt tỉ mỉ sau một khắc nhón mũi chân thề vân tung lên cho ta ầm đâm đầu vào một gian phòng xin lỗi thể hiện hơi quá nguyễn chật vật đứng lên vẫn không quên lộ thân thể ra ngoài cửa sổ hướng về phía hai thiếu phụ sinh đẹp kia khoát khoát tay mà trên thực tế hắn đã xác định mục tiêu tiếp nhận quỷ diện tử khí kia ngay sát vách sau một khắc hắn xoay người như chim ưng thề vân tung lần nữa triển khai bay thẳng lên hơn mười thước vững vàng rơi xuống trên nắp nhà đồng thời bắt đầu tăng tốc chạy l ấ y đa từ đầu tới đuôi hắn không có ý định ở lại chỗ này đứng lại đừng chạy người cái đầu khốn đồ con rùa trung niên nhân đang rửa xe kia chửi ầm lên giờ khắc này ngụy viễn vô cùng cảm tạ hắn bởi vì hắn rất xác định đầu dị ma kia không muốn x i n sự hấp thu hắc ám phủ văn đang ở thời khắc mấu chốt nhất một phần vạn đây chỉ là một linh yến đi ngang qua thích thể hiện thì sao tuy rằng nó bóp chết con sâu nhỏ này cũng chỉ một ý niệm đồ chó lão tử có tiền bồi thường cho ngươi đồ con rùa ngụy viễn quay đầu giơ ngón tay giữa sau một khắc trong hai tay có thêm khoảng mười sấp tiền đô la mỹ vừa rồi mượn gió bẻ măng đương nhiên cái này không quan trọng quan trọng là tiền bay đ ầ y trời ngụy viễn đang đợi một giây đồng hồ bởi vì bàn sơn chân ngắn ra dày bởi vì linh yến chân dài ra mỏng hơn một trăm thước khoảng cách đủ để sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn cho đến giờ phút này hắn lấy lục giáp linh yến xuất hiện cũng thành công đi tới đỉnh rác mười vạn đô la mà dĩ ma kia như cũ không có động tĩnh hắn hầu như đã thắng một nửa một giây tiếp theo ngụy viễn trực tiếp cắt bàn sơn tâm pháp mẹ kiếp cắt trở về trong nháy mắt hắn suốt chút nữa lệ nóng d o a n h t r ồ n g hồ chết bảo bảo rồi không có cảm giác an toàn thì không có cách nào sống nhưng là bây giờ ta có thể nguyền rủa ngươi bàn sơn quan tưởng đồ trong nháy mắt dung hợp kim trung quan tưởng đồ cơ hồ là trong nháy mắt một tòa bất động kim trung hình thái cuối cùng liền chụp xuống thuấn phát phong tỏa địa bàn của ta ta làm chủ trực tiếp đem cả tòa nhà ba tầng đều khóa lại bên trong tuy rằng cũng trong nháy mắt này một cỗ hắc vụ cực kỳ khủng bố ở trong tòa nhà ba tầng này nổ tung toàn bộ nhà lầu cho một dây liền mục nát như quan tài ngàn năm thế nhưng vô dụng ngụy viễn mặc dù không phải kiểu giáp bàn sơn nhưng bàn sơn quan tưởng đồ của hắn đã gia tăng đến tám mươi năm phần trăm kim trung cháo đại viên mãn lại tăng thêm nội lực phẩm chất đề thăng gấp hai có hơn đủ loại nhân quả cộng lại hình thái bất động kim trung cuối cùng này há là nói đùa răng r á t từng vết nứt bỗng nhiên gắng g ư ợ n g nổ tung một khuôn mặt to lớn giống như bánh rán khổng lồ r á n lên kim trung cháo nhìn chằm chằm ngụy viễn dường như hắn là một củ hành tây có chút xấu hổ nhưng ngụy viễn chỉ là cười lạnh một tiếng trong tay ít rượu t r u n g hiển hiện cuồng bạo bàn sơn nội lực rót vào tuy rằng chỉ có nhị giáp nhưng tay còn lại của hắn lại đặt ở trên bất động kim trung chỉ một giây bất động kim trung hình thái cuối cùng ở dưới sự s u n g kích điên cuồng của dị ma đồng thời cũng ở dưới sự thu hồi nội lực cấp tốc của ngụy viễn như một miếng bọt biển cực lớn tan ra nhưng ít rượu chung lại hóa thành một chiếc chuông lớn vàng óng ông một tiếng đập xuống mặc dù dị ma kia còn muốn chạy trốn ra ngoài đều bị lực đạo kỳ dị kia lôi trở về vằn mặt đất chấn động nhà lầu kiến trúc trong phạm vi ngàn mét dung chuyển dữ dội như say rượu đại địa nứt nẻ vách tường sụp đổ hỏa quang tán loạn tiếng quát tháo nổi lên bốn phía thật sự giống như địa chấn không có biện pháp đây là pháp khí bá đạo như vậy ngắn ngủi ba giây theo toàn bộ bàn sơn nội lực trong cơ thể ngụy viễn hao hết q uy phong lẫm lẫm bất động kim trung cũng t r o nháy g n mắt hóa thành ít rượu t r u n g bên trong là một viên hạt trâu màu đỏ thắm dị ma phía dưới sớm đã không thấy t â m hơi tại chỗ chỉ để lại một hố to sâu hơn mười thước toà nhà lầu hoa lệ kia càng không biết tung tích dị ma từng đến nơi đây kiến nghị đào sâu bút đi long xà lưu lại mặc bảo ngụy viễn cũng không kịp nhiều lời chuyện còn lại giao cho quan phủ hắn cắt linh yến tâm pháp một cái tung người phiêu nhiên rời đi đồ con rùa linh yến đúng không ta nhận ra ngươi ngươi cho rằng ngươi bay được sao lão tử ở pơ thành h á c bạch lưỡng đạo ai không biết ai trung niên n h ê n kia vẫn còn rơi chân mắng to thở hổn hển chỉ là còn chưa mắng xong ngụy viễn cũng đã ở ngoài ngàn mét ở trong c h ấ n nhỏ hỗn loạn tưng bừng này hắn như một cơn gió không người gặp qua không người biết ngoại trừ hai người đàn bà nhà kia một phút đồng hồ sau hắn đã đáp trên một chiếc xe vận tải đi nhờ trên đường cao tốc ra khỏi trạm thu phí rời xa hiện trường xảy ra chuyện không đến ba phút hắn đã đứng ở trong phòng khách sạn hướng dương vừa tắm vòi sen vừa hát qua nhà hoa không cần phải nói sở ung sướng biết bao linh yến chính là có thể muốn làm gì thì làm như vậy thình thịch cửa phòng bị bạo lực đá văng vị k i ể u giáp bàn sơn đại trù cùng bà chủ mập mạp của tiệm cơm sát khí đằng đằng xông vào không biết còn tưởng rằng là bắt gian ta nhận ta sẽ khoan hồng ta còn chưa kịp ta mới gọi điện thoại ngụy viễn sợ đến s á c mặt tái nhợt trên dưới hai đầu đều run rẩy thật ủy khuất nha tháo đại trù mặt đen phun một bãi nước miếng đi bà chủ hung hăng lườm hắn một cái cũng đi loại nhân vật nhỏ này không đáng nhắc tới mà ngụy viễn ở trong tiếng nước chảy róc rách vẫn có thể nghe rõ bà chủ nhận một cuộc điện thoại cái gì hư hư thực thực thất giáp linh yến tốt t a biết rồi khá lắm thất giáp linh yến cái kia cùng ta bắt giáp b à n sơn có quan hệ gì ngụy viễn bĩu môi gương mặt đơn thuần sáng sớm hôm sau ngụy viễn đã được thông báo có thể rời đi đội trưởng trương tập kia cũng không có xuất hiện nữa bao gồm cả bà chủ ngược lại là từ san lưu toại trình an v h u lượng mà nhân lý bọn họ thuận lợi từ ép thành trở về có người nói thu hoạch rất lớn kích sát hơn một nghìn dị ma thân thuộc nhưng không có bắt được dị ma có chút tiếc nuối đem toàn bộ việc vặt ném ra sau đầu ngụy viễn ngồi xếp bằng trên giường nhìn viên trâu màu đỏ trong tay thoạt nhìn không có gì khác biệt nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác biệt vật này là do đầu dị ma kia để lại cho hắn bọn họ chỉ là ở trong đám người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau một cái liền lưu lại món lễ vật quý trọng như vậy ngụy viễn trong lòng cảm thấy có chút ngại ngùng thật giống như một bài hát cũ từ vài thập niên trước thôi được rồi lạc đề quá theo hắn phỏng đoán hạt trâu này có giá trị so với một viên bình thường phải quý trọng gấp ba đến năm lần t ư dị ma biết cách giống như thần làn đứt đuôi nhưng lần này nó cắt ít nhất cũng phải là một cái dây da cộng ma tiên cộng ma trứng ngoài ra còn có di sản của một đầu dị ma ở trên ngụy viễn đã thử qua vật ấy có thể dùng để dung hợp vào trong chén rượu nhưng dung hợp tới trình độ nào thì khó mà nói không xác định hắn cân nhắc lại liên tục suy nghĩ cuối cùng vẫn bỏ qua việc làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản pháp khí không phải càng mạnh càng tốt giống như cho người thường một chiếc máy bay chiến đấu f p t hai mươi hai thì cũng không có đất dụng võ bây giờ chén rượu đã cần hắn hao hết toàn bộ bàn sân nội lực mới có thể duy trì được bốn năm giây nếu như lại đem viên hạt châu nhìn qua đã thấy có giá trị không nhỏ này dung nhập vào vậy thực sự không cách nào nắm trong tay xem nó như lá bài tẩy mạnh nhất hiện tại của mình ngụy viễn không cho phép chính mình rơi vào hoàn cảnh thiếu cảm giác an toàn như vậy đem vật ấy tới thương ngô thành nộp lên coi như sẽ bị gian thương tính kế bị ép giá ít nhất có thể lấy được chỗ tốt có thể lập tức dùng để đề thăng chính mình phải biết rằng bọn họ bây giờ còn đều là tiên thiên cảnh võ giả khi nào có thể trở thành tu tiên giả còn chưa biết chuyện này cần bản thân tranh thủ không thể chờ cửa khẩu thí luyện tự mình cho biết đâu thương ngô thành có tu tiên tông môn cho dù là một tiểu tông môn bé bằng con giận đều đủ để hắn được lợi vô cùng đưa ra quyết định ngụy viễn liền không quấn quyết nữa đem vật ấy bao bọc tầng tầng đặt vào trong ba lô của thợ mỏ hắn hôm nay tài sản coi như phong phú tính ra có hai mươi chín khối huyền thiết thạch một viên hạt châu coi như đi thương ngô thành chờ đã tại sao phải đi thương ngô thành bích ngọc thạch có thể cường hóa lô i điện nhẫn đây cũng không tính là bí mật giữa những người tham gia thí luyện cũng có thể giao dịch ngụy viễn trong lòng vừa nghĩ thiên địa rộng mở mở ra w e b s i t e của người tham gia thí luyện phần diễn đàn ở dưới cùng trong mấy ngày ngắn ngủi đã xuất hiện cả triệu chủ đề cũng không biết là công ty lớn nào trong nước nhận việc toàn bộ v e b s i t e đơn giản rõ ràng then chốt là không bị sập ngụy viễn thuận tai tiến vào mục giao dịch khá lắm bên trong này là cái loại xà lan giữa đường gì vậy cho chỉ điểm một hai có thể nhận được hình mát lạnh cho chỉ điểm ba bốn có thể gì đó gì đó giá cao cầu mua quế hoa tửu một vò một ngàn vạn đô la mỹ tự nhiên cũng không thiếu người cầu mua liệt diễm thạch bích ngọc thạch còn có cầu mua huyền băng nghe nói vật ấy có thể dùng để cường hóa hàn băng nhẫn nhưng cơ bản không nhìn thấy bài viết ra bán cũng căn bản không thể nào biết được có ai có nguồn cung cấp không có ai ngốc như vậy đem cháo bày ra chờ đợi một gã chân to hư hư thực thực tới sửa nhà rột đại thể xem lướt qua một lần ngụy viễn cũng biết nên làm như thế nào trực tiếp ấn mở bảng danh sách cao thủ tùy ý chọn một người có thực lực tổng hợp xếp hạng thứ chín mươi hai kiểu giáp bàn sơn hắn có một viên lôi điện nhẫn cộng tám trực tiếp nhắn tin riêng hai khối bích ngọc thạch đổi hai mươi đàn quế hoa tiểu cái giá này không cao ước chừng tương đương với giá của gian thương ở phù vân thành mà ở trong vòng bo khí độc tùy tiện đánh hạ một cứ điểm yêu ma thì có năm trăm đàn quế hoa tiểu nhưng dù sao nơi này là lam tinh nếu như ngụy viễn không muốn bản sơn nội lực của chính mình chống rỗng tiến vào cửa thứ bảy hắn chỉ có thể làm như vậy cũng đừng nói đi tìm từ san lưu toại đến đổi bọn họ là cần bích ngọc thạch nhưng bọn hắn có rượu không ngụy viễn đợi khoảng chừng mấy phút tin nhắn riêng đã tới thành giao địa điểm khách sạn bắc sơn phòng ba trăm mười tám kiến nghị giao hàng qua cửa sổ tốt đối phương cũng là người ít lời mà ý nhiều thoát khỏi website, Nguyễn v i đợi ễ n cũng không đến mở cửa chỉ ra, sổ phút. một chiếc xe taxi sang trọng dừng lại bước xuống là một đại hán đeo kính mặc áo bó chân màng dép lê tay trái tay phải mỗi tay mang theo một cái dương hành lý cực lớn phi thường thích hợp cho loại sát nhân vứt xác hắn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ngụy viễn đang cầm trong tay hai khối bích ngọc thạch xác nhận qua ánh mắt là hai bên giao dịch không thể nghi ngờ toàn bộ hành trình không nói nhảm ngụy viễn đem bích ngọc thạch ném xuống người nọ đem dương hành lý ném lên không cần phải nói gặp lại một người đóng cửa sổ một người đóng cửa xe mà tài xế taxi toàn bộ hành trình đối với lần này coi như không thấy hiển nhiên là một người thường đã bị loại bỏ mở ra hai dương hành lý bên trong không nhiều không ít vừa đúng hai mươi đàn quế hoa t i ể u chưa mở nhưng lại đều được làm ra cố chống s ắ p ngụy viễn cười căn bản không lo lắng đối phương sẽ cầm hàng giả gạt người được rồi hắn đích xác có thể dùng tinh thần lực quét qua nhưng n h i ề u một chút tín nhiệm không phải tốt hơn sao thế gian này cần những người có phẩm chất tốt đẹp như hắn thiện lương cao thượng rộng rãi một hơi uống sạch hai mươi đàn quế hoa tiểu ngụy viễn cười sảng khoái hắn đã làm tốt chuẩn bị tiến vào cửa thứ bảy thời gian kế tiếp hắn không có lại đi ra khỏi phòng này hắn liền lợi dụng tinh thần lực cường đại của mình đối với bản sơn quan tưởng đồ tiến hành ký ức quan sát tỉ mỉ ở tầng thứ sâu hơn hy vọng có thể tiến thêm một bước nói đến không còn có hoàn cảnh nào thích hợp hơn lam tinh an toàn an tĩnh lại có đầy đủ thời gian ở trong cửa khẩu thí luyện thực sự không biết sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì chỉ bất quá khi tiến hành thôi diễn tham quan học tập chi tiết ở tầng sâu hơn của bàn sơn quan tưởng đồ độ k h ó lập tức tăng vọt đạt tới tám mươi năm phần trăm ngụy viễn c h ọ n vẹn tìm hiểu chín ngày mới thúc đẩy đến tám mươi sáu phần trăm khi khoảng cách mở ra cửa khẩu thứ bảy chỉ còn lại có một giờ ngụy viễn đi ra cửa phòng mà lưu t ạ i từ san trình an mọi người cũng đều đang đợi mỗi người tới một tòa bất động kim trung đi để ngừa bất chắc ngụy viễn bình tĩnh nói quan phủ đã đưa ra các loại kiến nghị trên w e b s i t e thí luyện giả yêu cầu mọi người làm tốt biện pháp an toàn có thể đi vào căn cứ quân sự thì vào căn cứ có thể đi vào hầm trú ẩn dưới đất thì vào hầm trú ẩn nhưng cũng không bằng cho mình t r ụ c một cái bất động kim trung tuy nói kế hoạch của dị ma muốn gây sự ở thành phố v ừ a lần trước đã bị ngăn chặn nhưng ai cũng không biết liệu có còn lại dị ma cùng người bên ngoài trà trộn vào hay không bàn sơn chức nghiệp rốt cuộc lần đầu tiên được hoan nghênh đến vậy lão đại ta có mấy người thân thích cùng bạn bè vô cùng tốt bọn hắn cũng đều thành người tham gia thí luyện ta muốn trình an ấp úng nói bất động kim trung của ngụy viễn là mạnh nhất điểm này không thể nghi ngờ cài lên chẳng khác nào là bảo đảm tính mạng không thể ngụy viễn quả đoán cự tuyệt bàn sơn nội lực của hắn không nhiều lắm có thể đưa ra năm cái này đã là cực hạn lão n ụ y một cái bất động kim trung có thể chứa hai người ta và lưu t o ạ có thể hay không lại thêm hai người từ san cũng đi cửa sau dị ma sẽ không có mục đích tập kích người thương bởi vì không có ý nghĩa đạo lý tương tự người tham gia thí luyện có thực lực cường đại hoặc là tiềm lực ưu tú là mục tiêu công kích ưu tiên tốt nhất có thể ngụy viễn gật đầu muốn đi tìm cha mẹ của chính mình nhưng hai vị này căn bản không quan tâm mắng một trận rồi đuổi hắn ra ngoài các vị cửa khẩu thứ bảy gặp lại ném ra năm tòa bất động kim trung ngụy viễn xoay người trở về phòng hiện tại ngược lại không cần quấn quyết việc dùng một giường lớn ở trên một cửa khẩu quá nhiều người xác nhận chỉ cần là giường lớn bất kể có phải là của mình hay không đều có thể tiến vào chân thực thí luyện nằm ở trên giường ngụy viễn nhìn ánh mặt trời vàng trói âm áp chiếu vào rèm cửa sổ hòa lẫn với bất động kim trung đang bao phủ hắn có một loại mùi vị thần kỳ trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh cơn buồn ngủ không bị khống chế ập tới vẻn vẹn mấy giây hắn l i ề n chìm vào giấc ngủ cũng cùng lúc này ở trong thành phố này tại rất nhiều nơi hẻo lánh một đám ông lão bà lão cầm dao bầu chày cán bột canh giữ ở riêng bên ngoài cửa phòng của con gái mình tuy là không có ích gì bởi vì giờ khác này thành phố pơ giống như lần trước rất an tĩnh giấc mộng vẫn kéo dài tựa như đi qua thung lũng và hành lang dài đằng đẵng phía trước dần dần rõ ràng từng bước chân thực nhưng ngay khi ngụy viễn nhận thấy hắn gần tỉnh lại gần tiến vào cửa thứ bảy thì một t o a truyền công thạch đ i đặc biệt khác lạ chắn ngay phía trước cũng vào thời k h ắ c này hắn mới chợt phát hiện bốn phương tắm hướng tất cả đều là người sóng người như biển cả manh mông vô bờ dường như toàn cầu thí luyện giả đều tụ ở nơi đây và thời khác này chỉ là không ai lưu ý điểm này bao quát cả ngụy viễn mọi người đều ngạc nhiên vui mừng nhìn tòa thạch bi kia bởi vì đây là loại chức nghiệp thứ tư tuy rằng thí luyện tiên nhân không có bất kỳ nói rõ nào nhưng kỳ thật đã có ý nghĩa bọn họ đều có thể lựa chọn kiêm tu ngụy viễn nhìn c h ă m c h ă m vào truyền công thạch bi kia rất nhanh những p h ù văn kỳ dị phía trên liền biến ảo thành nội dung mà hắn có thể nhận thức và lý giải thanh mộc tâm pháp võ giả cảnh tu hành bản tâm pháp này có thể sản sinh thanh mộc nội lực loại nội lực này như cỏ cây sinh trưởng sinh sôi không ngừng tác dụng với quanh thân có thể chữa trị bệnh kín hóa giải độc tố xua tan các loại chớ c h ú cùng quỷ dị lực lượng ở nơi cây cỏ thịnh vượng có thể đạt được hiệu quả thanh mộc ẩn nấp bản tâm pháp này có thể k i ê m tu phối hợp với các tâm pháp còn lại có thể đưa đến tác dụng cố bổn bồi nguyên đ ề thăng tiềm lực đả thông bình cảnh nhưng tốc độ tu luyện khi kiêm tu sẽ cực kỳ chậm ước chừng chỉ bằng một phần trăm so với người chuyên tu khuyết điểm thanh mục nội lực chỉ thích hợp phụ trợ rất khó dùng để đối địch có thể xứng đôi ngoại công công pháp thanh mục lạnh xứng đôi độ tám mươi phần trăm xem xong giới thiệu về thanh mục tâm pháp này ngụy viễn lập tức nghĩ đến ma ảnh chớ chú ở cửa thứ năm thậm chí ý thức được đây là sự bổ sung đối với ba loại tâm pháp ban đầu bởi vì không phải tất cả tu luyện giả đều có tiềm lực trưởng t h a n h bọn họ có thể dù cố gắng thế nào cũng vô pháp đuổi kịp nhưng thanh mục tâm pháp này có thể cố bổn bồi nguyên đây không thể nghi ngờ là cực tốt lại thêm việc thanh mục nội lực vừa có thể dùng để chữa thương hồi huyết còn có thể giải độc khu ma thật sự là tâm pháp võ giả chuẩn bị cho việc ở nhà hay đi xa hơn nữa việc mọi người đều có thể k i ê m tu điểm này thực sự quá tốt tương đương với việc mọi người đều tùy thân mang theo một phú em ngụy viễn không chút do、so、dự lựa chọn lĩnh ngộ tốc độ tu luyện chậm không quan hệ cứ lĩnh ngộ trước rồi tính trong nháy mắt trong mắt hắn tòa truyền công thạch bi kia âm âm đổ nát hóa thành một mảnh rừng rậm vô biên vô tận màu xanh b i ế t thương thúy kia rung động lòng người có ý tứ đây là trực tiếp cho gia quan tưởng đồ theo đại lượng tin tức rót vào trong não ngụy viễn cũng cảm ứng được có một loại lực lượng kỳ dị tụ vào thân thể đang phụ trợ hắn nhập môn cũng hình thành luồng thanh mộc nội lực đầu tiên đây chính là gói quà lớn mà thí luyện tiên nhân tặng không phải vậy làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ công pháp võ giả phức tạp như vậy nhưng ngụy v i ệ n lúc này có ưu thế lớn hơn so với người khác bởi vì hắn đã n g ừ n g tụ tinh thần hạt giống tinh thần lực đặc biệt cường đại đối với lý giải về thanh mộc tâm pháp cực nhanh cũng có thể dùng loại lực lượng kỳ dị kia để phụ trợ tương đương với việc dùng ít sức hơn hắn cảm thấy loại lực lượng kỳ dị này có điểm tương tự như thần quang nhưng phẩm chất càng cao mỗi cá nhân đều chỉ có một phần không nhiều không ít giống như là bắt đầu được tặng điểm kỹ năng có người chỉ là vì lý giải thanh mộc tâm pháp liền tiêu hao phần lớn điểm kỹ năng đợi rốt cuộc nhập môn điểm kỹ năng đã hao hết nhưng có người tiềm lực xuất sắc khi lý giải thanh mộc tâm pháp tiêu hao ít điểm kỹ năng như vậy sau khi nhập môn có thể đi được xa hơn tương tự nghĩ lại thời điểm bọn họ nắm giữ b à n sơn tâm pháp linh yến tâm pháp t ử hà tâm pháp hẳn là cũng giống như vậy sở dĩ cũng đừng chắc có vài người rất nhanh đã chủ hết tài năng đó thật là đã ở trên vạch xuất phát ngay từ vòng đầu tiên hiện tại đây cũng là đợt xuất phát thứ hai ngụy viễn lúc này l ĩ n h ngộ thanh mộc tâm pháp cơ hồ không có tiêu hao chỉ ở giai đoạn dẫn đạo nhập môn thắp sáng tiên thiên kinh mạch hệ thanh mộc thì dùng một điểm sau đó hắn liền tự mình đi vào quỹ đạo mà loại lực lượng kỳ dị kia lúc này lại vẫn còn lại chín thành nó không còn chủ động dẫn đạo phụ trợ mà như một đoàn mây ấm áp dừng lại trong thân thể ngụy viễn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể bắt đầu sử dụng hơn nữa cũng sẽ không tiêu tán thần kỳ hơn là ngụy viễn phát hiện đoàn lực lượng kỳ dị này dĩ nhiên cũng có thể tác dụng với b à n sơn tâm pháp và linh yến tâm pháp hoàn toàn không có bất luận áp lực nào vì vậy hắn do dự một chút sau đó quả quyết đem chín thành lực lượng kỳ dị kia cho tham ô vào b à n sơn tâm pháp không sai một ngày là bàn sơn cả đời là bàn sơn ngụy viễn không ra cầu việc lớn mà toàn bộ hắn chỉ cầu cứng rắn và tinh thuần bảo vệ mạng là phục vụ đệ nhất của hắn mà bàn sơn tâm pháp chính là nền tảng cơ bản của hắn trong nháy mắt bàn sơn quan tưởng đồ từ từ triển khai hóa thành tám tổ quần sơn bạch vân lượn lờ t h à n h sơn s à n sát nước sông cuồn cuộn một luồng kim quang chiếu xuống thật là một bức vạ n lý giang sơn đồ ngụy viễn không gặp phải bất kỳ cản trở nào đoàn lực lượng kỳ dị kia thật sự trở thành một phần của hắn có thể muốn làm gì thì làm cho dù có suy nghĩ ra thêm một tên tiểu đệ đệ thì cũng không có chút áp lực nào cho nên hắn lựa chọn làm cho đoàn lực lượng kỳ dị này giúp hắn tiếp tục t h a m dò tầng thứ sâu hơn của bàn sơn quan tưởng đồ chuyện này rất khó trước đó hắn đã tốn thời gian chín ngày mới chỉ đề thăng một phần trăm chi tiết ở tầng sâu hắn rất lo lắng theo đoàn này việc này càng ngày sẽ càng khó vì vậy t h é t tốt phải dùng đúng chỗ lúc này theo đoàn lực lượng kỳ dị kia giáp vào bàn sơn quan tưởng đồ quả thực mắt thường có thể thấy càng thêm chính xác cũng càng thêm vốn có thần vận nhất là con sông lớn kia đã trở nên càng thêm linh động nước sông cuồn cuộn khí thế vạn ngàn tận sức có thể nắm giữ lực lượng kỳ dị này hóa ra một hơi đem chi tiết ở tầng sâu nắm giữ thúc đẩy đến chín mươi năm phần trăm giờ khắc này lý giải của ngụy viễn liên quan tới bản sơn quan tưởng đồ tiến thêm một bước ngay cả bản sơn nội lực đều vì vậy phát sinh chấn động to lớn phẩm chất đều có thể tăng lên không phẩy hai lần nhưng chỗ tốt lớn nhất đến từ không tranh chi đạo ngụy viễn có một loại cảm giác hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem khí độ thế ngoại lực của con sông lớn trong bản sơn quan tưởng đồ triệu hồi ra ngoài không phải nói như vậy không chính xác mà là đem địch nhân dẫn vào trong nước sông của bản sơn quan tưởng đồ để cho địch nhân cản thụ khí thế vạn thiên của con sông lớn kia để cho địch nhân quỳ gối trước con sông lớn này hát chinh phục kiếm tê dại rồi đây mới thật là thơm đột ngột ngụy viễn tỉnh lại hắn cảm thấy trạng thái của mình vô cùng tốt mà bốn phía chim hót hoa nở không khí say lòng người có một loại không rõ bằng bạc sinh cơ lực lượng tràn ngập cảm giác liền tu luyện đều có thể trở nên cực kỳ dễ dàng nơi này căn bản không giống như nhân dân nên có quả thực giống như đang ở tu tiên giới nhìn bốn phía nhưng không thấy những người khác mà ở bên ngoài khoảng hơn trăm mét hắn thấy được một tầng h á c vụ tràn ngập n h è nanh búa vuốt cực kỳ quỷ dị dường như sống lại mà ở phía trước h á c vụ này một đạo kim sắc vết kiếm lan tràn ra ngoài tạo thành một bức tường thành vô hình ngăn cản sương mù đen kịt ở bên trong không còn nghi ngờ gì nữa phía bên kia kim sắc vết kiếm chính là vòng độc khí của ma ảnh chớ chú bên này chính là khu an toàn nơi thương ngô thành tọa lạc ngụy viễn còn nhớ mình đi ra phía sau vòng độc khí từng thấy đến một đạo kinh thiên kiếm khí hạ xuống đang nghĩ như vậy hắn đã thấy nơi có đạo kim sắc vết kiếm kia một tòa thạch bi có hình dạng không quá giống với chuyển công thạch bi nhẹ nhàng hạ xuống trên tấm bia đá có đồ án đặc biệt chảy xuôi ngụy viễn nhìn kỹ một lát l i ê n liếc mắt hiểu rõ bí cảnh thạch bi đại có thể dùng để tu luyện tồn tại hai mươi bốn canh giờ nói rõ phần thưởng bị động từ việc độ chân thật gia tăng mang đến tất cả thí luyện giả đều có thể thu được nói rõ biểu hiện của ngươi quyết định phẩm chất của bia đá